Tập 4. Thuê phòng phải có chứng minh, chỉ có thể tự đi thuê, không thì chỉ cứ thuê phòng trước đi, lấy chìa khóa xong rồi hẳn đi chơi. Cố tiện đã quên mất chuyện này, đành lôi hạ bác ngôn vào đưa chứng minh, thuê phòng, rồi mới sóng vai đi ra ngoài. Chờ cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng hai người, Trương Minh Khải mới chọc chọc cánh tay Trịnh Hải Dương, ý vị thăm trường, thanh niên nông thôn đúng là không bình thường như chúng ta, ngày mai đã thi rồi mà hắn còn có tâm tình dạo phố. Không biết có phải là thằng ngốc không nữa, hay là không coi thi đại học ra gì? Đinh Đồng miếm môi, em lại thấy ngược lại. Ánh mắt ba người đồng thời quét về phía Đinh Đồng. Đinh Đồng cười nói, có thể là người ta tự tin, căn bản không cần đọc lại sách. Huống hồ, hạ bác ngôn nhìn không giống như thằng ngốc. Trương Minh Khải cười nhạo một tiếng, căn bản không cho rằng một thằng nhãi nông thôn lại mạnh hơn hắn. Trịnh Hải Dương như suy nghĩ điều gì? Lại nhìn đề bài trong quyển sách, ở đây anh có hai đề bài, làm anh nghĩ mãi mấy ngày nay mà không giải ra nổi. Mấy đứa lại đây nhìn xem, đề này nên giải như thế nào? Dương kiến thiết lấy sách của Trịnh Hải Dương, nhìn nhìn đề bài, rồi lại trả cho anh ta, đề này em cũng không biết giải. Tài liệu ôn tập của họ đều giống nhau, thời điểm anh ta giải đề có gặp phải đề bài này, liền thử làm, nhưng nghiên cứu cả ngày cũng chẳng nghĩ ra cách giải. Đề nào đó? Để tôi nhìn xem. Trương Minh Khải nói, không cho là đúng, toàn bộ đề thi toán tôi đều giải gần hết, chỉ có một số rất ít đề chưa giải được thôi. Dương kiến thiết liền đưa quyển sách cho Trương Minh Khải. Trương Minh Khải vừa nhìn thấy bài tập kia, trên mặt liền xấu hổ. Mấy đề này đúng là mấy đề mà hắn chưa giải ra. Hắn ngượng ngùng trả lại sách cho Trịnh Hải Dương. Trịnh Hải Dương nhìn về phía Đinh Đồng, Đinh Đồng vội vàng phất tay, em thi khoa văn. Tuy là cũng phải thi toán, nhưng mấy đề mà các anh chưa giải ra thì em càng không biết giải. Đôi mắt Trương Minh Khải lué lué, không biết là Hạ Bác Ngôn có biết cách giải không? Trịnh Hải Dương liếc nhìn Trương Minh Khải, chờ hai người họ dạo phố trở về thì hỏi xem sao. Anh ta cũng không cho rằng Hạ Bác Ngôn là thằng ngốc Thằng ngốc sẽ không có ánh mắt bình tĩnh như thế. Dương kiến thiết thì không có suy nghĩ gì khác, chỉ nghĩ là hy vọng Hạ Bác Ngôn biết cách giải mấy đề bài này. Như vậy, nhỡ đâu lúc thi đụng phải loại đề này thì họ không cần phải lo lắng. Hạ bác ngôn và cố tiện trực tiếp đi dạo ở trung tâm bách hóa quốc doanh. Trung tâm bách hóa bày muôn vàng hàng hóa rực rỡ màu sắc. Hai người chậm rì rì mà đi dạo, thấy đồ gì mà thích thì hỏi giá, giả cả thích hợp sẽ mua, giá mà đắt thì cố tiện trực tiếp lôi kéo hạ bác ngôn chạy lấy người. Hiện tại tuy nhà họ kiếm được chút tiền, nhưng chỗ phải tiêu tiền cũng rất nhiều. Những đồ mà đắt thì không nhất thiết phải mua. Mua cho Tư toàn bộ quần áo đi, thời gian này con bé giúp đỡ nấu cơm giặt đồ mà không oán giận một câu, tay chân bị đông lành suốt. Cố tiện vui mừng nói, lại lại nhảy, ông nội giúp chúng ta xây nhà, mỗi ngày chạy tới chạy lui rất là vất vả. Chúng ta mãi mới có dịp được tới huyện thành, nên mua cho ông nội một ít thuốc lá sợi, rồi mua cả len nữa, để bà nội đang quần áo. Còn cả mẹ... Mỗi ngày mẹ đi theo ông nội xây nhà, bận việc chân không chạm đất, cũng nên mua cho mẹ bộ quần áo đi. Đứa nhỏ bác Nguyên này sắp sửa đến tuổi hỏi vợ rồi, mua cho chú ấy bộ quần áo đẹp đẹp một chút, lúc đi hỏi vợ cũng có thể diện hơn. Áo bông của bác Văn không ấm lắm, nên mua cho em ấy bộ áo bông mới. Còn cả anh nữa, nếu anh thi đổ đại học thì sao không mua thêm hai bộ quần áo mới chứ? Đến lúc đó lại bị người ta xem thường. Hạ bác ngôn mỉm cười gật đầu, đều mua. Còn anh thì thôi, anh vào đại học là để học tri thức, người ta nhìn không coi trọng thì liên quan gì đến anh. Cố tiện lại không cho là như vậy, sao lại không liên quan gì? Những người đó đều là bạn học của anh. Có quan hệ tốt với bạn học, anh mới không bị cô đơn trong trường. Có cái chuyện gì thì bạn học còn có thể giúp một tay. Hạ bác ngôn nhẹ nhàng ừ một tiếng. Hai người vừa nói vừa đi nhìn nó. Tới nơi bán len sợi, Cố Tiện tính toán mua 2 cân len. Bà nội gầy, chỗ len này có thể đan thành một bộ áo lông. Hạ Bác Ngôn lại nói, mua 6 cân len sợi. Cố Tiện tức giận đẩy đẩy anh, mua nhiều len thế làm gì? Cô phải làm buôn bán đậu hũ, căn bản không có nhiều thời gian để đan áo len. Hạ Bác Ngôn hạ giọng, áo lông cho bà nội thì để Tư Toàn đan, còn cả bà ngoại nữa, chúng ta đều có đồ mới, sao lại thiếu bà ngoại được? cũng nên đan cho bà một bộ, chỗ len còn lại thì em đan áo lông giúp anh đi. Anh đã sớm muốn mặc áo len do chính tay vợ đan, giờ rốt cuộc tìm được cơ hội. Cố Tiện liếc anh, oán trách, như thế vẫn dùng không hết. "Thế em tính xem, mình phải dùng hết bao nhiêu len?" Cố Tiện vừa bực mình vừa buồn cười, Hạ Bác Ngôn cái gì cũng không hiểu mà còn ở đó nói linh tinh, "Mua 5 cân len đi, dư một chút cũng không sao." Cố Tiện chọn hai loại màu len sợi Một loại dành cho bà nội hạ và bà ngoại cố, một loại khác dành cho hạ bác ngôn. Sau khi để nhân viên cửa hàng cân xong len, thanh toán xong tiền, hai người sách theo len sợi tiếp tục đi dạo xung quanh. Trung tâm bách hóa quốc doanh của huyện Thành có bán quần áo, nhưng giá lại rất đắt. Cố tiện cũng không định tiêu phí tiền cho trang phục. Trong nhà có máy may, mình tự làm còn hơn, muốn làm kiểu quần áo gì thì làm kiểu ấy, hợp với tâm ý mình, có lời hơn nhiều là mua quần áo. Cố tiện lại chọn cho mình một khối vải nỉ dệt hình ô vuông, định làm cái áo khoác, ngoài ra còn chọn một loại vải chất liệu mềm mại cho hạ tư toàn. Mẹ chồng thì dễ chọn rồi, lấy cho bà ấy loại vải bông để làm bộ áo bông ngắn là được. Hạ bác ngôn, hạ bác nguyên thì đều là vải nỉ màu đen. Hạ bác ngôn muốn vào đại học, may vải nỉ đen thành áo khoác mặt vừa đẹp vừa không bị quê mùa. Còn vải cho hạ bác văn là vải bông phường tiện còn mua cho cậu bé một ít đồ dùng văn phòng phẩm, còn có cả một cái cặp sách vải màu xanh lục. Mua sắm bao lớn bao nhỏ xong, quà cho cả nhà đều đã có, chỉ còn mỗi đồ cho ông nội hạ là chưa mua. Hai người lại đến nơi bán thuốc lá sợi mua một ít, rồi mới xách đồ trở lại nhà trọ. Đinh Đồng vận khí khá tốt. Chờ một lát, ba vị thí sinh khác cùng trấn đi tới, gồm có hai nam một nữ. Tuổi tác cả ba thí sinh này đều rất nhỏ. Xem xem với Đinh Đồng. Trong hai vị thí sinh nam, có một vị tương đối cao lớn, ngũ quan đoan chính, xem như là có bộ dạng thuộc hàng tốt nhất trong đám thí sinh, tên là Lý Triển Bằng. Vị nam sinh còn lại bộ dạng kém hơn chút, cũng họ Lý, tên là Lý Thành Minh. Cả hai người đều 21 tuổi. Vị nữ thí sinh tên là Tô Huệ, năm nay 19 tuổi, vừa vặn cùng tuổi với Đinh Đồng. Mấy người tự giới thiệu nhau, lại nói chuyện một lúc. Đinh Đồng may mắn có đồng bạn. Nghe được Đinh Đồng là thanh niên trí thức ở tỉnh thành xuống, tô huệ trên mặt càng tươi cười rõ hơn, tỉnh thành khá tốt, mục tiêu của tôi chính là đại học tỉnh thành. Tới tỉnh thành rồi còn phải nhờ cậu dẫn đường cho chúng tôi đấy. Đinh Đồng gật đầu, tỉnh thành là đại bản doanh của tôi, đến lúc đó chắc chắn sẽ đích thân chiêu đãi mọi người. Nói xong cô lại nhăn mày, mơ ước của tôi cũng là đại học tỉnh, nhưng mà khó thi đổ lắm. Cô học tập không có lý tưởng, khi đi học thành tích giống nhau. Mấy năm nay lục tục nhiều chuyện, quên mất rất nhiều tri thức, mặc dù đã nghiêm túc ôn tập hai tháng nay, nhưng vẫn không có niềm tin sẽ thi đổ đại học tỉnh, nên cô ghi danh học trường khác ổn thỏa hơn. Tô Huệ tươi cười, rất có loại cảm giác nhất định phải đạt được, nhất định tôi phải thi đổ đại học tỉnh. Đinh Đồng nhìn cô ta đầy hâm mộ, vậy chắc là thành tích của cậu rất tốt. Còn tôi thì vốn dĩ thành tích không cao rồi. Cô tự mình hiểu lấy mình. Kể cả là học đại học gì, chỉ cần có thể thi đổ là cô đã vui vẻ rồi. Nói đến thành tích, sắc mặt tô huệ có chút ảm đạm, giọng điệu nghiến trăng nghiến lợi, hồi tôi học cấp 3, lớp tôi có một bạn học nằm có thành tích đặc biệt tốt, căn bản là không thấy cậu ta học tập kiểu gì. Còn tôi, ban ngày ban đêm đều đọc sách làm bài tập, nhưng mỗi lần thi đều bị cậu ta ép một đầu. Cậu nói xem, trên đời sao lại có loại người như vậy? Quả thực đáng giận. Đinh Đồng không lý giải được nỗi thầm hận của Tô Huệ. Cô không quá yêu học tập. Nếu không phải vì thi đại học sẽ được trở về thành phố, thì cô sẽ không dụng tâm để đọc sách như thế, khả năng cậu ta trời sinh là người có thiên phú học tập đi. Chỉ có thể giải thích như vậy, trên thế giới này tồn tại loại người như thế. Tô Huệ oán hận, tôi chán ghét cái kiểu trời sinh ấy. Đinh Đồng thấy cô ta kích động thì cạn lời, ngồi xe cả sáng nên tôi mệt quá, tôi nằm nghỉ ngơi một lát đây. Tô huệ vốn dĩ định tâm sự với Đinh Đồng về cậu bạn chán ghét kia, nhưng thấy Đinh Đồng đã nhắm mắt thì đành nằm miệng, lấy sách ra đọc bài. Trong lòng Trịnh Hải Dương vẫn luôn nhớ thương cái đề toán học kia. Sợ hai vợ chồng Hạ Bác Ngôn trở về không tìm thấy họ, liền ông quyển sách ra cửa nhà trọ chờ họ. Thấy hai người sách bao lớn bao nhỏ về. Khóe miệng anh ta khẽ giật giật, hai người đã về rồi. Cố tiện cười cười, mua hơi nhiều đồ. Vốn dĩ hai người có thể trở về sớm hơn, nhưng hạ bác ngôn lại nói nên ăn cơm trưa rồi. Trời rất lạnh, hai người liền thương lượng, dứt khoát đi ăn canh thịt dê. Ăn uống no đủ xong đi ra ngoài thì đã đến đầu giờ chiều. Lúc trở lại nhà trọ đã qua hai giờ. Hạ bác ngôn nhìn sách trong tay trịnh Hải Dương, trong lòng biết rõ, anh tiền chúng tôi có việc. Nếu không có việc gì thì sẽ không ở đây chờ họ Trịnh Hải Dương có sự khác cầu với tri thức vô cùng mãnh liệt hơn bất kỳ ai khác Anh ta bỏ qua hạ bác ngôn mặt lạnh, cũng mặc kệ đây là cửa nhà trọ Ánh mắt mang theo khao khát, cầm sách vỡ đến trước mặt hạ bác ngôn Để anh hỗ trợ nhìn xem có thể giải được mấy đề toán này không Hạ bác ngôn quét mắt nhìn đề bài, sau đó mới nói với Trịnh Hải Dương, lấy bút ra đây Trịnh Hải Dương vội vàng đưa bút ra Hạ bác ngôn đưa đồ đặt trong tay cho Trịnh Hải Dương cầm hộ anh, rồi nhận bút và sách vở, cũng không hỏi Trịnh Hải Dương, trực tiếp viết viết đáp án lên quyển sách. Trịnh Hải Dương đầu óc giật giật, cũng quyết hỏi, cậu chưa xem đề đã làm rồi. Đừng có mà viết loạn chứ. Hạ bác ngôn tiếp tục rủ mắt viết viết, không cần, mấy đề này tôi từng làm rồi. Viết xong cách giải, anh trả lại bút và sách cho Trịnh Hải Dương, lại nhận đồ nhà mình từ tay anh ta. Trịnh Hải Dương cầm quyển sách như đang cầm bảo vật. Phải biết rằng, đề bài này lâu nay anh ta nghĩ mãi mà không giải được, thế mà Hạ Bát Ngôn không thèm nhìn đề, chỉ vài phút đã giải được xong rồi. Anh ta nhìn Hạ Bát Ngôn, nhìn không được nói thầm, đầu óc này là thế nào đây, sử dụng tốt thật. Căn bản anh ta không nhớ tới lời Hạ Bát Ngôn nói khi nãy, mấy đề này anh đã từng giải rồi. Cố Tiền liền cười hỏi Trịnh Hải Dương, Đinh Đồng đã tìm được bạn ở trọ cùng rồi. Đôi mắt Trịnh Hải Dương nhìn chầm chăm vào chỗ đáp án Hạ Bác Ngôn viết, thất thần gật gật đầu, tìm được rồi, cũng là người cùng trấn với chúng ta. Cố tiện liền an tâm, vậy là tốt rồi. Hạ Bác Ngôn cũng cảm thấy khá tốt. Cô gái kia tìm được bạn trọ rồi thì sẽ không cần đoạt vợ với anh nữa. Cố tiện lại hỏi, các anh ăn cơm không? Trịnh Hải Dương lắc đầu, chúng tôi ăn lương khô. Trong nhà trọ có nước sôi để nguội, khác thì lấy uống, cũng giống nhau. Cố tiện rất là bội phục mấy người này. Đừng nhìn những thanh niên trí thức này là người thành phố, họ có thể chịu được khổ còn tốt hơn dân quê. Phòng mấy người họ đều ở tầng 2. Cố tiện và hạ bác ngôn về phòng của mình. Trịnh Hải Dương cũng ôm sách vỡ vào phòng của ba người họ. Trương Minh Khải và Dương kiến thiết chưa nghỉ ngơi, mà dành dật từng giây từng phút để đọc sách. Nghe được tiếng mở cửa, hai người vội vàng ngẩng đầu nhìn. Trương Minh Khải nôn nóng hỏi, thế nào, có giải được không? Trịnh Hải Dương không thừa nước đục thả câu, trực tiếp dơ ngón tay cái lên, chẳng trách người ta có tâm tình đi dạo phố. Chỗ đề này chúng ta nghiên cứu nhiều ngày như thế mà chưa tìm được đáp án, người ta lại chỉ nhìn qua thôi đã viết ra cách giải rồi. Trong lòng Trương Minh Khải hụt hẫng. Ba người bọn họ liên hợp lại còn không giải được bài, mà người ta vừa nhìn cái đã giải xong. Thật là chênh lệch biết bao. Thật là khiến cho lòng người phải ghen ghét đố kỵ. Dương kiến thiết nhảy xuống giường, lấy sách trong tay Trịnh Hải Dương, để em xem đáp án như thế nào. Chúng ta mau nghiên cứu đi, chẳng may lúc thi lại vào loại đề bài này thì không bị lúng cuốn nữa. Trịnh Hải Dương và Trương Minh khải rùng mình. Thật đúng là có loại khả năng này. Chỉ có thể hiểu rõ hết bài tập thì họ mới an tâm. Trịnh Hải Dương liền nói, thế chú chép nhanh đi. Chép xong rồi đưa anh còn nghiên cứu thêm, cái đề bài này anh còn chưa hiểu được rõ đâu. Trương Minh Khải đi theo nói, kiến thiết chép xong rồi thì cho tôi chép với. Trịnh Hải Dương su su tay, chép nhanh lên, chép nhanh lên. Cố tiện bày hết đồ vừa mua xong lên giường, xong lại thu xếp chỉnh tề, xếp đi xếp lại cuối cùng chỉ còn hai cái túi to, lúc nào về nhà sẽ không sợ bị sốc đồ. Anh nghỉ ngơi một lát đi. Đến giờ cơm tối thì em gọi anh. Họ không chuẩn bị sẵn lương khô. Lúc đi, ông nội hạ cho họ mấy cái phiếu gạo, bảo họ đi ra bên ngoài không cần bạc đại bản thân, muốn ăn gì thì ăn nấy, đừng có ăn đồ không ngon rồi lại hỏng bụng, ảnh hưởng đến thi cử. Cố tiện đồng tình với ý kiến này, chỉ cần là thi tốt thì có tiêu nhiều phiếu gạo với tiền hơn chút cũng không làm sao. Hạ bác ngôn kỳ thật không mệt, nhưng thấy vợ mình dường như rất khẩn trương, anh lấy khăn lông ra, thay dép lê. Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt xong mới cởi áo nằm lên giường. Vốn tưởng là không ngủ nổi, không ngờ vừa nhắm mắt là ngủ một mạch tới hơn sáu giờ tối. Mãi cho đến khi cố tiện gọi, anh mới từ từ mở mắt. Trời tối rồi. Hạ bác ngôn hỏi. Cố tiện nhẹ nhàng gật đầu, tối nay ăn gì? Hạ bác ngôn từ từ ngồi dậy, giọng nói khang khàng vừa mới tỉnh ngủ, do hỏi cố tiện, mì sợi có được không? Cố tiện sao cũng được, anh muốn ăn gì thì chúng ta ăn nấy. Tất cả đều lấy hạ bác ngôn làm chủ. Nói xong, cô lại hỏi, có cần gọi mấy thanh niên trí thức bên cạnh không? Dù gì cũng là tới cùng nhau, ăn cơm không hỏi họ thì có vẻ không thích hợp. Hạ bác ngôn rửa mặt mũi, mặc lại quần áo, đi tất với giày bông vào, để anh đi hỏi họ, em cứ chuẩn bị từ từ. Mấy người trịnh Hải Dương cũng đang thảo luận xem tối này ăn gì. Giữa trưa, họ đã ăn lương khô, nên buổi tối không muốn ăn tạm bờ nữa. Rốt cuộc ngày mai đã thi rồi, ăn no một chút thì tâm tình cũng có thể thông thuận hơn, như thế thi cử có thể tốt hơn hai phần. Hai ngày này, cho dù bọn họ làm bất cứ chuyện gì, đều thích móc nối với chuyện thi cử. Đi thi, tiêu chút tiền với phiếu gạo, cũng không cảm thấy đau lòng, ngược lại còn có vẻ đúng lý hợp tình, tôi là vì thi cử nên mới tiêu chỗ tiền với phiếu này. Hạ bác ngôn đến vừa vặn giải quyết nan đề của họ. Trình Hải Dương hỏi, nhà cậu định ăn gì? Bọn tôi còn không biết đi đâu ăn cơm đây. Hạ bác ngông nhàn nhạc đáp lời, trong nhà trọ có cung cấp đồ ăn. Chúng ta cũng không cần đi xa, cứ ăn ở đây luôn đi. Anh đoán mấy người này cũng không muốn chạy đi chỗ khác ăn cơm. Trình Hải Dương xác thật không muốn chạy đi xa ăn cơm, mấy người còn lại không có ý kiến gì hay ho. Nếu hạ bác ngôn đã nói nhà trọ có cơm ăn thì đương nhiên là cầu còn không được, lập tức đồng ý, như vậy, sau khi ăn xong có thể có thêm thời gian đọc sách. Trịnh Hải Dương nói tiếp, Đinh Đồng ở cạnh phòng tôi, để tôi đi hỏi cô ấy xem có muốn ăn cơm không. Trong nhóm thanh niên trí thức bọn họ chỉ có một cô gái tham gia thi đại học, nên họ vẫn rất chiếu cố cô gái nhỏ. Dương kiến thiết liền lợi dụng lúc này hỏi hạ bác ngôn mấy bài tập vật lý khó. Thấy hạ bác ngôn giảng giải rõ ràng, trong lòng anh ta cảm thán, rốt cuộc là tuổi trẻ thật khác, nếu anh ta trẻ về còn mười mấy tuổi thì hẳn là cũng giải được mấy cái đề bài này, giờ lại gần như quên hết rồi. Cũng may, hai tháng này, anh ta học tập như cu ly, nếu không thì thật đúng là không nhất định có thể thi đổ đại học. Hai người một người giảng bài nghiêm túc, một người nghe nghiêm túc, hoàn toàn không chú ý đến đám người đến bên cạnh, mãi cho đến khi tô huệ hết một tiếng, hạ bác ngôn, sao lại là cậu. Tiếng hét này làm hai người bừng tỉnh. Hạ bác ngôn nhíu mày, sắc mặt không vui nhìn về phía người vừa đánh gãy bọn họ, ai ngờ ngẩn đầu đã nhìn thấy mấy gương mặt quen thuộc. Trên mặt anh không lộ ra cảm xúc gì, giọng điệu như bình thường, là tôi. Nói xong liền mặt kệ bọn họ, tiếp tục giảng đề cho Dương kiến thiết. Tô Huệ một trận bực mình. Sao mấy năm không gặp mà người này vẫn là cái tính tình như thế? Lý Triển Bằng và Lý Thành Minh cũng không nghĩ tới, tốt nghiệp cấp ba rồi còn có thể gặp được Hạ Bác Ngôn. Đây chính là người tại ba đó. Đinh Đồng lại cổ quái nhìn Tô Huệ, mắt to nhanh chóng lặp lòe. Cái người đáng ghét trong miệng Tô Huệ kia không phải chính là Hạ Bác Ngôn đấy chứ. Cô nhìn nhìn Hạ Bác Ngôn đang giảng đề cho Dương Kiến Thiết, lại nhìn Tô Huệ đang phẫn nộ trừng mắt với Hạ Bác Ngôn, đột nhiên trùng mình. Ánh mắt của Tô Huệ này không đơn giản là phẫn nộ, hình như còn có phần oán trách thì phải. Hạ bác ngôn giảng giải xong một đề bài, trả sách vỡ cho Dương Kiến Thiết, đôi mắt nhàn nhạt quét qua ba người Lý Triển Bằng, Lý Thành Minh, Tô Huệ, hơi hơi gật đầu, liền xoay người về phòng gọi vợ mình. Tô Huệ thấy anh chỉ gật gật đầu một cái đã đi luôn rồi, vội vàng vương tay ra, vừa mới hô này, còn chưa kịp nói thêm gì, hạ bác ngôn đã đi nhanh sang phòng bên cạnh. Chỉ để lại cho cô ta một bóng dáng nhàn nhạt. Sắc mặt Tô Huệ phức tạp, xấu hổ thu tay về, quay đầu chần chừ hỏi Dương Kiến Thiết, Hạ Bác Ngôn. Cậu ta không đi ăn cơm sao? Dương Kiến Thiết đang cúi đầu xem đáp án mà Hạ Bác Ngôn vừa giải cho anh ta, nghĩ đến chuyện ăn cơm thì cẩn thận khép sách lại, cấp vào ba lô, trong đầu tất cả đều là những lời giảng bài vừa rồi của Hạ Bác Ngôn, hóa ra đề bài này còn có thể giải theo cách đó. Tiếng Tô Huệ hỏi chuyện vang lên bên tai, anh ta thất thần trả lời, đương nhiên là phải đi ăn cơm rồi, chắc là cậu ta về gọi vợ mình thôi. Nói xong, anh ta không để ý đến Tô Huệ nữa, đầu óc lại chuyển về đề bài kia, suy tư, nếu lúc thi mà đụng phải đề bài tương tự như này thì anh ta có thể làm được không? Vợ ư? Tô Huệ giật mình, trong nhất thời không thể dùng từ nào diễn tả được cảm giác của mình, chua ngọc chua xót đủ các loại, nghĩ nghĩ, người đó thế mà cũng cưới vợ. Cô ta đã từng cho rằng kiểu người giống Hạ Bác Ngôn nên là mây trên trời, người khác không thể chạm tới, lại nhìn không được mà nghĩ, vợ của Hạ Bác Ngôn là kiểu người gì, cậu ta thích cô gái ấy thật sao? Đinh đồng quái dị nhìn Tô Huệ, trong lòng khẳng định, cái vị có thành tích rất tốt mà Tô Huệ nói cả chiều nay chính là Hạ Bác Ngôn, lại nhìn phản ứng của Tô Huệ khi gặp Hạ Bác Ngôn, rõ ràng không phải là chán ghét Hạ Bác Ngôn như cô ta nói, ngược lại lại giống như là... Tô Huệ thấy được Đinh Đồng đánh giá mình, liền thu lĩnh tâm trạng, mỉm cười hỏi, cậu sao thế? Đinh Đồng xoay chuyển đầu óc, lại đánh giá Tô Huệ một lát, hỏi thăm dò, cậu quen hạ bác ngôn à? Tô Huệ rũ mắt, giọng điệu rất bình tĩnh, cậu ta chính là nam sinh mỗi lần thi cử đều vượt qua tôi. Mỗi lần thi cử, hạ bác ngôn đều đứng hạng nhất, cô ta hạng nhì, hai người thành tích xa xa dẫn đầu, xa xa ném người khác ở phía sau. Chỉ cần có phiếu điểm, hai cái tên Hạ Bác Ngôn và Tô Huệ sẽ dính lấy nhau ở một chỗ. Để duy trì vị trí hạng 2, cô ta thường thường học tập đến khuya. Thế mà vẫn có một lần bị người phía sau vượt qua, đoạt lấy vị trí hạng 2 của cô ta. Về sau, cô ta lại càng thêm nỗ lực học tập, để mỗi lần thi cử đều có thể giữ được vị trí số 2. Đinh đồng tồ một tiếng, thức thời không hỏi lại. Phòng bên cạnh truyền đến tiếng cười khẽ của con gái. Thỉnh thoảng lại tiếng được tiếng mất âm thanh nhu hòa đầy quan tâm, đó có phải là tiếng của vợ hạ bác ngôn không nhỉ? Tô Huệ đột nhiên không khống chế được trái tim đập thình thích, ánh mắt đờ đẫn nhìn không rời khỏi cánh cửa phòng đang hé một nửa kia. Nghe được tiếng bước chân dần dần rõ ràng, người bên trong hình như đã đi ra đến cửa, trái tim cô ta càng đập nhanh hơn. Khi hạ bác ngôn và cố tiện ra đến nơi, đôi mắt Tô Huệ bỗng dưng nheo lại, ánh nhìn dừng trên khuôn mặt xinh đẹp nhu mì kia hô hấp cứng lại. Hóa ra đây chính là vợ của hạ Bát ngôn. Cố tiện nhìn thấy mấy người xa lạ, đoán khả năng ba vị mới đến này là thí sinh cùng trấn, miễn cười chào hỏi, xin chào mọi người. Nhà ăn ở tầng 1, chúng ta cùng xuống tầng 1 đi. Nói xong, cô dẫn đầu đi xuống dưới nhà. Tô Huệ đi ở phía sau, ánh mắt thường thường dừng ở trên người cố tiện, thấy biểu tình của cô ra vẽ ta đây hoàn toàn tự tại thẳng nhiên. Hơi hơi dừng chân. Lại nhìn sang hạ bác ngôn, cô ta phát hiện, ánh mắt của hạ bác ngôn cứ mỗi năm giây là lại nhìn sang vợ mình, lúc này ánh mắt của anh hoàn toàn khác với bình thường, sẽ nhu hòa hơn, vừa quay đầu sang chỗ khác lại trở về lạnh lùng, không chứa một chút tạp niệm. Tâm tình của Tô Huệ trở nên không tốt. Mấy năm nay, cô ta được giới thiệu với không ít người, nhưng trong lòng cô ta luôn có một loại cảm thụ không thể nói rõ, làm cô ta không thích nói chuyện yêu đương với mấy người kia. Không thích lấy chồng. Vừa rồi, ngẫu nhiên gặp lại hạ bác ngôn, trong nháy mắt, cô ta cảm thấy mừng thầm, không ngờ được, hạ bác ngôn lại đã cưới vợ. Tương tác giữa hạ bác ngôn và cô vợ làm đầu óc cô ta thanh tĩnh trở lại. Hai năm học cấp ba kia chẳng qua làm cho cô ta mơ tưởng hảo huyền mà thôi. Từ đầu đến cuối, hạ bác ngôn và cô ta đều ngồi cách khá xa nhau. Đến nhà ăn, cố tiện gọi cho hạ bác ngôn một phần mì gà nước. Còn mình thì gọi món mì nước bình thường. Hạ bác ngôn nghe thấy cố tiện gọi đồ ăn thì bướng bỉnh lên, tiện tiện, gọi hai phần mì gà đi. Trong lòng anh rất rõ ràng phần mì gà kia là cho ai ăn. Kể cả ngày mai anh phải thi đại học, thì anh cũng không cảm thấy mình nên được đối đãi đặc biệt gì hơn, đặc biệt là trước mặt vợ mình. Cố tiện quay đầu nói với anh, hồi trưa đã ăn thịt dê rồi, nên tối em muốn ăn thanh đạm một chút. Phụ nữ luôn luôn để ý đến dáng người của mình. Kể cả vóc dáng của cô trời sinh đã gầy, cô cũng sẽ không tự giác mà chú ý đến ẩm thực của bản thân, chứ không phải là để ý đến mấy cái phiếu gạo kia. Hơn nữa, ăn cơm không thể quá no, buổi tối không nên ăn quá nhiều chất, đây không phải là cô nói, mà là những chuyên gia đời sau nói đó. Hạ bác ngôn khẽ nhíu mày, không tán đồng. Từ lúc kết hôn tới nay, anh phát hiện vợ mình có một cái tật xấu là cơm chiều ăn rất ít, kể cả cơm sáng với cơm trưa cũng chỉ ăn bảy tám phần no, mà cô lại rất cố chấp, mỗi lần khuyên cô ăn nhiều thêm một chút, cô đều kiên trì chỉ ăn như vậy, không muốn ăn nhiều thêm một miếng. Cô vốn dĩ đã gầy rồi, lại còn không ăn no, thì cơ thể chịu sao nổi. Huống hồ, sức lực của cô còn lớn như thế, vậy thì tiêu hao năng lượng hẳn là cũng nhiều nhỉ. Cố Tiện thấy anh nhíu mày thì trấn an, buổi tối không nên ăn quá no. Ngày mai anh phải thi rồi, sẽ phải tiêu hao rất nhiều năng lượng cho trí não, nên đêm nay phải bồi bổ, ngày mai mới thi tốt được. Em thì quên đi. Cố tiện vẫn kiên trì gọi bát mì thường cho mình. Hạ bác ngôn trừng cô một cái, không thể không bày tỏ quan điểm, thật ra béo lên một chút càng đẹp hơn. Sao anh không biết vợ mình đang nghĩ cái gì chứ? Anh thường xuyên nghe thấy cô thì thầm với hạ tư toàn là cơm không thể ăn quá no. Nếu béo lên thì khó mà giảm béo được, kể cả có ăn đồ ăn ngon thì cũng chỉ nên ăn một lượng nhất định. Cố tình, Hà Tư Toàn còn coi lời cố tiện nói như thánh chỉ, dạo này mỗi bữa đều ăn ít đi nửa bát cơm, gặm ít đi nửa cái bánh bao. Anh thật buồn bực. Đều là những người từng trải qua cuộc sống khó khăn khổ sở, bây giờ trong nhà mới khá hơn, đồ ăn tốt lên một chút, sao lại một đám sợ béo hết thế này, được ăn thịt cũng không ăn nhiều hơn. Cố tiện mới sẽ không tin tưởng lời này. Chờ đến khi cô thật sự béo đến không thể gặp người khác, kể cả hạ bác ngôn không chê thì cô cũng sẽ tự ghét bỏ chính mình. Trịnh Hải Dương ở bên cạnh nhìn qua nhìn lại hai vợ chồng nhà này, bỗng nhiên nhớ tới vợ mình. Anh ta sờ sờ phiếu gạo trong túi, rồi gọi bát mì bình thường giống như cố tiện. Con của anh ta đã hơn một tuổi, chuẩn bị cai sữa, mẹ anh ta nói nên cho đứa bé uống thêm ít sữa mạch nha. Cho nên là vẫn nên tiết kiệm chút tiền đi. Dương Kiến Thiết cũng đã cưới vợ, có con, vì tiết kiệm tiền nên bình thường cũng chỉ gọi mì nước. Cho dù là mì sợi bình thường, thì với họ mà nói, cũng coi như là đồ ăn ngon tuyệt vời rồi, vì mì sợi này là làm từ bột mì phú cường, ngày thường họ nào có dịp có thể ăn mì sợi làm từ bột mì chất lượng cao như thế. Nhà Đinh Đồng có điều kiện khá tốt, đặc biệt là nghe nói cô muốn tham gia thi đại học. Mẹ cô không chỉ gửi cho cô tiền và phiếu gạo, mà còn gửi cho cô hai bộ quần áo mới, nên cô hào sảng gọi bát mì thịt bò. Trương Minh Khải từ trước đến nay không phải người bạc đại bản thân, nên cũng gọi bát mì thịt bò. Bên kia, Tô Huệ nhìn nhìn hạ bát ngôn và cố tiện, rồi cũng gọi bát mì gà. Lý triển bằng đi theo Tô Huệ, gọi bát mì gà. Còn Lý Thành Minh cao mày, sờ sờ phiếu gạo trong túi, tính toán mấy ngày này đã tiêu kha khá rồi. Nên chỉ gọi bát mì sợi bình thường Lúc này, nhà trọ đều là do quốc gia mở Nhà ăn làm mì sợi, trơn trực mềm mại Kể cả là bát mì bình thường thì vẫn được thả thêm hai cọng cải thìa, rải ít hành lá, mùi nước lèo nồng đậm thơm ngon ập vào mặt Cố tiện lúc này vừa đói vừa lạnh, uống mấy ngụm nước lèo Ăn mấy miếng mì sợi, mới cảm thấy người ấm áp hơn Nhìn sang bên cạnh thấy hạ bát ngôn còn chưa chịu ăn Cô nhứng mi, sao anh không ăn? Hạ bác ngôn rủ mắt nhìn đồ ăn. Dẫn vợ đi ăn cơm, mà vợ thì ăn mì bình thường, mình lại ăn mì gà béo ngậy, bảo anh làm sao mà nuốt trôi đây. Cố tiện không nghĩ nhiều như thế, buồn cười đẩy đẩy anh, ăn nhanh đi, trời lạnh như này, mì nguội là không thể ăn đâu. Bát mì của hạ bác ngôn dùng gà mái già nấu thành canh mì, hỗn hợp thịt gà hầm thơm nồng chui vào cánh mũi, ngửi là biết thơm ngon. Anh đúng thật là rất đói bụng. Liền cầm đũa gắp mấy miếng thịt gà bỏ vào trong bát cố tiện, rồi mới chịu ăn. Cố tiện thấy trong bát mì đột nhiên xuất hiện mấy miếng thịt gà, liền buồn cười lắc đầu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, không nói gì thế nữa, gắp thịt gà lên ăn. Đinh đồng ở bên cạnh nhìn hâm mộ, mà Tô Huệ lại thần sắc ảm đạm, nhìn canh gà trước mặt bỗng nhiên cảm thấy không có mùi vị gì, lại không muốn hạ đũa. Hóa ra người như vậy cũng biết thương vợ. Nghĩ thế. Ánh mắt Tô Huệ không tự chủ mà nhìn sang cố tiện. Cô ta khẽ đẩy tay đinh đồng, vợ hạ bác ngôn cũng đi thi đại học à. Đinh đồng trong miệng đang nhai miếng thịt bò, ánh mắt nhìn về phía Tô Huệ, lắc đầu. Tô Huệ khẽ nhíu mày, lại nhìn sang cố tiện đầy khó hiểu. Cố tiện ăn xong bát mì, ngẩn đầu đối diện với ánh mắt của Tô Huệ, liền lấy khăn tay ra lau lau miệng, hơi mỉm cười với cô ta. Khung mặt cố tiện tươi cười như đóa hoa nở rộ, làm Tô Huệ ngẩn người. Trong lòng có phần hiểu vì sao hạ bác ngôn lại cưới cố tiện, người phụ nữ này cười thật quyến rũ, làm cho người khác không tự giác mà trầm mê. Sau khi ăn xong, từng người trở về phòng. Trong phòng vệ sinh của nhà trọ có nước ấm, cố tiện xếp quần áo rồi dục hạ bác ngôn đi tắm. Bận rộn một ngày, tắm nước nóng sẽ xua tan mệt mỏi. Hạ bác ngôn tắm rửa xong, cố tiện để anh nghỉ ngơi, còn cô cầm quần áo đi tắm. Thuận tiện giặt sạch đồ của hai người, phơi lên dây thường căng trong phòng. Lúc này, hạ bác ngôn đã ngủ say. Cô khẽ mỉm cười, nhanh chóng trèo lên giường, thuận tay tắt điện. Trời còn chưa sáng, hạ bác ngôn đã tỉnh giấc. Cố tiện vừa nghe thấy động tĩnh liền ngồi dậy, mơ màng hỏi, trời đã sáng rồi sao? Hạ bác ngôn bật điện, nhìn xuyên qua cửa sổ, thấy bên ngoài vẫn tối thui. Còn sớm, không cần vội, ngủ tiếp một lát đi. Nói xong anh định tắt đèn. Cố tiện vội nói, phòng bên có động tỉnh, chắc là họ dậy rồi, anh cũng mau rửa mặt rồi đi ăn sáng đi. Hạ bác ngôn thu hồi cái tay định tắt đèn, sốt chân lên, định mặc quần len. Cố tiện vội vàng can ngăn, em đã mang cho anh cái quần bông, hôm nay thi rồi, anh mặc nó vào đi. Ngày mùa đông, ngồi trong phòng học lạnh căm căm, quần len khó mà giữ được ấm. Hạ bác ngôn nhìn cái quần bông trong tay vợ mình. Em mang nó theo khi nào đấy? Cố tiện liếc anh một cái, đương nhiên là anh không biết rồi. Lát nữa thi hai giờ liền, ngồi yên tại chỗ, chân anh chắc chắn không chịu nổi. Hạ bác ngôn nhận cái quần bông, mặc lên, vừa mặc xong cảm nhận được ngay chân ấm hẳn, sự ấm áp lan truyền khắp người. Anh khẽ mỉm cười, có vợ thật tốt. Tuy mẹ cũng thương yêu anh, nhưng bà ấy lại không để ý đến những chi tiết như thế này. Cố tiện cười miếng chi. Hạ bác ngôn đá đá chân, lại nhìn cái quần, đây là quần bông mới làm à? Đương nhiên rồi. Lúc chúng ta kết hôn, bà ngoại làm cho chúng ta bộ chăn, còn dư lại ít bông, đều dùng để làm quần cho anh đấy. Vì để hạ bác ngôn có thể tham gia thi đại học một cách thoải mái, dễ chịu, cố tiện đã chuẩn bị trong một khoảng thời gian rất lâu, chuyện gì cũng đều nghĩ tới, làm sao có thể bỏ qua được chuyện lạnh chân mùa đông được. Chiếc quần bông này cô đã làm xong từ hơn 10 ngày trước. Hạ bác ngôn nhu hòa ôn nhuận mà nhìn vợ mình, thừa dịp cố tiện không chú ý, anh bay nhanh tới hôn lên môi cô một cái. Gương mặt cố tiện hơi nóng lên, cái tên này thật là, đột nhiên nhào tới, làm người ta không kịp phòng bị. Rửa mặt mũi xong xuôi, hạ bát ngôn đeo ba lô lên. Hai người vừa ra khỏi phòng thì gặp bọn Trịnh Hải Dương. Đinh đồng bị lạnh, hai tay đặt trước miệng hà hơi, khẽ trên. Lạnh quá, lạnh quá. Cố tiện cười tủm tỉm nhìn cô ấy, đánh giá trang phục, em mặc quần áo bông rồi mà vẫn lạnh à? Đinh đồng hít hít mũi. Hai ngày này cô đang trong tình huống đặc thù, kể cả mặc quần áo bông thì vẫn thấy rất lạnh. Cố tiện quan tâm nói, lát nữa ăn sáng thì uống thêm bát canh thịt dê đi, đỡ lạnh hơn. Đinh đồng gật gật đầu, cũng cảm thấy với tình hình hiện tại của mình thì nên uống thêm bát canh thịt dê, sẽ tốt hơn. Hốc mắt Tô Huệ hơi thâm, khả năng là buổi tối ngủ không ngon. Cố tiện mỉm cười gật gật đầu chào cô ta, Tô Huệ mất tự nhiên cũng đi theo gật gật đầu. Ăn xong cơm sáng, đoàn người chạy đến trường thi. Mọi người không cùng thi một nơi, nên đến giữa đường thì tách ra. Cố tiện tự mình đưa hạ bát ngôn đến cửa trường. Hạ bát ngôn nhìn vợ mình, nắm tay cô. Thấy chung quanh nơi nơi là người đang chạy tới đây, anh lại buông tay cô ra. Anh phải vào thi rồi, em phải làm sao bây giờ? Cố tiện vỗ vỗ tay anh an ủi, anh đừng lo, lát nữa em về lại nhà trọ, chờ anh thi xong thì em lại tới đón. Hạ bác ngôn vốn định nói, trời lạnh lắm, cô không cần tới đón anh, nhưng mà nghĩ đến chuyện thi xong, ra cổng trường là có thể nhìn thấy vợ thì anh không nói gì nữa. Cố tiện cũng không nhàn rỗi. Cô chạy đến trung tâm bách hóa mua một cuộn len sợi về để làm áo cho hạ bác ngôn. Sau đó chạy nhanh về nhà trọ, cấp tóc đang áo. tốc độ tay của cô cực nhanh, chẳng mấy chốc đã đang được kha khá. Mắt thấy trời không còn sớm, cô buông cái áo đang dở xuống, đi xuống sảnh nhà trọ hỏi thời gian. Đã là 10 giờ rưỡi, cô vội vàng đi tới trường thi. Hạ bác ngôn ra đến cổng trường đã thấy vợ mình đứng đó. Ánh mắt anh mang theo ý cười, bước nhanh về phía cô. Cô tiện cười cười, đưa cốc nước nóng trong tay cho anh. Anh uống ít nước đi. Hạ bác ngôn nhận cái cốc uống hết nước. Cố tiện không hỏi anh thi cử thế nào, trực tiếp đi về nhà trọ. Mấy thanh niên trí thức cùng với ba thí sinh cùng trấn cũng đã trở lại nhà trọ. Sắc mặt đinh đồng tốt hơn buổi sáng một chút, hẳn là thi không tồi. Trịnh Hải Dương và Dương Kiến Thiết trên mặt cũng tràn đầy vui mừng, xem ra là thi khá tốt. Trương Minh Khải lại ủ rũ không hé răng. Sắc mặt tô huệ thì u ám hơn buổi sáng một chút. Xem ra hai người này thi kém hơn người khác. Hai người còn lại thì cố tiện không quen thuộc, từ thần sắc của hai người họ cũng không nhìn ra cái gì. Ba ngày thi đại học nhanh chóng trôi qua. Người thi tốt thì khuôn mặt trạng rỡ vui mừng. Người thi kém, tâm lý vững chắc thì cũng không làm sao, còn tâm lý yếu thì khóc lên ngay. Cố tiện nhìn thấy thế, cảm tháng không thôi. Cả đoàn người đều cùng một trấn, nên cùng đi ô tô về nhà. Từ sau khi thi xong, cảm xúc của Tô Huệ không được tốt, ngồi trên xe mà hốc mắt vẫn đỏ lên. Đinh đồng thấy thế thì khẽ thở dài. Thành tích của cô không tốt lắm, nên đối với chuyện thi đại học, cô chỉ ông hy vọng thi đổ là được, còn đổ đại học nào cũng đều tốt cả. Không nghĩ tới, lần này cô lại phát huy hết sức khả năng của bản thân, hầu hết đề bài đều làm được. Hơn nữa còn làm tương đối thông thuận. Tự bản thân cô đánh giá, lần thi này chắc chắn mình sẽ thi đổ, có khi còn có hy vọng đổ đại học ở tỉnh. Nghe ý của Tô Huệ, từ khi đi học, thành tích của cô ta đã rất tốt, lần này lại thi không như mong muốn, không biết là cô ta sẽ có tâm tình gì. Xe rất nhanh đã về tới thị trấn. Tâm tình của Tô Huệ còn chưa chuyển biến tốt đẹp, lại nhìn thấy hạ bác ngôn và cố tiện rút đầu mà khẽ nói chuyện. Làm cô ta càng thêm tối tâm. Súng xe, cô ta nhìn hạ bác ngôn, muốn nói gì đó lại thôi, cuối cùng xoay người rời đi. Cố tiện nhận ra ánh mắt của cô ta, trong lòng khẽ giật, nhìn theo bóng dáng của Tô Huệ mà nhướng mày. Người ta nói, bị thương gân động cốt thì phải dưỡng hơn 100 ngày mới khỏi. Eo của hạ đại phát bị thương không nhẹ, liền nằm trong phòng hơn một tháng. Chờ đến khi thương thế của ông ta khá hơn, lúc đi ra khỏi cửa. Lại phát hiện toàn bộ thế giới đều thay đổi. Nhà thằng hai luôn bị ông ta xem thường bỗng dưng thay đổi thành nhà ngói khang trang, còn là nhà sáu gian. Tuy rằng chuyện này làm cho ông ta không thoải mái, nhưng chân chính làm ông ta khó chịu hơn, tức giận hơn, là cha mình lại đưa tiền cho nhà thằng hai xây nhà. Tức giận qua đi, ông ta liền cảm thấy oán giận, sao cha mình lại có thể bất công đến mức này. Càng làm cho ông ta kinh sợ hơn chính là... Hạ Bác Ngôn tham gia thi đại học. Nó lại tham gia thi đại học ư? Sao có thể? Cố tiền đâu? Sao con tranh đó không phản đối? Nó chỉ là một đứa con gái lỡ thì chưa tốt nghiệp nổi cấp 2, thế mà lại đồng ý cho chồng mình đi thi đại học, không sợ bị chồng vứt bỏ sao? Heo có khi còn biết nghĩ hơn nó. Hà Đại Phát có phẫn nộ, nung nóng đến mấy thì cũng không có biện pháp. Mắt thấy nhà thằng hai sắp xây xong, Hạ bác Ngôn lại thi đại học xong đã về tới nhà, dựa vào thành tích của thằng ranh này, mình có quyền rủa nó cỡ nào cũng không nhất định có thể ngăn cản được nó vào đại học. Hạ Đại Phát suy sụp nằm trên giường, nhìn thấy Trần Tuyết Hồng đang nhìn ông ta lo lắng, liền giận dữ mà quát tháo, "Sao bà không nói cho tôi biết chuyện nhà thằng hai xây nhà?" Kể cả không biết đi, thế sao cả chuyện thằng Hạ Bát Ngôn đi thi đại học mà bà cũng không biết? Trần Tuyết Hồng đúng là không biết. Thời gian này Mỗi lần bà ta đi ra ngoài là sẽ thấy ánh mắt người trong thôn nhìn bà ta khác thường, nên bà ta không quá muốn đi ra ngoài nữa, mỗi ngày trốn trong nhà đang áo len. Ngay cả nghe mơ mơ hồ hồ người trong thôn bàn tán có nhà ai đó xây nhà, bà ta cũng không để trong lòng. Bố chồng mỗi ngày đi sớm về trễ, bà ta cũng không để trong lòng. Nào ai biết được, hóa ra là nhà thằng hai xây nhà đâu. Chuyện hạ bác ngôn tham gia thi đại học, bà ta càng là không nghe nói tới. Cha mẹ chồng cũng chẳng nói gì với bà ta. Hạ Bác Ngôn lại càng không có khả năng đến trước mặt bà ta mà nói mình đi thi đại học. Cho nên, chờ đến khi Hạ Bác Ngôn thi xong đại học, từ huyện thành trở về, trong thôn đồn đại ầm lên, thì bà ta mới biết chuyện này. Từ cục bưu chính trên trấn đi ra, Hạ Đại Phát bước chân tập tỉnh, thần sắc trầm trọng đi về nhà, trong đầu quanh quẩn lặp lại những lời con trai nói, việc thăng chức đã bị hủy bỏ rồi. Tuyết bay lạ tả đầy trời, Có những bông tuyết rơi trên chiếc mũ bông, rơi thẳng lên vai ông ta, mà ông ta cũng không có tâm tư để ý tới. Đi được nửa đường, ông ta chợt trùng mình, vươn hai tay ôm lấy bản thân. Mùa đông này, với ông ta mà nói, đều lạnh hơn nhiều so với trước kia. Khó khăn đi về đến thôn, Hạ Đại Phát lại nhìn nhà ngói sáu gian còn chưa xây xong kia, bước chân không tự chủ mà đi về phía đó. Nhà ở trong thôn Đại Sơn hầu như đều được làm từ bùn đất. Đột nhiên có mấy căn nhà ngói khang trang dựng lên, nhìn như hạt trong bầy gà vậy. Hà Đại Phát nhìn chầm chầm mấy gian phòng ở, ánh mắt bình tĩnh không giống với ông ta khi bình thường. Ai cũng không biết, giờ phút này trong lòng ông ta đang nghĩ cái gì. Ông nội Hà mặt đầy nếp nhăn, mày đang nhăn tích lại đến độ có thể kẹp chết mũi, tẩu thuốc hay ngậm trong miệng không biết khi nào lại treo ở đầu vai, nhìn về phía xa tuyết đang bay khắp trời, khẽ thở dài. Nhà này chắc chắn là không kịp xây trong năm nay rồi. Mấy đứa cháu muốn vào nhà mới phải chờ qua năm. Lúc ấy, có khi là hạ bác ngôn đã đi học đại học rồi cũng nên. Nhóm đàn ông phụ giúp xây nhà đã sớm trở về nhà mình. Ông nội hà lại đi quanh nhà mới một vòng mà xem xét, thấy không có gì sai sót mới xoay người chuẩn bị về nhà. Vừa mới đi được vài bước, ông đã nhìn thấy thằng con cả đang đứng sừng sững như cây cột, không nhúc nhích. Hạ Đại Phát đã sớm nhìn thấy cha mình. Chờ đến khi ông nội Hạ phát hiện ra ông ta, ông ta mới mặc không biểu tình mà nói, cái nhà này xây tốt thật. Kể cả thằng hai còn sống, có khi cũng không xây nổi cái nhà ngói mấy gian như này đâu nhỉ. Đôi mắt vẫn đục của ông nội Hạ hiếp lại, rít một hơi thuốc lá sợi xong mới từ từ nhìn về phía đứa con cả, bác ngôn nhường cơ hội tham gia quân đội cho Cao Tuấn, học phí của Cao Dương, Mỹ Ngọc đều là tôi bỏ ra, bác ngôn. Bác Nguyên đều là cháu của anh, anh thật nhẫn tâm trơ mắt nhìn họ nghèo túng, nhìn bác Nguyên không cưới được vợ. Hạ Đại phát trào phúng cười to, như điên như cuồng. Nói đến nói đi, cha mình vẫn một lòng hướng về nhà thằng hai. Sao ông ta lại có người cha người mẹ bất công đến thế? Mà ông ta cũng phải chấp nhận thôi, ai bảo họ để ra ông ta chứ? Anh vẫn nghĩ là hai lão già này bất công. Giờ phút này... Ông nội Hà thật sự cảm thấy đứa con cả này coi như phế rồi. Tôi đối xử với anh không bạc bẻo, có thể giúp được nhà anh, tôi đều đã giúp, chuyện không thể giúp thì tôi cũng chịu. Em trai anh không còn nữa, trong nhà không có ai gánh vác, tôi chắc chắn sẽ giúp chúng nó quản gia thành người mà lớn lên. Nếu như vậy mà anh vẫn cho là tôi bất công thì tôi sẽ càng bất công hơn cho anh xem. Kể cả là giúp chúng nó thành gia lập nghiệp thì đâu cần phải xây cái nhà ngói đẹp như này. Nhà chúng ta vẫn là nhà đất đấy. Cha, sao cha không nghĩ tới cho con xây nhà ngói mấy gian nữa đi? Việc này không phải là bất công thì là cái gì? Thằng hai qua đời rồi, nhưng mấy đứa bác ngôn đều đã lớn, có thể làm việc kiếm công điểm, căn bản là không cần cha phải nhọc lòng. Với cả, bác ngôn kia còn đi thi đại học làm cái gì? Trong nhà không cần nó phải lo nghĩ chắc. Nó đi rồi thì nhà họ phải làm sao đây? Ông nội hạ su Tây tay, được rồi, anh về nhà đi. Chuyện của mấy đứa bác ngôn không cần anh quan tâm. Anh cứ lo quản tốt mấy đứa con mình đi. Mấy đứa bác ngôn, bác Nguyên đều là đứa trẻ ngoan, tương lai không thể sai được. Ngược lại, mấy đứa con nhà thằng cả tính nết đều không được, sau này trở thành dạng gì thật đúng là khó mà nói. Hà Đại phát bỗng nhiên quỳ gối trên nền tuyết, quần bông của ông ta dần dần bị tẩm ướt, làm ông ta bị lạnh rung cả người nhưng vẫn quỳ thẳng tắp như cũ. Ông nội Hà sững sốt, anh làm cái gì đấy? Mau đứng lên. Hà đại pháp kiên quyết không đứng dậy. Vì con trai, chuyện gì ông ta cũng đều đồng ý làm. Cha, con cầu xin cha, cầu xin cha hãy nói với bác Ngôn tha cho Cao Tuấn đi. Cao Tuấn không thể bị hủy hoại được. Cha, con cầu xin cha. Nếu không phải là ông ta nghe được tin hạ bác Ngôn tham gia thi đại học lên bưu cục để gọi điện thoại cho con trai, thì ông ta sẽ không thể nào ngờ chuyện thăng chức của con trai đã bị hủy bỏ, còn bị chính thủ trưởng trần nhận xét đạo đức không tốt, bị nhận xét như thế, tương lai của hạ cao tuấn còn có tiền đồ gì được đây? Ông nội hạ không nghĩ muốn xem hạ đại phát ở chỗ này làm chuyện mất mặt, anh không định đứng dậy hả? Hạ đại phát vẫn quỳ gối nơi đó, không nhúc nhích. Ông nội hạ tức giận đến đau ngực. Sao ông lại sinh ra cái thằng con dốt nát như này, được, anh không muốn đứng dậy chứ gì, thế cứ quỳ đi." Nói xong, ông nội Hạ phất tay áo rời đi. Hạ Đại phát trợ mắt nhìn cha mình vứt bỏ mình mà đi, lòng tràn đầy phẫn nộ và không cam lòng, lão đảo đứng lên, vội vàng đuổi theo chân cha mình. Ông nội Hạ nghe thấy động tĩnh phía sau, hừ một tiếng, hồi nhỏ đã hay ra vẻ thế rồi, giờ vẫn còn bày ra trò này, thật coi lão già này mắt mù hay sao. Về tới nhà, Ông nội hạ thay quần áo. Bà nội hạ lấy ly nước nóng cho ông, uống xong mới cảm thấy ấm áp, tôi về giường ngủ một chút đây, cơm chiều cứ mang tới giường cho tôi. Nói xong, ông nội hạ cởi giày lên giường, chui vào ổ chăn ngủ. Hạ đại phát vội và đi tới, thấy mẹ mình đang cầm dậy bông đầy tuyết của cha già đi ra ngoài, liền hỏi, cha con đâu? Bà nội hạ ngẩng đầu nhìn sang ông ta, khóe mắt quét qua ông quần ướt một nửa của hạ đại phát. Anh đang làm gì đấy? Chân hạ đại phát bị lạnh đến rung mình, quần bông bên trong chắc chắn là ướt đẫm. Ông ta khẽ than thở, mẹ, cha con thật là nhẫn tâm. Con quỳ với ông ấy rồi mà ông ấy vẫn không đáp ứng. Ông ấy còn muốn con phải thế nào đây? Cao Tuấn là cháu của ông ấy đấy. Sao ông ấy lại lạnh tâm như thế? Bà nội hạ vũ sạch bùng tuyết trên giày bông, đặt bên lò thang để hơ khô, sắc mặt trầm xuống, anh nói xem. Cha anh nhẫn tâm như thế nào? Hà Đại phát cười lạnh, Cao Tuấn vì bị bác ngôn mật báo mà bị thủ trưởng Trần Hủy bỏ tư cách thăng chức, còn bị ông ta bình phẩm nó, đạo đức không tốt. Mẹ, Cao Tuấn là quân nhân, nếu bị đánh giá là đạo đức không tốt thì nó còn có tiền đồ gì nữa? Sao thằng nhóc bác ngôn này lại mang lòng trả thù nặng như thế? Xứng đáng. Bà nội hạ mắng thối đầu, chỉ cho nó hãm hại người khác mà không cho người khác phản kích lại hả? Biết rõ ba của bác ngôn có quan hệ tốt với thủ trưởng Trần mà sao nó lại gây ra những chuyện dơ bẩn như thế? Để tôi nói, tính tình của Cao Tuấn như thế thì nên về nhà mà trồng trọt, còn làm quân nhân cái gì? Đừng để cho tôi với cha anh bị mất mặt. Nhà chúng ta không có người nào tâm địa xấu xa dơ bẩn như thế. Ông bà nội hạ trước kia đều là hồng quân, vậy mà lại có thằng cháu bôi cho trát trấu vào mặt hai ông bà. Sau này gặp lại những đồng đội cũ. Ông bà đều không có cách nào thừa nhận mình có người cháu như thế. Hạ Đại phát trong lòng lạnh dần, mẹ, Cao Tuấn là cháu trai của mẹ đấy. Bà nội hạ hư lạnh, cháu trai tôi thì làm sao? Là cháu tôi thì không thể trồng trọt. Anh nhìn bác Nguyên xem, mỗi ngày thức khuy dậy sớm bận rộn với chị dâu làm buôn bán đậu hũ, không phải cũng bình thường sao? Với cái tính kia của Cao Tuấn, có khi không làm quân nhân nữa lại tốt cho nó. Nhớ chẳng may ngày nào đó nó tái phạm chuyện gì, ngay cả mình cũng không giữ nổi, có khi còn phải nhảy vào ngục giam cũng nên. Bà thật sự lo lắng đến chuyện này. Bà tình nguyện muốn đứa nhỏ Cao Tuấn này ngu xuẩn một chút cũng không muốn nó quá thông minh, sợ rằng sau này nó sẽ bị rơi vào tình cảnh thông minh quá lại bị thông minh hại. Hạ Đại Phát không thể tin nổi mẹ mình lại đối xử như thế với Hạ Cao Tuấn, trong lòng không biết là có tư vị gì, khàng khàng mà hỏi lại. Mẹ thật sự không định quan tâm Cao Tuấn. Bà nội hạ phất phát tay, tôi mặc kệ. Đứa nhỏ Cao Tuấn này từ nhỏ chưa từng gặp khổ, có khi ăn khổ lại có cơ hội rèn luyện lại tính tình, có lẽ còn có đường quay đầu. Nhưng mà, bà cũng biết, hy vọng này thật xa vời. Hạ đại phát nhìn mẹ mình thật sâu, liền quay đầu bỏ đi. Bà nội hạ nhìn theo bóng dáng con trai, thở dài thật mạnh đi vào phòng, ngồi ở mép giường thầm thì với ông nội hạ. Sao thằng cả lại biến thành như này chứ? Ông nội hạ khẽ hé mắt, là do nhân tâm không đủ. Chắc là do chúng ta đời trước tạo nghiệp quá nhiều nên đời này mới sinh ra thằng con như thế, chẳng trách được ai. Bà nội hạ ngồi ở đó không lên tiếng, trong lòng vô cùng khó chịu. Con thứ hai đã không còn, con trai cả lại phế. Chẳng lẽ thật là do đời trước hai người họ làm bậy quá nhiều? Ông nội, bà nội... Một tiếng gọi to vang lên trong sân. Ông bà nội hạ giật mình, đứa nhỏ bác Nguyên này tới. Bà nội hạ vội đứng dậy đi ra. Ông nội hạ vừa định ngồi dậy mặc quần áo thì hạ bác Nguyên đã đi vào phòng, ông bà nội, chị dâu cháu đang nhào bột, anh trai đang băm nhân bánh, chuẩn bị làm vàng thắng. Mẹ cháu bảo qua gọi ông bà sang ăn sủi cảo. Ông nội hạ vừa mới bị phiền nhiễu xong, nháy mắt đã chuyên sang gạn rỡ. Đây là nguyên nhân ông thích mấy đứa cháu bác ngôn, bác Nguyên. Bọn trẻ này dù không còn cha, nhưng vẫn chăm chỉ làm việc, sống tích cực, không để người ta gây nhiễu loạn. Ông liền cười, gương mặt hiền từ. tuyết rơi nhiều quá, đường không dễ đi, ông bà không sang đâu. Hạ bác Nguyên cười ha hả, chị dâu cháu nói, nếu ông bà ngại đường tuyết khó đi, không muốn sang nhà ăn sủi cảo, thì cứ thông báo với ông bà một tiếng để không phải nấu cơm chiều. Chờ chị ấy nặng sủi cảo xong sẽ mang sang đây. Trong phòng ông bà có lò thang, nhóm bếp lên nấu một chút là được, sẽ không ủng. Chị ấy còn nói sẽ mang cho ông bà nhiều chút, để sáng mai trời tiếp tục lạnh, ông bà ngại xuống giường đi lại, thì cứ đun sủi cảo lên mà ăn, đỡ phải nấu cơm. Ông bà nội hạ nghe thế thì không nhịn được mà cười ra tiếng. Ý kiến này hay đấy, chị dâu cháu đầu óc thật linh hoạt. Khoảng thời gian trước. Thằng cả bị thương ở eo, con dâu cả thường xuyên không làm cơm sáng. Hai ông bà đã lớn tuổi, lượng cơm ăn không nhiều, nhưng mỗi bữa đều phải ăn, nếu không ăn được ít cơm thì cả ngày bị khó chịu. Bà bảo chồng chăm lò thang lên, lại mua mấy trăm bánh thang tổ ông, tự mình nấu cơm mình ăn, khỏi phải chờ nhìn sắc mặt người khác. Ông nội hà vỗ tay xuống chăng, cười lớn, được, ông với bà nội cháu sẽ ở nhà chờ các cháu mang sủi cảo sang đây. Bọn họ đã lớn tuổi, cũng nên hưởng thụ mấy đứa cháu hiếu thuận với mình. Hạ bác Nguyên lại nói tiếp, chị dâu còn bảo cháu hỏi ông bà có chăng để trải lên thành đệm nữa không? Tuyết rơi ngày càng nhiều, không trải thêm chăng đệm là không chịu nổi đâu. Có gì chị ấy sẽ sang trải thêm chăng cho ông bà? Bà nội hạ sững sốt, trong lòng ấm áp dễ chịu. Cháu dâu này thật tri kỷ, đúng là bà chưa kịp trải thêm chăng đệm đâu, không cần chị dâu cháu tới trải chăng đâu chăn đều trong ngăn tủ. Bác Nguyên, cháu ông chăng ra giúp bà, rồi trải chăng lên trên giường hộ bà là được. Hạ bác Nguyên vân một tiếng, dưới sự chỉ hủy của bà nội hạ ông chăng ra, rồi lại trải lên giường. Ông nội hạ nhảy trên giường xuống, để hai bà cháu cùng trải chăng. Chăng trải lên thật dày, ông nội hạ lại nằm xuống, không còn cảm thấy khí lạnh buốt ở dưới giường đánh úp lên lưng. Hạ bác Nguyên còn bận việc, bên ngoài đã giận tối, cậu cúng quyết nói. Cháu về trước đây, chờ lát nữa sẽ mang sủi cảo sang cho ông bà. Bà nội đun nước trước đi nha, chờ sủi cảo tới là có thể nấu luôn rồi. Bà nội hạ ư một tiếng, nhìn theo hạ bác Nguyên rời đi, cười ha hạ quay đầu nói với chồng mình, đứa nhỏ bác Nguyên này nhìn thật khiến người ta phải vui mừng, cả đứa nhỏ cố tiện nữa, thật là tri kỷ. Thằng bé bác ngôn hơi lạnh lùng, có cố tiện bên cạnh nhìn nó, chúng ta cũng nên yên tâm hơn rồi. Ông nội hạ híp mắt nhắc mãi, tính tình hay diện mạo của bác ngôn đều giống bà cố nó. Bà cố nó là tiểu thư khuê cát, trong thời kỳ thanh triểu, dòng tộc của ông ngoại tôi từng ra mấy vị thanh quan, ngay cả ông nội tôi cũng xuất thân từ tiến sĩ. Nếu không phải tại bọn quỷ Nhật Bản thì mẹ tôi sẽ không tự sát. Đến giờ tôi vẫn có thể nhớ rõ bộ dáng mẹ tôi khi chết, nên mỗi lần nhìn thấy bác ngôn với khuôn mặt giống mẹ tôi kia, tôi không tự chủ mà thương nó nhiều hơn một chút. Bà nội hạ không biết có chuyện này. Bà đã từng thắc mắc sao thằng bé bác ngôn này lớn lên quá mức tinh xảo như thế. Diện mạo của bác Nguyên và bác Văn giống hệt cha chúng, cao to cường tráng, chỉ có bác ngôn nhìn văn nhược hơn. Mẹ chồng là người đáng để tôn kính. Ông nội hạ mặt đầy nếp nhăn, đôi mắt ướt ướt, vẫy vẫy tay, đáng để tôn kính thì có ích lợi gì. Còn không phải là vứt bỏ tôi lúc còn nhỏ à? Ai da! Đứa nhỏ bác ngôn này không chỉ di truyền tướng mạo với tính tình của bà cố nó, ngay cả sự thông minh kia cũng được di truyền 89 9 phần 10. Mấy đứa khác đọc sách không nổi, có mình bác ngôn xem cái gì là hiểu cái ấy, kể cả đề khó đến đâu, chỉ cần giảng cho nó một lần là nó hiểu ngay, ngược lại còn có thể từ một suy ra ba. Nói xong lời cuối, ông không nhìn được mà nở nụ cười. Bà nội hạ cười híp mắt, giờ tuy không thể thi khoa cử. Nhưng bác ngôn nhà chúng ta có thể thi đổ đại học cũng giống thế cả. Tương lai cố tiện lại sinh cho chúng ta một đứa chắc, rồi chắc chúng ta cũng vào đại học, lúc đó có phải nhà ta cũng coi như dòng giỏi thư hương không? Nếu thế, nếu mẹ chồng ở dưới kia mà biết, cũng sẽ vui mừng. Ông nội hạ cười ha hả, vậy đúng là rất tốt. Nói vậy, chúng ta cũng nên sống lâu một chút, nếu không thì sao có thể có ngày nhìn thấy chắc chúng ta thi đại học chứ? Bà nội Hà cười đồng tình, trong lòng lại nghĩ, đâu phải họ muốn sống lâu là có thể sống lâu thật đâu. Hai ông bà cười cười nói nói một lúc, Hà bác Nguyên lại đi tới, trong tay bưng một nồi sủi cảo đã nặng tốt, đặt lên thớt cho ông bà nội. Sau đó, ông bà nội Hà lại lấy một cái đèn dầu thủy tinh cho cậu mang theo chiếu sáng đường về nhà. Hai ông bà già ăn nồi sủi cảo thơm ngào ngạt nóng hầm hập, mặc kệ bên ngoài tuyết rơi ngày càng lớn như lông ngỗng trong lòng hai ông bà cảm thấy thật ấm áp dễ chịu. Hà Bác Nguyên về tới nhà, cố tiện liền bắt đầu nấu sủi cảo. Đổng Văn Bình liền nói, thời gian này nhà mình ai cũng bận rộn, hôm nay rốt cuộc đã có thể ăn một bữa ngon rồi. Hôm nay nặng nhiều sủi cảo, các con cứ ăn thoải mái, ăn đủ mới thôi. Hà Bác Văn nghe mẹ nói vậy thì chạy vào phòng bếp cười nói, mẹ, con có thể ăn được hai bát sủi cảo đấy. Hà Bác Nguyên cũng cười hô theo. Chú ăn hai bát thì tính làm gì, anh phải ăn ít nhất 3 bát. Cố tiện cười tủng tỉm, đưa sủi cảo vào nồi, đừng nói là 3 bát, hôm nay em có ăn 4 bát vẫn đủ. Để xem em ăn được bao nhiêu. Tư Toàn, tối nay em định ăn mấy bát sủi cảo nào? Hạ Tư Toàn có chút chần chưa? Cô thích ăn sủi cảo nhất, nhưng mà chị dâu từng nói, buổi tối không nên ăn quá no. Ngày trước làm vàng thắng, cô đều ăn 2 bát. Nhưng hôm nay thì khác Cô vương một đầu ngón tay Chị dâu, em Em ăn một bát thôi Cố tiện buồn cười nhìn cô một cái Tối nay cho phép em ăn hai bát sủi cảo Nhưng mà ăn cơm nhiều thì phải đi lại trong phòng cho tiêu cơm rồi hẳn đi ngủ Cô em chồng này còn để ý dáng người hơn cả cô Mỗi tội hạ tư toàn lại có thể chất dễ béo Nếu không chú ý ăn uống thì sẽ nhanh chóng mập lên Đời trước, khi mới 30 tuổi Cân nặng của hạ tư toàn đã lên tới bảy mươi cân. Hạ tư toàn vội vàng vân dạ, cơm nước xong em sẽ đá cầu trong phòng, bảo đảm một lúc sau là tiêu cơm rồi. Hạ bác ngôn mắc mang ý cười nhìn vợ mình cười cười nói nói với mấy đứa em, cảm thấy cuộc sống như này vừa đơn thuần mà lại tốt đẹp. Trời buông tuyết lớn rơi lạ tả cả một đêm. Sáng tinh mơ, Đổng Vấn Bình còn nằm lười trên diện, khóe miệng không tự chủ mà cong lên thật lớn, để lộ ra hàm trăng trắng chỉnh tề. Khuôn mặt có bao nhiêu vui mừng, không biết còn tưởng rằng bà nhặt được nhiều tiền đây. Thời gian này, đúng thật là động Vấn Bình rất cao hứng, mỗi ngày cười không khép được miệng. Con trai cả lấy vợ, tham gia thi đại học, nhà lại xây thành nhà ngói gạch xanh sáu gian thật khang trang. Chờ tuyết ngừng rơi, mấy ngày nữa, nhà sẽ được xây xong. Con thứ hai đi theo chị dâu bán đậu hũ, mỗi ngày có thể kiếm được ít nhất hơn 20 đồng bạc mới có hơn một tháng mà nghe hai đứa nói đã kiếm được gần một ngàn đồng bạc rồi. Con gái cũng càng ngày càng chăm chỉ cần mẫn. Chỉ có mỗi con trai út chưa tăng thành tích, nhưng bà tin tưởng, dưới sự giám sát của bà, dần dần việc học của con trai út sẽ càng tốt lên. Liên tiếp gặp chuyện vui, làm bà nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Sắc thật là đêm qua bà cười đến tỉnh mộng, thật sự quá tốt đẹp, đến mức bà không muốn từ trong mộng tỉnh lại. Tuyết rơi ngày càng lớn. Trên trấn gần như không mua được đồ ăn gì, nếu không phải là đậu hũ đậu bị thì chính là mầm giá đổ đậu nành, hoặc là củ cải, cải trắng. Từ ngày mới hơi lạnh lạnh, bà đã dùng ni lông mỏng che cho đám rau hẹ, còn cả cọng hoa tỏi non bà trồng trong chậu để ở gần bếp. Bây giờ, chúng nó mới chứng tỏ giá trị của mình. Một đám rau hẹ, bà liền bán hai khối tiền. Cộng hoa tỏi non rẻ hơn một chút, bán được một khối rưỡi. Chờ đến khi bà vui rạo rực đến tiền, bà đã kiếm được gần 30 đồng bạc. Trong lòng vừa vui sướng vừa tiếc núi, giá mà phòng bếp lớn hơn thì tốt rồi, bà có thể trồng nhiều cọng hoa tỏi non hơn, sẽ kiếm được thêm ít tiền. Một giấc ngủ tỉnh, Động Vấn Bình mới biết được đó chỉ là chuyện trong mộng, nhưng lòng bà vẫn vui rạo rực. Cộng hoa tỏi non trong bếp đã đến lúc thu hoạch rồi, còn cả rau mỏng được bọc ni lông kia nữa, đã lâu không ngó ngàng gì đến chúng, có khi đã ăn được rồi. Chính là tối qua làm vàng thắng, bà chưa nở để cố tiện cắt một ít để ăn, chỉ dùng củ cải đỏ làm nhân, còn làm cho hạ bác nguyên nhắc mãi cả tối. Nói cho củ cải vào làm nhân sủi cảo ăn chả ra gì, không có mùi thơm như rau hẹ. Có thơm đến mấy cũng không thể ăn, cần phải giữ lại kiếm tiền. Nghĩ đến chuyện kiếm tiền, bà lập tức ngồi bật dậy, mặc quần áo bông vào, đi đôi giày bảo hiểm lao động, chân lướt nhanh như gió tới cửa, thử kéo cửa chính ra. Nháy mắt, bà bị đám tuyết rơi sáng choang đâm mù mắt. Bà xoa xoa mắt, không thấy lo lắng gì cả. Rơi nữa đi, rơi nữa đi, tuyết rơi càng lớn càng tốt, rau hẹ với cọng hoa tỏi non của bà sẽ càng bán được giá. Nói không chừng, đống rau hẹ có thể bán được cái giá như trong mộng ấy chứ nhỉ. Dù sao, tuyết rơi lớn nữa cũng không ảnh hưởng đến lúa mạch ngoài ruộng. Bà vui sướng hài lòng đi đến đất phần trăm ở bên ngoài sân. Trong miệng lẩm bẩm, rau hẹ mà lớn rồi thì tốt quá, một bó bán hai đồng bạc có thể quá rẻ không, hay là bán ba đồng một bó đi, hoặc có thể bán tới bốn đồng ấy chứ nhỉ. Vừa đi vài bước đến vườn rau, bà trợn tròn mắt. Ôi mẹ ơi mẹ ơi mẹ ơi! Sáng sớm, mọi thứ chung quanh đều đang im ắng, đột nhiên vang lên tiếng gào thê lương tan nót cõi lòng. Đám gà trống đang đi kiếm ăn dường như bị tiếng hét này làm cho kinh hải, vội vàng phạch phạch chạy đi. Để lại từng mảnh lá trúc trên nền tuyết Hạ bác ngôn và cố tiện tối qua ầm ỉ hơi lâu Hai người còn đang trong mộng Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết thì lập tức mở mắt Cố tiện mơ mơ màng màng Hình như là tiếng mẹ Mau dậy đi Nói xong Cô đã vơ ngay bộ áo len trên đầu giường mặt vào Hạ bác ngôn cũng dần tỉnh áo Vội vàng mặc quần áo bông vào Hai người cuống quyết chạy ra Mới ra được sân lại nghe được tiếng gào to Rau hẹ của tôi ơi Không biết còn tưởng bà đang kêu cái gì đâu. Cố tiện và hạ bác ngôn nhìn nhau, nhanh chân chạy hơn, tới đất phần trăm liền nhìn thấy Đổng Vấn Bình đang ngồi bệt dưới đất, thương tâm mà khóc đóng rau hẹ. Mẹ, có chuyện gì thế? Cố tiện hỏi. Đỗng Vấn Bình gân cổ gào lên, tiện tiện, bác ngôn, rau hẹ của mẹ đều bị tuyết vùi kín mít cả rồi. Ông trời đáng chết, rơi nhiều tuyết thế làm gì? Ôi rau hẹ của tôi ơi, tiền của tôi ơi! Vừa mới rồi, bà có bao nhiêu thích tuyết, thì hiện giờ lại ghét bỏ bấy nhiêu. Ánh mắt cố tiện và hạ bác ngôn rơi xuống cái lều rau hè che ni lông kia. Lúc ấy động vấn bình căn bản không nghĩ tới chuyện tuyết rơi, dựng lều đều dùng thân cây vừa mềm vừa nhỏ, ni lông lá mỏng cũng không phải là loại chuyên che cho lều lớn, mà là loại chấp vá đông một miếng tây một miếng, khâu chúng lại mà thành. Trải qua một đêm tuyết lớn tàn phá, cái lều rau hẹ không chuyên nghiệp này đã bị tuyết vùi đến sụp đổ. Bên trong vốn là rau hè trưởng thành khiến người ta vui mừng, này đều bị tuyết chôn. Cố tiện và hạ bác ngôn hai mặt nhìn nhau. Trời quá lạnh, ngay cả cố tiện vốn luôn trần mẫn cũng có chút lười nhát, không nhất nổi người. Cô tùy tiện làm cơm sáng, rồi đi gọi mẹ chồng dậy ăn cơm. Đỗng Vấn Bình nằm trên giường lăn lộn qua lại, không ngừng thở dài. Cố tiện mới vừa vào nhà, Đổng Vấn Bình ở trong chăn đã hữu khí vô lực xua tay. Các con ai cũng đừng khuyên mẹ nữa, mẹ nằm một lúc nữa sẽ tốt thôi. Cố tiện bất đắc dĩ, mẹ, uống một ít cháo cho ấm người đi. Trời lạnh như này, không ăn cơm sao được. Lúc trước không nên nói với mẹ chồng chuyện mùa đông bán được trao hẹ với cọng hoa tỏi non, nếu không thì làm sao có những chuyện như này. Mẹ không ăn. Động vấn bình rầu rỉ. Tối hôm qua trong mộng mọi chuyện đều tốt, sao sáng sớm đã thay đổi hoàn toàn rồi. Thà là đừng để mình mơ giấc mơ như thế. Hạ bác ngôn đi vào phòng, nhìn mẹ mình, lên tiếng, trong bếp còn có cọng hoa tỏi non, mẹ còn muốn nó nữa không? Nếu không cần thì thôi, trong nhà còn chút thịt, để con bảo tiện tiện cắt chúng, giữa trưa chúng con xào lên ăn. Đỗng Vấn Bình đột nhiên bật dậy, con dám. Rau hẹ đã bị tuyết vùi rồi, cọng hoa tỏi non vẫn có thể bán được ít tiền. Khóe miệng hạ bác ngôn gợi lên. Mẹ còn không dậy ăn cơm thì sẽ biết con có dám hay không. Đỗng Vấn Bình tức giận mắng, cái thằng bất hiếu này, bà đây thật vất vả mới trồng được ít cọng hoa tỏi non, mày dám ăn của mẹ, mẹ bắt mày bồi thường. Mẹ anh thật sự là càng sống càng thuộc lùi. Hạ Tư Toàn đang rửa mặt ở nhà chính. Cô bôi kem dưỡng da lên mặt, đây là đồ cố tiện mang từ huyện thành về. Gần đây trời rất lạnh, hai chị dâu em chồng đều bôi cái này. Cách đó hai ngày, mặt hạ tư toàn bị nứt nẻ, sau khi bôi kem dưỡng da liền tốt hẳn. Nghe thấy mẹ mình gào thét, cô biểu môi. Rau hẹ hỏng thì cũng đã hỏng rồi, còn đau lòng thêm nữa thì cũng chẳng thay đổi được gì. Mẹ cô cũng quá là làm mình làm mẩy. Thật ra Đỗng Vấn Bình không phải là người làm ra vẻ. Ai bảo tối hôm qua bà nằm mơ một giấc mơ quá đẹp. Nào ngờ mới sáng ra, rau hẹ đã bị hủy hoại hoàn toàn hiện thực và mộng tưởng chênh lệch quá lớn, trong lúc nhất thời bà không có khả năng tiếp thu nổi. Hạ Bác nguyên rửa xong mặt mũi, từ bên ngoài tiếng vào, cật nhã, mẹ, chỗ cộng hoa tỏi non ấy có bán cũng không được giá mấy, thà cứ giữ trong nhà mà ăn còn tốt hơn. Sao có thể không bán được giá chứ? Tối hôm qua, trong mộng, một bó cộng hoa tỏi non còn bán được một đồng rưỡi đấy. Đóng cộng hoa tỏi non trong bếp cắt xong có thể chia thành mấy bó? Ít nhất là năm bó, sẽ bán được tầm 6-7 đồng bạc. Cộng hoa tỏi non cắt xong còn lớn được tiếp, sau này lại có thể bán lấy tiền. Hai cái thằng ranh này vì ăn mà không cần kiếm tiền, như vậy là không được. Hạ bác ngôn trừng mắt với hạ bác nguyên, có thể bán được giá hay không thì cứ tới trấn sẽ biết. Mẹ, mẹ ăn cơm trước đi. Trời còn rơi tuyết tiếp, còn phải đi đưa đậu hũ, nếu tuyết dày quá sẽ không đánh được xe bò, chỉ có thể gánh mang đi thôi. Đến lúc ấy, con sẽ giúp bác Nguyên đưa đậu hủ lên trấn. Mẹ mau đi cắt hoa tỏi non rồi bó lại đi. Để lúc bác Nguyên bán đậu hủ thì tiện thể bán chúng luôn. Lúc này, Động Vấn Bình mới có tinh thần. Ba người ăn xong cơm sáng liền đến cố gia. Bà ngoại cố chỉ có một mình, trời lại lạnh, cố tiện liền chăm lò thang cho bà. Tối hôm qua, lúc nặng sủi cảo, cố tiện tặng cho ông bà nội hạ. Đương nhiên cũng đưa một phần đến cho bà ngoại cố. Lúc này, bà ngoại cố đang ở bên lò thang nấu sủi cảo. Cố tiện hỏi thăm, bà ngoại, tối qua có bị lạnh không? Bà ngoại cố cười tủm tỉm, không lạnh. Con trải chăn cho bà dày như thế, làm sao còn lạnh chứ? Cố tiện yên tâm rồi. Đậu hủ hơi nhiều, đường nhiều tuyết không dễ đi, gánh rồng đậu hủ đi vẫn rất là vất vả, nên cố tiện cũng đi theo. Ba người thay phiên nhau gánh. Bình thường đi đường chỉ mất nửa giờ, hôm nay phải mất chừng một tiếng rưỡi mới đến được sưởng ấm nước. Trời quá lạnh nên chú Hà không chờ họ ở trước cửa như mọi khi. Mỗi ngày Hà Bác Nguyên đều đưa hàng tới nên rất quen thuộc với bảo vệ của sưởng ấm nước. Sau khi đăng ký đi vào trong, mang đám đậu hũ vào trong sưởng, chú Hà mặc áo bành tô vui vẻ chạy ra, chú còn nghĩ trời nhiều tuyết, mấy đứa sẽ tới trễ hơn. Cố tiện cười nói, tuyết rơi dày quá. Không đánh được xe bò, nên chúng cháu chỉ có thể khiên đòn gánh tới đây, vẫn bị chậm hơn một giờ so với bình thường. Chú Hà đút tay vào trong áo khoác, dậm chân cho ấm áp, không việc gì, không việc gì, vẫn không tính là muộn. Tiếp theo chú Hà còn nói, mỗi năm khổ nhất chính là lúc tuyết rơi, đi lại không tiện, trên đường cũng không mua được cái gì ăn. Cố nha đầu, cháu có biện pháp gì tốt không? Cố tiện bật cười, cô thì có thể có biện pháp gì tốt được. Trời rơi đầy tuyết, kể cả muốn kiếm thổ sản trong núi thì cũng không thể liều mạng được. Cô rũ mắt suy nghĩ một lát, ngoài làm đậu hũ thì cháu còn có thể làm đậu phụ khô, chú có muốn mua không? Chú Hà liền chỉ vào cố tiện mà cười, con bé này có chấp niệm với đậu nành phải không? Cũng không phải là có chấp niệm gì với đậu nành, chỉ là trời này có thể tìm ra cái gì ăn được. Đành phải mần mò từ những nông sản hiện có, nếu không thì có thể có biện pháp gì đây. Chú Hà cũng biết đạo lý này, Không làm khó cô, được rồi, cháu cứ làm đậu phụ khô đi rồi mang tới đây cho chú xem. Kể cả chỗ chú không cần thì vẫn có thể mang ra chợ bán. Trấn trên không có đậu phụ khô, là đồ hiếm lạ đấy. Nếu ông không phải là đầu bếp thì cũng chưa chắc đã biết đến đậu phụ khô. Cố tiện nói tiếp, trong thôn có rất nhiều nhà có hàng khô, ví dụ như măng khô, đậu que khô, hồ lô sợi, nhưng chưa chắc họ đã muốn bán, bán ít thì chắc là chú không muốn mua. Chú Hà vội vàng nói, mua chứ, sao lại không mua? Đồ ăn đã ít rồi, có đồ thì mới nấu ngon được. Chỉ cần để cho mấy vị lãnh đạo bên trên nhà mấy kia ăn no thì những chuyện khác đều dễ nói. Cố tiện cười cười, nhà chúng cháu có tầm một mươi cân măng. Thôn cháu dựa vào núi, trên núi có nhiều cây tre cây trúc, có nhà nào mà mỗi năm không phơi mười cân hai mươi cân măng đâu. Chú Hà sảng khoái nói, như vậy đi, cố nhà đầu. Cháu thu được bao nhiêu thì mang tới bấy nhiêu, được chưa? Cố tiện nói, được chứ? Cộng hoa tỏi non chỉ có 5 bó, cố tiện cũng không định bán cho chú Hà, tính mang tới chợ thức ăn bán. Cố tiện không định bán cộng hoa tỏi non, nhưng chú Hà lại mắt sắc nhìn thấy một mảng màu xanh lục, vội vàng tiến lại gần, chỉ vào quan gánh, đây là cái gì? Cố tiện cười nói, đây là cộng hoa tỏi non mẹ chồng cháu trồng, đang định mang tới chợ bán. Chú Hà liền chỉ vào cố tiện mắng đùa, cái con bé này, vừa mới nói có thứ gì tốt thì mang tới cho chú, sao không đã động gì chỗ cọng hoa tỏi non này hả? Cố tiện cũng không cảm thấy xấu hổ, chỗ cọng hoa tỏi non này có mỗi năm bó, ít quá, nên cháu không định làm phiền chú. Phiền cái gì? Cháu phải biết chú của cháu là một đầu bếp, bất kỳ nguyên liệu gì đều thích cả. Chỗ cọng hoa tỏi non này trong mùa đông chính là thứ hiếm lạ. Cháu nói xem chú thích hay không thích. Chú Hà cười tủm tỉm trực tiếp mang mấy bó cọng hoa tỏi non kia ra. Cộng hoa tỏi non quá ít, cố tiện cũng không nhắc đến chuyện giá cả. Cuối cùng, thời điểm tính tiền, chú Hà đưa thêm cho cố tiện ba đồng bạc. Về đến nhà, cố tiện đưa lại ba đồng bạc cho Đổng Vấn Bình. Đỗng Vấn Bình cười đến mắt hít lại thành đường thẳng. Cẩn thận cất tiền vào túi quần, sớm biết thế thì lúc ấy trồng thêm nhiều cọng hoa tỏi non chút, như thế sẽ bán được nhiều tiền hơn. Cố Tiện nhướng mày, "Mẹ, chú Hà nói muốn mua một ít hàng khô, mẹ có hứng thú không?" Đổng Vấn Bình hứng trí bừng bừng hỏi, "Mua thế nào?" Cố Tiện nghĩ nghĩ, "Chúng ta tới từng nhà trong thôn hỏi xem có hàng khô nào không, rồi thu mua mang đến bán cho chú Hà." Đổng Vấn Bình nhướng mày, "Làm vậy có được không?" "Thu ít một cũng được." Chúng ta cũng không nói là thu hàng khô để bán, chỉ nói là bác ngôn muốn đi học đại học, mang ít hàng khô tới trường ăn thôi. Đổng Vấn Bình gật đầu như giả tỏi. Buổi chiều, cố tiện cùng hạ bác ngôn đang xây sữa đậu nành thì cố Mỹ hạ tới, trong tay còn vác rổ, bên trong rổ có đến mấy cân cá trích. Cố tiện và hạ bác ngôn rất hiếm lạ, trời này gì cả kiếm cá ở đâu ra vậy? Vì cả tới, cố tiện liền giao việc xây sữa đậu nành cho hai anh em hạ bác nguyên và hạ tư toàn. Còn cô thì ngồi nói chuyện với dì cả. Cả người cố Mỹ Hà bị đông lạnh đến phát trung, chân đi loạn troạn, tay ôm sát mặt Hà hơi cho ấm. Nói tới chuyện cá, mặt mày bà hớn hở, trời lạnh quá, nước trong hồ bị kết thành băng dày. dượng cả cháu mỗi ngày đều đi phá băng, phá được một vùng vào trong sông, lúc nhiều thì có thể đánh mấy chục cân cá, lúc ít thì cũng phải được tới 10 cân. Hôm nay dì rảnh rỗi nên mang ít cá tới cho các cháu nếm thử. Cá này có đánh nhiều nữa, ăn không hết cũng không bán được. Người trong thôn ai cũng làm cá khô để dành ăn. Từng nhà đều đánh cá, nên không có ai mua cá cả. Cố tiện nghe thấy thế, ánh mắt sáng lên, tiếp tục nghiêm túc lắng nghe. Cố Mỹ Hà còn nói thêm, cá không ăn hết là gì đều dùng để làm cá khô, chỉ mang mấy con tươi đến đây cho cháu. Ăn xong thì bảo bác ngôn tới một chuyến. Thời gian này dựng cả cháu mỗi ngày đều đi đánh cá trong nhà không thiếu. gì cả, mỗi ngày thôn gì mọi người có thể đánh được bao nhiêu cá? Cố Tiện hỏi. Cố Mỹ Hà tính nhẩm trong đầu, chắc phải chừng mấy trăm cân. gì cũng không rõ cụ thể thế nào. Cháu hỏi cái này làm gì? Hà Bác Ngôn nhìn nhìn Cố Tiện, chẳng lẽ vợ mình muốn thu mua cá bán? Cố Tiện cười cười, gì thử nghĩ xem, nếu cháu tới thôn gì thu cá thì có thu được không? Cố Mỹ Hà liếc cô một cái. Cháu thu cá khô làm gì? Trong nhà còn nhiều cá như thế, chẳng lẽ còn thiếu tí cá? Mua về phí tiền lắm. Chắc là do thời gian này con bé kiếm được tiền, nên tiêu tiền ăn xài phung phí cũng không cần bận tâm. Cố tiện và hạ bác ngôn nhìn nhau, bất đắc dĩ cười cười, vì cả à, nếu là để nhà chúng cháu ăn thì chắc chắn sẽ không tiêu tiền mua đâu. Không phải là cá trong thôn gì không bán được ra ngoài đó sao? Cháu có thể bán ra ngoài. Kể cả là mấy trăm cân cũng có thể bán hết ra ngoài. Cháu thu mua cá, rồi bán đi, kiếm ít trên lệch giá ở giữa. Cố Mỹ Hà Trù trừ nhìn cố tiện, như vậy có được không? Có đáng tin không? Đừng có lại không bán được cá, bị tồn trong tay, thật vất vả bán đậu hủ mới kiếm được ít tiền, đâu có dễ dàng gì. Cố tiện khẳng định chắc chắn, vì cả, nếu là chuyện không nắm chắc thì cháu sẽ không nói ra. Cháu còn muốn kiếm được thật nhiều tiền. Đến lúc ấy, bác ngôn đi học đại học, cháu định lên trấn trên mở một quán mì đây. Cố Mỹ Hà Trừng lớn mắt, hung hăng đánh lên vai cố tiện, cái con bé chết dầm này. Vừa định mở miệng nói gì, khóe mắt bà lại nhìn sang hạ bác ngôn ngồi bên cạnh cố tiện, lời đến miệng lại nuốt vào, đôi mắt lóe lué, bác ngôn, chỗ cá kia còn chưa mổ đâu. Cháu mang cá đi mổ đi, rồi rửa sạch sẽ, rắc ít muối lên cho giữ được lâu. Quý miệng Hạ Bác Ngôn hơi hơi cong lên, giọng nói lạnh nhạt có chứa ý cười, "Dì cả, dì nghỉ ngơi đi, cháu đi mổ cá đây." Cố Mỹ Hà nhìn theo bóng dáng Hạ Bác Ngôn một lát, thốn thức, đứa nhỏ Bác Ngôn này thật đúng là giỏi giang ngoan ngoãn, kêu nó đi làm gì là làm cái đó ngay. Dì còn tưởng sẽ không nói được nó cơ. Cố Tiện không quan tâm mấy chuyện đó, giật nhẹ tay áo Cố Mỹ Hà, "Dì cả, dì nói tiếp đi." Cố Mỹ Hà lại đánh lên vai Cố Tiện, Cố tiện cười ha hả? Dù sao cô mặc quần áo dày, đánh vào cũng không đau. Cố Mỹ hà tức giận, chuyện thu cá chúng ta chưa nói vội. Nói chuyện bác ngôn đi học đại học đi. Nếu nó đổ đại học thì sao cháu không đi theo hả? Ở nhà mở quán mì làm cái gì? Hai đứa cháu hàng năm không ở bên nhau, nếu bên ngoài bác ngôn thay lòng đổi dạ thì phải làm sao bây giờ hả? Tiện tiện à, cháu nên nghĩ xa hơn đi. Cố Mỹ Hà nói lời thấm thiế. Cố tiện thu lĩnh ý cười. Đương nhiên là cô cũng từng nghĩ tới chuyện cùng đi theo Hạ bác ngôn đi học. Chuyện buôn bán đậu hủ có thể giao cho Hạ bác nguyên, không sao cả. Nhưng bà ngoại cố thì để ai chiếu cố được. Cố Mỹ Hà sao lại không biết cô lo lắng chuyện gì, bà ngoại cháu không phải chỉ có mình cháu là cháu gái. Kể cả mẹ cháu mặc kệ mọi chuyện không quan tâm thì không phải vẫn còn gì đây sao. Bà ngoại cháu là mẹ ruột của dì, chẳng lẽ dì có thể mặc kệ bà ấy? Bà ngoại cố từ bên ngoài đi vào, nghiêm mặt, không cần mấy đứa phải quản, nên làm gì thì cứ làm đi, bà già này còn có thể bị chết đói sao? Bà cũng có tư tâm để cháu gái đi theo hạ bác ngôn tới đại học. Vợ chồng son ở bên nhau thì tình cảm mới không bị xa lạ. Bị đói thì đương nhiên là không thể bị đói rồi. Cố tiện cười khổ, mấu chốt là bà ngoại cố đã lớn tuổi. Nếu đau đầu, đầu nhức ốc thì phải làm sao bây giờ? Cố Mỹ Hà liền trừng mắt nhìn bà ngoại cố, mẹ, mẹ có thể đừng thêm phiền có được không? Mấy năm đầu, lúc bố mẹ chồng con còn sống, con không làm chủ được chuyện trong nhà, thì thôi không cần phải nói. Giờ chuyện trong nhà đều do con quyết định, ngay cả cha của Tú Lệ cũng không dám cãi con nửa câu. Con không có câu nào oán hận mà hầu hạ cha mẹ anh ta thời gian dài như vậy, giờ đến phiên chăm sóc cho mẹ ruột mình, đổ ai dám nói gì. Tiếp theo, bà lại nói với cố tiện, tiện tiện, bác ngôn không thi đổ đại học thì thôi, cái gì đều không cần phải nói, nhưng một khi nó đã đổ đại học thì bất kể như nào cháu đều phải đi cùng nó. Chờ sau khi cháu với bác ngôn đi rồi, dì sẽ đón bà ngoại tới nhà. Cố tiện suy tư một lát, cảm thấy như vậy cũng đúng. Vậy mỗi tháng cháu sẽ gửi cho dì một mươi đồng, làm sinh hoạt phí cho bà ngoại. Cố Mỹ Hà nghe xong thì tức giận, dì khác nuôi được mẹ mình. Cần gì phải dùng đến tiền của cháu? Cháu kiếm được chút tiền thì cứ giữ mà dùng cho mình đi. Đi ra ngoài không thể so với ở nhà, mang càng nhiều tiền thì càng yên tâm hơn. Cố tiền lại kiên trì mỗi tháng đưa cho dì cả 10 đồng bà. Cố Mỹ Hà không có biện pháp, chỉ đành nói, 10 đồng nhiều quá, đưa 5 đồng đi, như thế cháu yên tâm rồi chứ. 5 đồng thì 5 đồng. Cố tiền gật đầu. Bà ngoại cố vừa mới bị con gái trừng mắt một cái sửng sốt một lúc lâu chưa hoàn hồn. Chờ đến khi lấy lại được tinh thần thì con gái và cháu gái mình đã an bài xong xuôi nơi ăn trốn ở sau này của mình. Mấy đứa bảo ta đi nơi nào là phải đi nơi ấy hả? Có đứa nào hỏi ý kiến ta không? Giọng điều bà vô cùng cứng rắn. Cố tiền lại hỏi, bà ngoại có thể có ý kiến gì? Tình huống hiện tại, bà ngoại đi theo ở với gì cả là thích hợp nhất, cô cũng yên tâm hơn. Bà ngoại cố thầm nghĩ. Sao bà lại không thể có ý kiến gì? Vừa định mở miệng, đã thấy cháu gái quay đầu thương lượng với cố Mỹ Hà về chuyện thu mua cá. Vì cả, cháu định tranh thủ trước năm mới thì kiếm nhiều tiền một chút, như dì nói, trong tay có tiền, tâm không hoảng hốt. Bác ngôn sẽ đi học, cháu có thể làm gì thì chắc chắn là làm cái đó. Có tiền mới dễ tính đường tiếp. Trong lòng cố Mỹ Hà cân nhắc một chút, thấy cũng có lý. Để dì về thương lượng với dượng cháu một chút. Không cần phiền toái như thế, đợi lát nữa cháu với bác ngôn sẽ đi cùng dì xem tình hình như thế nào. Nếu để dì cả trở về nói với dượng cả, rồi lại tới phản hồi cho cô, chỗ thời gian đấy có khi cô đã thu mua xong cá rồi. Cố Mỹ Hà tới nhà mẹ để là để đưa cá, sau đó lại hàng huyên với cố tiện, cảm thấy mỹ mãn, liền tính toán đi về. Bà ngoại cố không quan tâm con gái đi hay ở, tâm tình bà đang không vui. Đây là nhà bà, sao bà có thể dọn tới nhà con gái ở được? Đây không phải là nói lung tung sao? Do phải đi đến nhà gì cả, nên cố tiện thay đổi quần áo sang đồ bông, bên ngoài khoác một cái áo bông hoa ngắn, quàng khăn quàng cổ lên, che đầu kín mít, chỉ chừa mỗi đôi mắt tròn xoe lộ ra ngoài. Hạ bác ngôn tới nhà ông nội hạ, tìm bộ áo bành tô trồng lên người, lại mặc cái quần bông cố tiện làm cho anh lúc anh thi đại học, đội thêm cái mũ bông xanh lục thay đôi giày bông bảo hiểm lao động. Hai người thu thập thỏa đáng xong, thông báo với Đỗng Vấn Bình một tiếng, để bà giúp Hạ bác Nguyên ép đậu hũ. Đỗng Vấn Bình vừa nghe lại có hướng kiếm tiền, bước đi như bay, các con cứ đi làm việc đi, trong nhà có mẹ rồi. Cố Mỹ Hà ở bên cạnh thấy thế liền nói, tiện tiện, mẹ chồng cháu thật là nhanh nhẹn. Cố tiện nghĩ nghĩ, mẹ chồng cô không chỉ nhanh nhẹn thôi đâu, nhưng đây không phải là thời điểm để nói này nọ. Ba người đi trên con đường đầy tuyết, theo tiếng bước chân của họ không ngừng phát ra tiếng kẹo kẹt. Cố tiện hỏi, gì cả, dường cả giờ đang ở đâu? Chắc chắn là đang ở trong hồ, tầm này đúng lúc đang thu lưới. Cố tiện nhìn hạ bác ngôn, hạ bác ngôn liền lặng lại kéo kéo tay áo cô. Miệng cô đang vùi trong đống khăn quàng cổ, không tiện nói chuyện, đành kéo khăn xuống mà nói, hay chúng ta đi tới hồ xem đi. Dựng cả đánh cá ở trong một hồ nước gọi là Minh Hồ. Hồ nước rất lớn, trên mặt hồ kết một tầng băng phải dày cả thước. Phía trên hồ đang có top 5 top 3 người vây quanh, phần lớn mặc áo bông to bự, đội mũ bông, mang bao tay, hoặc ngồi sổng hoặc đứng, mắt nhìn chăm chăm vào chỗ lưới đánh cá, ngẩng đầu chờ đợi. Đột nhiên, phía trước hơn 10 mét, trong chỗ đám người truyền đến tiếng treo hò vui mừng, xem ra là đã bắt được cá lớn. Cố tiện lôi kéo hạ bác ngôn và cố mỹ Hà, đi, chúng ta tới đó xem đi. Vừa tới gần, đầu tiên, cố tiện nhìn thấy trên mặt đất có sáu bảy con cá mè trắng phải nặng tới mười cân, lại nhìn tới người đang dùng sức kéo lưới cá lên, trên người mặc áo khoác củ nát, đầu đồi mũ bông, ngoài miệng đeo cái khẩu trang. Cố tiện thấy bóng dáng có vẻ giống dượng cả, chân chừ gọi, dượng cả. Là đàn ông thì không có ai mà không thích cá, huống gì mấy con cá này lại to như thế. Hạ bác ngôn ngồi sống trên mặt đất, đôi mắt tò mòi nhìn bọn họ kéo lưới đánh cá. Bên cạnh có thôn dân thôn tiểu trương, thấy cố tiện và hạ bác ngôn lạ mặt, liền hỏi cố Mỹ Hà đang đứng phía sau, đây là người nhà mẹ đẻ cô à? Cố Mỹ Hà cười giới thiệu, đây là cháu gái nhà mẹ đẻ tôi, còn đây là cháu rể tôi. Nghe được giọng nói quen thuộc, trương quốc dũng đang kéo lưới liền ngẩn đầu lên, trên mặt mang đầy ý vui vẻ, tiện tiện tới đó à? Rồi lại nhìn hạ bác ngôn đang ngồi sổng bên cạnh cố tiện, cười gật gật đầu. Cố tiện cười đáp lời, lại nhìn con cá trắng to béo lấp lánh trên mặt đất, dưỡng cả thu hoạch không tệ. Hạ bác ngôn vừa mới nghe được tiếng gọi chào hỏi của vợ mình, biết đây là dưỡng cả, gọi theo, chào dựng cả. Trương Quốc Dũng lại gật gật đầu, đôi mắt nhìn chăm chú vào lưới đánh cá, hôm nay thu hoạch không tệ lắm. Mỹ Hà, em về nhà nấu cơm đi để tiện tiện với cháu rể tối nay ăn cơm ở đây. Cố tiện vội vàng nói, dượng cả đừng vội, hôm nay cháu tới là để tìm dượng có chút việc. Trương Quốc Dũng vừa nói chuyện, tay vừa lôi cá ra, cười tủm tỉm ném cá lên mặt băng bên cạnh, có chuyện gì đấy? Bốn phía đều là người, không phải là chỗ tiện để nói chuyện. Cố tiện ngồi sõm xuống, chờ dượng kéo lưới xong thì nói sau. Trương Quốc Dũng hơi hơi gật đầu. Khóe mắt lại liếc thấy bộ dáng mong chờ của hạ bác ngôn, cháu trai, có muốn tới thử không? Nói xong tay lại nhấc lưới đánh cá. Đôi lông mi đẹp của hạ bác ngôn chớp chớp, trong ánh mắt hiện lên cái nhìn hứng thú vì tìm kiếm cái là chỉ thuộc về đàn ông, quay đầu hỏi cố tiện, tiện tiện, anh thử xem sao nhé. Giọng điệu lạnh lạnh lại mang theo nóng lòng muốn thử. Cố tiện cười cười, anh không sợ lạnh thì cứ thử đi. Trương Quốc Dũng đứng lên đưa lưới đánh cá cho Hạ Bác Ngôn bảo anh ngồi xuống. Hạ Bác Ngôn làm theo chỉ dẫn, sau đó thử kéo kéo lưới đánh cá. vừa mới bắt đầu mà động tác đã quen thuộc rồi, kéo kéo vài cái, có vẻ ra hình ra dạng. đột nhiên, anh cảm giác như có cái gì đó đang lôi lôi kéo kéo lưới đánh cá. Trương Quốc Dũng vội kêu, mau kéo lên, có cá. quả nhiên, một con cá kít bị kéo lên theo. tâm tình Hạ Bác Ngôn kích động. Gỡ cá ra đặt lên mặt băng, lại đi kéo lưới đánh cá tiếp. Vài phút trôi qua, lại một con cá trắng to bị tóm lên. Hạ bác ngôn bị khơi dậy hứng thú, không ngừng nhanh chóng kéo lưới đánh cá, mãi cho đến khi kéo toàn bộ lưới lên, anh đột nhiên đứng dậy, hất lưới đánh cá sang một bên, bọc bọc mấy con cá lớn, trong đó có cả cá trích, cá mè trắng. Trương quốc dũng cười hít mắt, hôm nay thu hoạch không tệ, chỗ này chắc phải hơn trăm cân cá. Để gì cả cháu làm ít cá khô, xong sẽ mang cho các cháu một ít. Ông biết cố tiện không làm cá khô, nên mới nói như vậy. Cố tiện để hạ bát ngôn giúp đỡ cất cá vào bao tải, còn cô lôi kéo gì cả và dựng cả sang một bên nói chuyện, dựng cả, cháu định thu mua 500 cân cá, thì có thể thu được không trương quốc dũng hoảng sợ, sờ sờ trên trán đang ra mồ hôi lạnh, cháu thu nhiều cá như thế làm gì? Kể cả có làm tiệc rượu thì mấy con là đủ rồi chứ? Vì cả và Dượng cả đều là người nôn nóng. Cố tiện kiên nhẫn giải thích, Dượng nghe cháu nói đã. Cháu thu cá là để mang lên trấn trên bán, chứ không phải mình ăn. Trương quốc dũng ngơ ngẩn, một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, nhíu mày, nhỡ không bán được thì sao? Sao lại không bán được? Dượng yên tâm đi, cháu có biện pháp bán trên trấn. 500 cân cá tuyệt đối bán được hết. Trương quốc dũng không tin. Cảm thấy cố tiện đang nói nhảm mà thôi, vậy cháu định thu như nào? Cố tiện suy nghĩ một lát, hay là như này đi, dựng cứ thu cá, tính một mau rưỡi một cân, rồi chuyển cho cháu, cháu sẽ trả cho dựng hai mau một cân, dựng ở giữa kiếm được nửa mau trên lệch. Đến lúc đó, dựng giúp cháu đưa cá lên trấn trên, thế có được không? Trương quốc dũng vội lắc đầu, dựng thu cá cho cháu không tốn bao công sức cả, sao có thể lấy tiền của cháu được? Vợ ông còn đang ở bên cạnh trừng ông đấy, ông không thể đồng ý được. Cố tiện lại thuyết phục, dượng thu cá giúp cháu mất rất nhiều thời gian, rất vất vả, sao có thể để dượng hỗ trợ không công được. Dựng yên tâm, cháu sẽ thuyết phục được gì cả. Nói xong, cố tiện liền đến một trăm đồng bạc đưa cho Trương Quốc Dũng. Trương Quốc Dũng sửng sốt, xua xua tay, sao lại cho dượng nhiều tiền thế? Hù chết ông rồi. Cả nhà cả cửa ông cũng không có nhiều tiền như này. Cố Mỹ Hà cũng giật mình, tiền tiện, cháu cất tiền đi, ở đây nhiều người. Đừng có mà để người ta thấy rồi lại nổi máu muốn ăn trộm. Đây là tiền thu mua cá, dựng cả cứ nhận đi. Trương quốc dũng vẫn không dám nhận tiền, vậy cũng không cần dùng nhiều tiền như thế. Chỗ này thu được bao nhiêu cá thì cứ thu bấy nhiêu. Dường cả, nếu dường không nhận tiền thì sao mà mua cá được. Cháu còn đang trông cậy vào chỗ tiền này có thể giúp cháu kiếm được thêm nhiều tiền hơn đấy. Trương quốc dũng lại nhìn vợ mình, thấy bà gật đầu mới run run rẩy rẫy nhận chỗ tiền, kéo áo khoát ra, cất vào tầng sâu cùng bên trong áo, sợ ông làm mất chỗ tiền này, tim đập bình bịch bình bịch, cứ một lát lại sợ lên ngực xem chỗ tiền kia còn ở đó không. Cố Mỹ hà lường ông một cái, âm thầm phỉ nhổ, nhìn cái bộ dạng sợ sệt kia kìa, cố tiện để nhiều tiền trong túi như vậy còn chưa sợ. Trương Quốc Dũng là một người đàn ông mà lại sợ hãi thế kia. Có tiện trấn an, dường cả đừng lo, tiền không rơi được đâu. Trương Quốc Dũng thở dài, cháu gái à, Dượng cả cháu từ trước đến nay chưa từng cầm nhiều tiền như thế, sao có thể không lo lắng. Nói xong, ông vỗ vỗ đùi, không được, phải tranh thủ lúc thôn dân chưa đi, cá đều ở chỗ này, dường phải nhanh tay thu cá mới được. Chờ đến lúc họ về nhà rồi lại khó mua. Cố tiện và hạ bác ngôn liếc nhau, chúng cháu sẽ cùng giúp một tay. Trương quốc dũng đến giao thịt với thôn dân để mua cá. Thời điểm đánh cá, thôn dân càng đầy nhiệt huyết, nhưng mỗi ngày ăn cá đến ngán rồi, lúc này nghe nói trương quốc dũng muốn mua cá, họ không nói hai lời, lập tức bán cá. Cũng không cần cố tiện và hạ bác ngôn hỗ trợ, thôn dân bán được cá lấy tiền xong, trong lòng hưng phấn không thôi. Vô cùng tích cực giúp đỡ ném cá vào trong bao tải, xong xuôi lại cùng nhau ước lượng cân nặng. Nơi đây không có cân, không thể cân được, vậy thì tính trọng lượng như thế nào? Không sao cả, mọi người trực tiếp tính theo bao tải, cứ một bao tải thì tính là 100 cân. Đương nhiên, như vậy thì chắc chắn cố tiện sẽ kiếm được lời hơn, vì một bao tải cá phải nặng hơn cả trăm cân. Các thôn dân giúp đưa cá vào trong bao tải xong, có đến 7 bao tải cá. Còn dư lại mấy con không cất vào được nữa thì thôn dân sản khóa đưa cá cho nhóm cố tiện. 700 cân cá, vậy thì 100 đồng bạc mà cố tiện đưa cho Trương Quốc Dũng vẫn chưa đủ. Cố tiện lại lấy thêm 5 đồng bạc đưa cho Trương Quốc Dũng. Trương Quốc Dũng trực tiếp giao tiền cho người dẫn đầu nhóm ngư dân, để cho họ tự phân chia, dù sao trong lúc cất cá, họ đều có ghi sổ, nhà ai đánh được bao nhiêu cá đều rõ rành rành. Các thôn dân lấy được tiền, Tâm tình rất vui sướng, nói là nhà họ có xe la, có thể giúp nhóm cố tiện đưa cá về đến nhà. Hơn nữa, Trương Quốc Dũng cũng tự đánh cá, vậy tổng cộng có 800 cân cá, đều được nâng lên xe la. Có người hỗ trợ giao cá, cố tiện còn đang cầu mà chẳng được. Đi tới nhà, các thôn dân hỏi họ ngày mai có muốn mua cá nữa không, nhưng tuyệt nhiên không hỏi họ mua cá làm gì. Thời điểm mua cá, Trương Quốc Dũng rất là hưng phấn, nhìn người trong thôn vừa rời đi. Ông liền ủ rũ 105 đồng bạc mua cá, nếu không bán được đi thì phải làm sao đây? Cố tiện rất là bất đắc dĩ, dưỡng cả, dưỡng hoàn toàn không cần lo lắng, có cháu ở đây, kể cả có không bán được thì cháu bán đậu hũ mấy ngày là có thể kiếm lại rồi. Cố tiện nói rất mạnh miệng, nhưng nếu thật sự tồn cá không bán được thì cô sẽ phát khóc mất. 105 đồng bạc, cô phải bán bao nhiêu đậu hũ? Xây bao nhiêu sữa đầu nành mới có thể kiếm lại được chỗ tiền đấy. Cố Mỹ Hà thấy chồng mình không có tiền đồ, tức giận muốn đánh người, nhưng mà vẫn nói, tiện tiện, tối nay cháu với bác ngôn đừng đi vội, cứ ở nhà một đêm. Ngày mai dựng cả sẽ phụ cháu đưa cá lên trấn trên. Nếu không cả ngày ông ấy sẽ lo sợ trong lòng, không làm nổi việc gì đâu. Cố tiện nhìn về phía hạ bác ngôn, hạ bác ngôn gật gật đầu. Bình thường. Nếu trong nhà có khách thì kiểu gì Trương Quốc Dũng cũng sẽ chén chú chén anh với khách. Nhưng đêm nay, đừng nói là rượu, ngay cả cơm mà Trương Quốc Dũng cũng ăn ít hơn nửa bát, sợ chậm trễ việc bán cá sáng mai. Sau khi ăn xong, ông liền lên giường ngủ luôn, nói ngày mai muốn dậy sớm hơn một chút. Ban đêm, cố tiện ngủ cùng với chị họ ba Trương Tú Vinh, còn hạ bác ngôn ngủ với cậu em út. Trời chưa sáng, hạ bác ngôn đã rời giường. Cố Mỹ Hà từ trước đến nay luôn dậy sớm, thấy Hạ Bác Ngôn thì cười hỏi, "Sao dậy sớm thế?" "Cháu quen dậy sớm rồi." "Thật ra là do cậu em Út tướng ngủ xấu, thích đá người, cả đêm anh không thể ngủ ngon nổi." Cố Mỹ Hà cười tủm tỉm, "Thói quen này rất tốt, đàn ông cần mẫn thì phụ nữ mới có thể hưởng phúc." Hạ Bác Ngôn không có chuyện gì làm, nên lúc Cố Mỹ Hà nấu cơm, anh sẽ giúp đỡ nhóm lửa. Cố Mỹ Hà càng nhìn hạ bác ngôn càng vừa lòng. Thằng bé này tuy không hay nói chuyện, nhưng thật ra lại biết nhìn ánh mắt người khác, chân tay nhanh nhẹn, chăm chỉ, có thể thấy được là đã từng chịu qua gian khổ. Hai dì cháu làm xong cơm rồi, mọi người trong nhà mới lục tục dậy. Nhà dì cả không có xe bò, nên dưỡng cả định đi mượn xe bò trong đội sản xuất. Cố tiện lại nói ông đi thuê xe nào tốt một chút. Tuy rằng không hiểu vì sao cố tiện lại đòi thuê xe tốt, nhưng dường cả vẫn đồng ý, cũng may, nhà dì cả gần đường lớn, đường đi xe bò tốt hơn, chứ không như nhà họ ở sâu bên trong núi, xe bò không đi ra nổi. Trên đường, tuyết chưa tan, lại còn chở cá, nên xe bò đi không tính là nhanh. Nhà dì cả muốn lên trấn trên thì phải đi qua thôn bọn họ, nên cố tiện bảo dựng cả dừng xe để chờ hạ bác nguyên. Nơi nơi đều là tuyết. Hạ bác Nguyên rồng gánh đưa đậu hũ vô cùng vất vả, Huống gì hôm nay cô và hạ bác Ngôn đều không có nhà, như vậy chắc chắn là mẹ chồng sẽ gánh giúp với hạ bác Nguyên. Bọn họ tới nhà khá sớm, lúc này chắc chắn hạ bác Nguyên còn chưa đi, cứ ở đây từ từ chờ họ, đến lúc đó chất hết lên xe bò, cùng kéo lên trên trấn. Quả nhiên, đợi hơn 10 phút, họ liền nhìn thấy hai bóng người đang khiên đòn gánh chậm rãi tới gần. Cố tiện lôi kéo hạ bác Ngôn nhảy xuống xe hỗ trợ đổng Vấn Bình trong giây lát nhìn thấy con trai và con dâu, có phần không thể tin nổi, sao hai đứa lại ở đây? Cố tiện trực tiếp nhận lại gánh nặng từ vai bà, chúng con muốn lên trấn trên bán cá, mà nhà dưỡng cả có xe bò, để đậu hủ lên xe bò là được rồi. Mẹ cứ về nhà đi. Hạ Bác Ngôn nhận đầu quan gánh từ vai Hạ Bác Nguyên. Hạ Bác Nguyên nghe thấy chị dâu muốn đi bán cá, không nhìn được cười, chị dâu thật sự mua được cá ư đổng Vấn Bình cũng giọng lỗ tai lên nghe. Cố tiện cười gật đầu, thu được 700 cân cá. Cái gì? Sao thu nhiều cá thế? Đỗng Vấn Bình bỗng nhiên cao giọng. Hạ bác ngôn nhàn nhạt nói, mẹ lo lắng không bán được cá à? Đỗng Vấn Bình lượm anh một cái, việc gì mẹ phải lo lắng không bán được cá? Mẹ là lo lắng chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền? Cố tiện và Hạ bác Nguyên nghe thế thì phì cười. Mẹ, dường cả còn đang chờ đấy. Chúng con đi trước đây. Đỗng Vấn Bình nhìn theo mấy đứa con rời đi, trên mặt vẫn còn vương nụ cười tươi tắn thỏa mãn. Xe bò vốn chuyên chở 700-800 cân cá, nay lại đặt thêm 20-30 bản đậu hủ, vì thế người không có chỗ đứng nữa. Cố tiện, hạ bác ngôn và hạ bác nguyên chỉ có thể xuống xe bò, đi bộ. Tới trấn trên, cố tiện bảo dựng cả khu xe bò tới cung tiêu xạ trước. Hôm nay lần đầu cô đi bán cá, nên tới đưa cho chị Trương hai con. Trời quá lạnh, chị Trương dậy muộn, còn chưa ăn cơm sáng. Tờ điểm cố tiện và hạ bác ngôn tiến vào, chị Trương đang uống súp cây Hà Nam, bác ngôn, cố tiện, lâu rồi không gặp hai đứa. Mau vào đi. Cố tiện cười nói, đợt trước bác ngôn phải thi đại học, mỗi ngày đều ở nhà đọc sách làm bài tập, giờ thi xong rồi thì chúng em tới đưa thứ tốt cho chị. Nói xong. Cô dơ hai con cá mè trắng nặng tới một mươi cân, quơ quơ trước mặt chị Trương. Ở trong cung tiêu xã có quầy đồ cao, nên lúc cố tiện và hạ bác ngôn đi vào, chị Trương đang uống canh, không nhìn thấy đồ trong tay cố tiện. nay cố tiện dơ cao cá lên, dọa chị Trương nhảy dựng, ôi trời ơi, sao lại có cá lớn như này. Cố tiện nhìn trái nhìn phải, không tìm được chỗ thích hợp để thả cá, chị Trương à, chị tìm dây thừng tới để treo nó lên đi, em còn phải đi đưa hàng nữa. Cố tiện có thứ gì tốt đều thích đưa tới cho chị Trương, giống như lần trước có quả hành, còn cả việc hoang. Chị Trương đã thành thói quen, cũng không khách sáo, nhất cá đưa vào treo ở chỗ thông gió, lại đi ra cười hỏi, bác ngôn, thi đại học thuận lợi cả chứ. Hạ bác ngôn hơi hơi gật đầu, chắc là không thành vấn đề, có điểm thi rồi còn phải kiểm tra sức khỏe. Chỉ khi nào nhận được giấy báo thì mới biết chắc chắn là trúng tuyển hay không. Anh nói tương đối khiêm tốn. Chứ lấy thành tích và thân phận của anh thì việc thi đổ đại học hẳn là không có vấn đề gì. Chị Trương gật đầu, có gì khó khăn thì cứ nói với chị. Lúc trước em đăng ký đại học ở đâu? Hạ bác ngôn dời mắt về phía cố tiện, thấy cố tiện cười cười với mình, khóe miệng anh khẽ ngoế một cái, nghiêng đầu về phía chị Trương nhàn nhạt mở miệng, đại học ở tỉnh Thành. Chị Trương nghi hoặc hỏi anh, chị nghe nói thành tích của em khá tốt, sao lại không báo danh đại học ở Kinh Thành? Thả bát ngôn rũ mắt, ngữ khí cực kỳ lạnh nhạt, học đại học ở tỉnh thành cũng rất tốt. Thứ nhất, đi học ở tỉnh thành gần hơn, dễ dàng chiếu cố trong nhà hơn. Thứ hai, vợ mình sẽ đi học cùng mình, khẩu âm trong tỉnh thành lại khá tương tự với khẩu âm nơi đây, vợ mình sẽ dễ dàng dung nhập vào cuộc sống ở đó. Kinh thành thì tốt đấy, nhưng lại không hợp với họ. Anh đi học thì học ở đâu cũng không sao cả, nhưng vợ mình thì phải làm sao bây giờ? Với cố tiện thì không sao cả, hạ bác ngôn học ở đâu, cô sẽ theo đó. Cô đã hạ quyết tâm, phu sướng phụ tùy. Chị Trương khẽ thở dài, như vậy cũng tốt. Tới tỉnh thành, họ gặp phải chuyện gì khó thì có lẽ chị Trương còn có thể giúp một tay, còn kinh thành thì chịu rồi, ngoài tầm tay. Hạ bác ngôn mím mím môi mỏng, chị Trương, chị còn bận rộn công việc, chúng em đi trước đây. Chị Trương vội vàng xua tay, từ từ, đừng đi vội. Cố tiện à, cá này em lấy từ đâu đấy? Còn nhiều không? Đương nhiên là còn rồi, hôm nay em kéo 700-800 cân cá tới trấn trên bán. Chị muốn lấy bao nhiêu? Em nói gì? 700-800 cân cá. Chị Trương nghi ngờ mình đang nghe nhầm. Cố tiện đương nhiên không nói sai, lập tức đưa chị Trương ra bên ngoài xe bò, để chị ấy tự nhìn, sẽ không còn nghi ngờ gì cả. Chị Trương sờ sợ trắng. Ôi trời ơi, sao lại có nhiều cá như vậy? Cố tiện vỗ vỗ bao tải trên xe bò, chị muốn lấy bao nhiêu cá, cứ lấy từ đây mang về ăn luôn đi. Chị trương lắc đầu. Chị hỏi không phải là để lấy mình ăn. Cố tiện vừa mới tặng cho chị hai con cá mè trắng to béo rồi, ít nhất phải tổng 20 cân, đủ ăn một thời gian. Là thế này, cùng sân nhà chị có mấy gia đình nữa, họ hỏi chị cung tiêu xã có cá không? Chuẩn bị ăn Tết đến nơi rồi. Không có cá sao mà được. Cố tiện nở nụ cười, chị xem lấy chừng bao nhiêu cá, để em bảo bác ngôn dở xuống cho chị. Chị Trương nhíu mày suy tư, em cho chị lấy 500 cân đi, chị sẽ đặt bán trong cung tiêu xã. Còn mấy nhà hàng xóm thì để chị về bảo họ kêu gọi, nếu cần mua cá thì cứ tới cung tiêu xã mua. Đã lâu rồi cung tiêu xã mới bán lại cá. Cố tiện sản khoái gật đầu. Hôm nay tới cung tiêu xả xem như đã hoàn thành một nửa mục đích rồi. Cố Tiện để Hạ Bát Ngôn và Hạ Bát Nguyên đưa năm bao tải cá cho chị Trương. Trong cung tiêu xả có cân, hai người lại đặt cá lên bàn cân. Năm bao tải cá, mỗi bao đều nặng hơn phải trên dưới 5 cân. Cố Tiện rất vừa lòng, vỗ vỗ tay cho bớt mùi cá, vậy cứ tính tròn 500 cân đi. Chị Trương cười gật đầu, cũng không để ý hơn 20 cân cá còn thừa kia. Trong lòng càng có thêm cảm tình với cố tiện. Bác ngôn lạnh lùng ít nói vậy, sao lại có thể tiền được cô vợ lanh lợi như thế này nhỉ? Chị vui vẻ trong lòng, giờ tuyết rơi ngày càng nhiều, đường không dễ đi, các em lấy cá đi bán cũng không dễ dàng gì. Chỗ cá này chỉ tính bốn mao rưỡi một cân cá, thấy sao? Trên mặt cố tiện tràn đầy tươi cười, được, chị Trương nói thế nào thì cứ làm như thế ấy đi. Trong lòng cô tính giá cũng ở quanh quẩn bốn mau rưỡi một cân cá. Giá cả như này là chị Trương đã không chiếm lợi của cô. 500 cân cá, bốn mau rưỡi một cân, như vậy chị Trương trực tiếp bảo nhân viên cửa hàng cung tiêu xả lấy 225 đồng bạc. Cố tiện nhận tiền, tùy ý hỏi, ngày mai chị Trương còn muốn lấy 500 cân cá không? Chị Trương sững sốt, rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần, ngày mai em còn có thể kiếm được cá. Năm trước, nhu cầu cá vô cùng lớn, ngay cả 500 cân cũng chưa chắc đã đủ bán. Cố tiện cho một câu chắc chắn, đương nhiên có thể. Cũng không biết có thể kiếm được nhiều cá như hôm nay không? Nếu chị có con số cụ thể thì đến lúc có cá, em sẽ ưu tiên đưa tới chỗ chị trước. Em sợ là bên xưởng ấm nước với tiệm cơm quốc doanh cũng cần cá. Chị Trương nhanh chóng chốt, chỉ cần có cá, em cứ đưa 500 cân tới đây cho chị. Nhưng nhất định là phải ưu tiên đưa cho bên chị trước đấy nhé, vợ bác ngôn. Cố tiện bảo đảm. Chị cứ yên tâm. Chị là người đầu tiên dự định với em, chắc chắn em sẽ đưa sang bên chị trước. Hai người thương lượng xong vụ mua bán ngày mai, chị trương liền đưa cố tiện và hạ bác ngôn tới cửa cung tiêu xã. Vừa lúc gặp được Trần Vĩ Thắng đang đưa đậu hũ tới cung tiêu xã. Hắn nhìn thấy cố tiện thật không có một chút chột dạ, ngược lại còn cười giả lả đi tới trước mặt cố tiện, thế nào, cô gái nhỏ, có muốn nhìn xem đậu hũ nhà ta làm với nhà cô làm có gì khác nhau không? Cố tiện khẽ nhếch miệng, đồng chí Trần, đậu hũ nhà ông, tôi không cần phải xem gì cả, vì tôi biết, kể cả ông có mua đậu hũ của tôi về nghiên cứu thì cũng không làm ra nổi hương vị của đậu hũ nhà tôi đâu. Trần Vĩ Thắng bị đương sự vạch Trần mục đích, lại không giận mà cười, trong lòng khẳng định con tranh này sẽ nhanh chóng tức giận mà thôi, ai bảo hắn cũng có thể làm ra cùng một hương vị đậu hũ như con tranh này chứ. Ngày mai ta định tới tiệm cơm Quốc doanh tâm sự với Hà Sư Phó cùng là đậu hũ, hương vị như nhau, giá cả lại không giống nhau. cô nói xem, ông ta sẽ chọn đậu hũ của ai đây? cố tiện không lo lắng bị Trần Vĩ Thắng đoạt mất sinh ý, liếc nhìn hắn, ông cứ đi thôi, để cho đầu bếp hai nhìn xem, rốt cuộc là đậu hũ nhà ông thuần khiết, hay là đậu hũ nhà tôi thuần khiết hơn? chị Trương nhíu mày, Trần Vĩ Thắng, anh làm vậy thật không phúc hậu, đã có sinh ý bên cung tiêu xả tôi rồi mà còn không biết đủ sao? Trần Vĩ Thắng sao có thể thấy đủ, ai lại ngại thêm tiền chứ? Cố tiện nói với chị Trương, chị Trương, chị cứ làm việc đi nhé, em còn phải tới Tiệm cơm quốc doanh đưa đậu hũ đây. Cô còn cố ý nói thật lớn mấy chữ đưa đậu hũ. Trần Vĩ Thắng nghe xong, tay nắm thật chặt. Hắn vừa mới nói với cố tiện là muốn đến Tiệm cơm quốc doanh tâm sự với đầu bếp hà về giá cả đậu hũ, đều không phải là giả, mà hắn còn tới đó trước khi đến cung tiêu xã. Nhưng mà đầu bếp hà vừa nhìn thấy đậu hủ của hắn đã đuổi hắn đi, nói đậu hủ nhà hắn vừa không đẹp mắt, vừa không có vị gì. Trần Vĩ Thắng vốn ít hiểu biết, nghe không rõ ý tứ trong lời đầu bếp hà, chỉ biết là ông ta ghét bỏ đậu hủ của hắn không tốt. Rõ ràng hắn đã làm ra đậu hủ không khác của con tranh kia là mấy, vậy thì chỗ nào không tốt chứ? Hắn chỉ có thể lo lắng suông, cũng không có cách nào khác. Cố tiện đi tới tiện cơm quốc doanh. Chú Hai Hà rất là tức giận kể chuyện Trần Vĩ Thắng tới tiền ông ấy cho cố tiện nghe, cuối cùng còn nói, hắn thật cho là hạ giá đậu hũ là chú sẽ lấy đậu hũ của hắn hả? Người này đạo đức không tốt, coi chú đây bất kham như hắn, không thể chấp nhận được. Nhà họ Hà chú đây đều là đầu bếp, chú trọng nhất là nguyên liệu nấu ăn tốt hay xấu, có bao giờ chọn theo giá cả đâu. Cái loại người này ấy hả, kể cả hắn có làm được đậu hũ y đúc như cháu làm, thì chú cũng không thèm mua đậu hũ của hắn. Thoạt nhìn, chú Hai Hà còn tức giận hơn cả cố tiện. Cố tiện lại chỉ cười, không lên tiếng. Chờ chú Hai Hà nói xong, cô mới cười cười, chú Hai Hà, chỗ cháu có cá, chú muốn lấy không? Chú Hai Hà sao có thể không cần? Tiệm cơm không chỉ thiếu rau dưa, mà còn thiếu thịt, lại càng thiếu cá, nói tóm lại là cái gì cũng thiếu. Đưa chú đi xem xem như nào. Tuy rằng cá này đã chết, nhưng lúc này... Kể cả cá đã chết vẫn còn ăn ngon hơn cá đời sau nhiều, cho nên cố tiện một chút cũng không sợ không bán nổi cá. Còn dư lại 300 cân cá, chú Hai Hà muốn lấy một nửa, còn ồn ào nói cá quá ít, lần sau phải lấy nhiều một chút. Cố tiện cũng không lấy giá khác với ông ấy, cứ dựa theo giá chị Trương đưa cho cô mà tính sổ sách. Chú Hai Hà sẵn khoái đồng ý. Tính tiền xong xuôi, mấy người lại vội vàng chạy tới xưởng ấm nước. Trương Quốc Dũng có phần không thể tin nổi. Chỉ mới một chút thời gian mà cá đã bán đi gần hết, kiếm đủ tiền hôm qua bỏ ra thu mua cá không nói, còn kiếm được thêm không ít tiền. Ông nhìn cô cháu gái với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi. Đứa nhỏ này thật sự nói được làm được. Còn dư lại hơn 100 cân cá, cũng không coi là nhiều. Dù vậy, chú Hà nhìn thấy vẫn vô cùng vui sướng. Có nhiều cá như vậy, chắc chắn các cán bộ nhà máy ăn không hết. Lại có thể thêm cơm cho nhóm công nhân. Kể cả mỗi người chỉ được một miếng cá nhỏ thì đã là rất tốt rồi. Ông cười nói, cố nha đầu, chỗ cá này hơi ít đấy nhé, nếu có thể có nhiều chút thì tốt hơn. Cố tiện rất là bất đắc dĩ. Vốn là cô tưởng 800 cân cá bán không thể xong trong một chốc một lát, nào ngờ, đến chỗ chị Trương đã bán được 500 cân cá rồi. Chú Hà, hay như vậy đi, chú cứ nói với cháu xem chú cần bao nhiêu cá. Nếu mà cá có nhiều thì cháu sẽ tận lực đưa tới đây cho chú. Nếu không đủ cá thì cháu cũng không có cách nào. Chú Hà tính toán nhân sự của nhà máy, ước lượng chỗ cá cần dùng với cố tiền, ít nhất phải 200 cân cá. Cố tiền gật đầu, được rồi, cháu sẽ tận lực tìm cá. Chú Hà dựa theo mức giá 4 mau rưỡi mà kết toán công nợ. Như vậy, 800 cân cá bán được tổng cộng 360 đồng bạc. Trong đó 100 cân là dượng cả đánh bắt. Cố tiện lấy ra 45 đồng bạc. Lúc trước đã nói, mỗi cân cá sẽ trả cho dượng cả 5 phần tiền, như vậy 700 cân cá sẽ là 35 đồng bạc. Tổng cộng chỗ tiền là 80 đồng bạc. Cố tiện đến ra 80 đồng bạc đưa cho dượng cả. Dượng cả còn đang trong trạng thái chưa hoàng hồn vì bán cá kiếm được một đống tiền lớn, nhìn thấy cố tiện đưa tiền qua, ông mới dần dần hồi thần, cháu đưa tiền cho dượng làm gì? Cố tiện đặt tiền vào trong tay Dượng cả, chỗ tiền này vốn nên là của Dượng. Cá bốn mau rưỡi một cân, hôm qua Dượng đánh được một bao tải cá, còn cả năm phần tiền trên lệch giá nữa, vừa vặn tròn 80 đồng. Bao? Bao nhiêu tiền cơ? Trương quốc dũng nghe thấy số tiền, miệng cứng lại không thể nói lưu loát, sao? Sao lại có nhiều tiền như thế? Cố tiện cười nói, nên là nhiều như thế. Chỗ tiền này là của Dượng. Ngày mai lúc thu cá, cháu sẽ không đi. Cháu sẽ ở chỗ hôm nay chờ bác Nguyên để chờ Dượng. Đến lúc đó, mua cá kéo cá đều là chuyện của Dượng. Trương quốc dũng quả thực không thể tin nổi. Chỗ tiền này sao lại kiếm được nhanh như thế, mới chỉ có một buổi sáng mà đã có tận 80 đồng bạc. Có tiện không quan tâm Dượng cả nữa, mà thầm nhẩm tính khoản tiền trong tay. Ngày hôm qua đi mua cá bột hết 105 đồng. Đưa cho dì cả 80 đồng nữa, như vậy cô còn kiếm lời 175 đồng bạc. Hạ bác Nguyên nghe cố tiện nói xong, há hốc miệng, chị dâu, em cũng muốn đi bán cá với chị. Bán cá kiếm được thật nhiều tiền. Hạ bác ngôn chụp một cái tác lên đầu cậu, chú cứ làm tốt việc buôn bán đậu hủ là được rồi. Chuyện bán cá này không phải là mỗi ngày đều có thể bán đâu. Hạ bác Nguyên gục đầu xuống bả vai, xem ra cậu không thể rời khỏi cái vận mệnh làm đậu hủ buôn bán đậu hũ này rồi. Trương quốc dũng buộc xe ngựa xong xuôi, đi như một trận gió vào nhà chính, nhanh như chấp tóm cố Mỹ Hà đang ngồi trên ghế để đóng đế dây. Cố Mỹ Hà cả kinh, còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị trương quốc dũng vội và kéo vào buồng trong, sau đó, sầm, một tiếng đóng cửa lại. Cố Mỹ Hà qua cơn kinh hoảng liền tức giận, ban ngày ban mặt mà đóng cửa làm cái gì? Anh vội vội vàng vàng kéo em vào trong phòng làm cái gì đấy? Cố Mỹ Hà buông cái đế giày đang làm dở đặt lên đầu giường. Không phải anh đi bán cá à? Sao mới có một lúc đã về rồi? Cá bán thế nào rồi? Trương Quốc Dũng nhìn quanh quẩn, thăm dò cửa sổ, thấy cửa sổ đã đóng kín mít, liền thật cẩn thận mà cởi bỏ nút thắt áo bông. Cố Mỹ Hà nổi giận, oán trách ông, anh cởi quần áo làm cái gì? Bọn họ đã lâu không làm chuyện đó, chẳng lẽ giờ lão già này lại nghĩ đến? kể cả thế cũng không phải là lúc này chứ, chờ đến tối mới dễ dàng hành động. Trương quốc dũng không nói năng gì, càng không biết vợ mình đang hiểu nhầm, chỉ một lòng cởi đồ, lấy một cái bọc cuốn như một quyển tiền từ trong túi ra, đưa cho Cố Mỹ Hà, Mỹ Hà, em mau xem hôm nay chúng ta kiếm được bao nhiêu tiền này, phải chừng 80 đồng đấy. Gì? Cố Mỹ Hà ngơ ngẩn nhìn tiền trong tay chồng, tiền gì? Không phải là tiền để làm việc sao? Trương quốc dũng kỳ quái nhìn vợ mình, Còn tiền gì nữa? Đương nhiên là tiền bán cá rồi, với cả tiện tiện còn chia tiền cho anh. Cố Mỹ Hà lấy lại tinh thần, mới biết bản thân suy nghĩ bậy bạ, tức khắc thẹn quá hóa giận, càng tức tên đầu sỏ gây tội, liền hư trương thanh thế, bảo anh giúp tiện tiện bán cá, anh còn thu tiền của con bé làm cái gì? Anh thiếu tiền đến điên rồi à? Hả? Trương Quốc Dũng nhìn tiền trong tay, lại nhìn vợ mình, vô thố sững sờ đứng tại chỗ. Lắp bắp, đây, đây là do tiện tiện cứng rắn bắt anh nhận. Với cả, kể cả cố tiện không chia tiền công, thì một trăm cân cá kia của bọn họ chẳng lẽ cũng không đáng để nhận tiền sao? Cố Mỹ Hà đoạt lấy tiền, trừng mắt một cái, quên đi, nhận rồi thì cứ cầm đi. Nói xong lại lường trương quốc dũng lần nữa, anh nhớ kỹ đây, đây là tiện tiện để mặt em là vì cả con bé nên mới cho tiền, anh cũng đừng có tự ghi công lên đầu mình đâu đấy. Trương quốc Dũng còn biết nói gì, chỉ có thể khúng núng vân vân dạ dạ, trong lòng nhìn không được mà thầm thang, vợ mình thật là hung hãn. Anh phải đi hạ lưới, tùy tiện đánh được mấy chục cân cá là có thể kiếm được 10 đến 20 đồng bạc. Chúng ta vất vả một chút, tranh thủ trước năm mới kiếm thêm nhiều tiền chút, để bọn nhỏ có một năm tốt đẹp hơn. Trương quốc Dũng nói xong, liền đi chuẩn bị công cụ đánh cá. Cố Mỹ Hà đếm từng đồng từng đồng bạc trong tay. Không thèm cho chồng mình một cái liếc mắt, đi đi, đi đi, đánh nhiều cá một chút. Đến tầm 4, 5 giờ chiều, Trương Quốc Dũng bắt đầu thu cá. Trải qua ngày hôm qua, hôm nay có thêm nhiều thôn dân tới bắt cá hơn. Trương Quốc Dũng tổng cộng thu được 850 cân cá, cộng với 50 cân cá ông tự đánh bắt được, như vậy lên tới 900 cân cá. Trương Quốc Dũng đưa tiền cho người đứng đầu chia tiền cho thôn dân. Thôn dân cũng giống với ngày hôm qua. Nhiệt tình đưa cá về đến sân nhà cho Trương Quốc Dũng, sôi nổi hỏi ông ngày mai có còn muốn thu cá nữa không? Trương Quốc Dũng gật đầu, đương nhiên là muốn rồi. Thông dân cảm thấy mỹ mãn, liền rời đi. Ba ngày bán cá, cố tiện kiếm được 600 đồng bạc, ngay cả Trương Quốc Dũng mấy ngày nay đi theo cũng kiếm được 200 đồng bạc. Mắt thấy tiền vào túi ngày càng nhiều, Trương Quốc Dũng càng nhiệt tình hơn. Ông vui tươi hớn hở mà nghĩ, chiếu theo tình hình này. Liệu có khi nào đến lúc ăn Tết mình sẽ kiếm được một ngàn đồng bạc không? Nghe nói nhà chồng tiện tiện đang xây nhà ngói khang trang, nhà mình có khi cũng nên nghĩ xem xây nhà ngói hay không rồi nhỉ? Mới vừa nghĩ như vậy, trong thôn tiểu trương có người đi lên trấn trên phát hiện chuyện không thích hợp. Cá mè trắng trong cung tiêu xã bán lên năm mau tiền. Cá kia rõ ràng là giống như cá bọn họ đánh bắt. Bọn họ bán cho trương quốc dũng với giá một mau rưỡi, quá là chênh lệch. Bởi vậy, ngày thứ tư, thời điểm trương quốc dũng lại tới thu cá, bọn họ ấp úng đòi tăng giá, nếu không tăng, họ sẽ không bán. Trương quốc dũng vốn là thay thế cố tiện thu cá, không thể làm chủ thay được. Cố tiện lại không ở đây, làm ông nôn nóng, vào đầu bức tóc cũng không nghĩ ra biện pháp gì, đành vội vàng chạy về thương lượng với cố Mỹ Hà. Thông dân thông tiểu trương thấy trương quốc dũng chạy đi, hai mặt nhìn nhau có phải họ yêu cầu tăng giá là không phúc hậu hay không? vấn đề là cung tiêu xã bán cá mè căng năm mao tiền một cân, mà họ chỉ bán được có một mao rưỡi, quá là rẻ bèo, yêu cầu tăng giá một chút cũng là đúng đắn mà nhỉ? Cũng may, nửa giờ sau, trương quốc dũng dẫn cố mỹ hà chạy tới. cố mỹ hà chưa bao giờ biết chồng mình lại có lúc đần độn như thế, người ta đòi tăng giá, ông không biết trả giá à? mua bán đồ vật có khi nào mà không phải cò kè mặt cả đâu? Cố Mỹ Hà nhíu mày phủ đầu, cha cường tử, các anh tính bán cá bao nhiêu tiền một cân? Cha cường tử chính là người đứng đầu ngư dân. Cha cường tử nói thẳng, ba mau tiền một cân. Nếu nhà cô thu giá ba mau tiền thì bọn tôi bán. Đây là giá cả mà họ đã thương lượng khi nãy. Giá này chắc chắn không được. Cố Mỹ Hà không cần suy nghĩ đã nói ngay, tăng giá không phải là không thể, nhưng nếu là ba mau tiền một cân cá. Trời thì lạnh thế này, nhà tôi thà lạ ở nhà chui chăng cho ấm áp còn hơn. Hai mau tiền một cân thì được, cho các anh thêm năm phần tiền, muốn bán thì bán, không bán thì thôi. Các anh cảm thấy cá cả chỗ cung tiêu xã bán đắt thì các anh đến đấy bán đi. Cha Cường tử ngượng ngùng, bọn họ nào dám bán cho cung tiêu xã đâu. Ngay cả việc đưa cá tới trấn trên bán, bọn họ đều sợ không làm được. Mấy năm trước chuyện quá ồn ào. Họ sợ sẽ bị người ta nắm tóc. Có thôn dân bên cạnh kéo kéo vạt áo cha cường tử. Hai mau tiền một cân đã không tệ rồi, bán đi lấy được ngay tiền mặt, đừng có không biết đủ. Cố Mỹ hà hừ một tiếng, la lớn, có bán cá nữa không? Không bán thì nói, chúng tôi về nhà. Trời lạnh thế này, ai mà muốn ở đây cò cưa với mấy người chứ? Cha cường tử cứng đờ, cố gắng nặng ra nụ cười trừ, xem cô nói kìa. Chúng ta đều là quê nhà hương thân, cá không bán cho nhà cô thì còn bán cho ai. Được rồi, cứ làm theo lời cô đi, hai mau tiền một cân. Có thể kiếm thêm năm phần tiền đã là tốt rồi. Cố Mỹ Hà cười mở mày mở mặt, đúng thế, chúng ta đều cùng một thôn, không cần thiết phải vì chuyện nhỏ này mà tổn thương hòa khí. Mỗi ngày các anh đánh cá, chúng tôi thu cá, các anh kiếm tiền vất vả, chúng tôi còn không phải là cũng kiếm tiền vất vả sao? Anh cho là chúng tôi có thể kiếm được bao nhiêu tiền đây? Cha Cường Tử không có lời nào để phản bác lại. Nhà Cố Mỹ Hà kiếm được bao nhiêu tiền, ông ta không biết, nhưng hôm nay mỗi cân cá bán được thêm 5 phần tiền, nhà họ mỗi ngày đã có thể kiếm được thêm mấy đồng bạc rồi. Nói xong giá cả, thôn dân ùa lại như tổ ông giúp đỡ cất cá, chuyển cá. Chuyển cá xong xuôi, Cố Mỹ Hà cười tủm tiện hỏi thôn dân, ngày mai chúng tôi vẫn tiếp tục thu cá. Vẫn giá hai mau tiền một cân. Nếu các anh còn muốn tăng giá nữa thì tôi không đáp ứng được đâu đấy. Cha Cường Tử vội vàng đảm bảo, chắc chắn không đòi tăng giá nữa. Nếu tăng nữa, Trương Quốc Dũng không thu cá nữa, thì phải làm sao? Họ lại không dám tự mình đi bán cá. Tốt nhất là họ vẫn nên thành thành thật thật đánh cá, mỗi ngày chờ Trương Quốc Dũng tới thu cá đi thôi. Ngày hôm sau, cố tiện nghe thấy chuyện này thì cười. Không sao đâu, các thôn dân đánh cá cũng không dễ dàng gì, tăng giá thì cứ tăng giá thôi, chúng ta không lỗ tiền là được. Trương quốc dũng thở vào nhẹ nhõm, cố tiện không trách tội bọn họ tự ý làm chủ là tốt rồi, 900 cân cá, bị thiếu 45 đồng bạc đấy. Cố tiện suy nghĩ rất thoáng, cũng không thể chỉ để chúng ta kiếm lời được, vẫn nên cho người khác con đường chứ. Hạ bác nguyên nhìn không được sen mồm, giường đừng có oán giận nữa. Mỗi ngày cháu làm đậu hũ, ép đậu hũ, đưa đậu hũ, bán đậu hũ, hầu như thời gian một ngày đều dùng trên đậu hũ, mà mỗi ngày chỉ kiếm được hai mươi ba mươi đồng bạc. Các dượng một ngày bán cá đã kiếm được tiền tương đương với cháu kiếm trong năm ngày, mà cháu đã nói cái gì đâu. Hạ bác ngôn lường cậu một cái, có biết chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói không hả? Hạ bác nguyên liền trề môi, cậu thật sự là nghĩ như vậy đấy. Cố tiện biết mấy ngày nay hạ bác Nguyên vất vả, cười nói, bác Nguyên à, tiền năm trước kiếm được cứ đưa cho mẹ đi. Năm sau em đi bán đậu hũ, tiền kiếm được chỉ giao một phần cho mẹ, còn lại em cứ tự giữ, tương lai tiền cưới vợ thì em tự bỏ ra, trong nhà sẽ mặc kệ. Hạ bác Nguyên không thể tin nổi mà nhìn chị dâu, ngay cả hạ bác Ngôn cũng liếc cô một cái. Hạ bác Nguyên lắp bắp, không? Không phải, chị dâu, chị có ý gì? Cái gì mà kêu năm sau tiền kiếm được đưa về cho em với mẹ? Còn chị thì sao? Cố tiện cười khanh khách nhìn hạ bác ngôn, vừa vặn đối diện với ánh mắt đen nhánh của anh, hai người nhìn nhau cười, anh trai em vào đại học, lúc ấy chị sẽ đi theo anh ấy. Mọi chuyện trong nhà sẽ giao lại cho em. Hạ bác ngôn nhìn cố tiện tha thiết. Anh nhìn thấy cô mỗi ngày bận bận rộn rộn kiếm tiền, nên không ông hy vọng gì với chuyện cô cùng theo anh đi đại học. Không nghĩ tới, cô lại không quên chuyện hứa hẹn lúc trước. Hà bác nguyên trợn tròn mắt. Thời gian này, chị dâu không phải là bận chuyện bán cá, thì là ở trong phòng đang len. Chuyện buôn bán đậu hũ này cơ bản đều do cậu làm. Nhưng cậu biết, có chị dâu bên cạnh, nên dù có làm gì thì trong lòng đều không hoảng hốt. Mà nay chị dâu thật là muốn cùng anh trai cậu đi học. Trong lòng cậu cảm thấy hoảng hốt. Chị dâu có thể không đi được không? Việc trong nhà không thể rời chị được đâu. Hạ bác Nguyên đau khổ mà năng nỉ cố tiện. Cố tiện còn chưa kịp mở miệng, hạ bác Ngôn đã lạnh lùng cắt ngang, không có tiền đồ. Sao cậu lại không có tiền đồ chứ? Hạ bác Nguyên không phục, muốn cải lại cái gì, mà nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của anh trai bắn tới đây, lập tức đứng thẳng thân mình, hô to, không có việc gì, chị dâu cứ yên tâm mà đi. Trong nhà còn có em, đảm bảo sẽ không ra vấn đề gì. Cố tiện mỉm cười nhìn hai anh em, không lên tiếng. Hạ bác Nguyên lại nói, chú Hà hỏi đậu phụ khô chị làm xong chưa? Chú ấy còn đang chờ đậu phụ khô để Hạ nội đấy. Cố tiện đầy mặt bất đắc dĩ, em xem, chị bận việc thế này, lấy đâu ra thời gian làm đậu phụ khô? Ngay cả chuyện đã đồng ý với chú Hà sẽ đi thu mua đồ khô, cô cũng phải gác lại. Mỗi ngày, mẹ chồng đều giúp Hạ bác Nguyên làm đậu hũ, căn bản không có thời gian đi thu mua hàng khô. Húng hồ, mỗi ngày bán cá kiếm được không ít tiền, cô liền không để ý đến chút tiền bán đồ khô nữa. Rốt cuộc, người trong thôn lưu giữ đồ khô cũng không nhiều, hầu hết sẽ để nhà mình ăn, có thể thu mua hay không còn chưa biết được thế nào. Hai ngày nay, tuyết tan, trên đường lầy lội, đường đi còn khó hơn cả lúc tuyết chưa tan. Mấy người cười cười nói nói đi trên đường, lúc đến trấn trên đã muộn hơn nửa giờ so với ngày hôm qua. Chị Trương đã sớm chờ bọn họ ở cung tiêu xã. Hôm nay tuyết tan, đường không dễ đi nhỉ. Chị Trương cũng biết tình huống, nên không nói thêm gì. Cố tiện nhẹ nhàng thở dài, đâu chỉ là đường không dễ đi, ngay cả cá cũng không dễ thu nữa. Ngày hôm qua các thôn dân đều đòi tăng giá thêm 5 phần tiền. Chị Trương nhớ mày, có chuyện này sao? Cố tiện miếng môi gật đầu, nhưng mà, họ dánh cá không dễ dàng gì. Tăng thêm chút tiền thì cứ tăng thôi. Họ bán được thêm nhiều tiền hơn thì ăn Tết cũng vui vẻ hơn. Chị Trương nhìn cá trên xe bò, hay là như này đi, hôm nay cá sẽ mua lại với nhà em là 5 mau tiền một cân. Tụi em bán cá cũng không dễ dàng gì. Cố tiện vội vàng gạt đi, không cần không cần, chị cứ thu với giá 4 mao rưỡi đi, không thể để chị lỗ vốn được. Chị Trương liền cười, nào có lỗ vốn. Lúc bán cá sẽ điều chỉnh giá tăng thêm 5 phần tiền là được rồi. Cố tiện không đồng ý. Mỗi cân cá kiếm ít đi 5 phần tiền, đối với cô mà nói không có trở ngại gì, mỗi ngày vẫn kiếm được 100 đồng bạc. Nhưng với người dân mua cá mà nói, nhiều thêm mấy phần tiền đã là chuyện lớn rồi. Việc gì phải làm thế? Chị Trương đã sớm cảm thấy vợ bác ngôn không giống người khác. Hiện tại càng thêm xác định. Cô gái này đừng nhìn mỗi ngày đều làm buôn bán, dường như trong mắt chỉ có tiền, nhưng khó có được cô ấy lại vẫn thiện tâm. Giao tiếp với người như vậy rất là an toàn, không cần lo lắng bị tính kế vô cớ. Thời gian trôi qua, đã tới ngày 7-8 tháng Giêng. Hạ bác ngôn rốt cuộc đã chờ được tờ thông báo đi kiểm tra sức khỏe. Thanh niên trí thức Trịnh Hải Dương trong thôn cũng nhận được tờ thông báo này. Còn lại ba người khác kể cả Đinh Đồng đều chưa nhận được. Thất hồn lạc phách trở về khu nhà thanh niên trí thức. Dương kiến thiết nhìn tờ thông báo trong tay Trịnh Hải Dương, chua xót cười cười. Anh ta đã nỗ lực hết sức rồi, không thi đổ cũng chẳng thể cách người khác. Trương Minh khải lại âm trầm nhìn người phụ nữ hơi béo đi phía sau hắn, nhanh chóng trở về nhà. Kiểm tra sức khỏe thì phải lên huyện thành. Trịnh Hải Dương hẹn hạ bác ngôn cùng đi với nhau, hai người trên đường còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hạ bác ngôn đương nhiên đồng ý. Đã có người đi cùng anh thì cố tiện tính toán không đi với anh nữa. Trong nhà còn rất nhiều việc. Hồ cá sau cả một mùa đông đánh bắt thì đã không còn vớt được mấy cá nữa, mỗi ngày thu mua được 100-200 cân cá đã là không tệ. Lần trước lúc đưa hạ bác ngôn đi thi đại học, cô từng mua vải dệt, còn chưa kịp làm, nên thừa dịp hiện tại nhàn rỗi thì mang vải ra làm quần áo. Năm nay làm buôn bán kiếm được tiền, ăn tết thế nào cũng phải để cả nhà đều có quần áo mới. Cố tiện không định đi cùng hạ bác ngôn lên huyện thành, hạ bác ngôn lại kiên trì muốn cô đi cùng, nói kiếm được tiền rồi thì lên huyện thành mua vài thứ. Sang năm anh vào đại học, nên có sự chuẩn bị trước. Anh đã nói như vậy rồi, cố tiện chỉ đành đi cùng. Bác cả hạ nghe nói toàn bộ người trong thôn tham gia thi đại học chỉ có hai người trúng tuyển, trong đó một người chính là hạ bác ngôn. Nếu không phải có Trần Tuyết Hồng ở bên cạnh đỡ ông ta thì ông ta đã ngất xỉu vì kinh ngạc rồi. Trần Tuyết Hồng cũng nôn nóng, cha bọn trẻ, ông nói xem, chuyện này nên làm thế nào. Bác Cả Hà hít mắt, rít một hơi thuốc lá, năm đó tìm thấy cái hộp nhỏ kia, đã nhiều năm rồi, cũng nên đi tìm người đàn bà kia đi. Trần Tuyết Hồng tim đập bình bịch, ông nói xem, năm đó sao ông lại đồng ý làm việc này. May mắn là Hà Đại Quân không còn nữa, nếu biết ông hại chết con trai nó thì nó có thể tha ông sao? Hà Đại Phát lại rít một hơi thuốc Đôi mắt tinh quang lập lệ như ẩn như hiện sau làng khói mờ mịt, làm cũng đã làm rồi, Huống hộ đứa bé kia vốn yếu ớt không sống được lâu, chết sớm hay chết muộn có gì khác nhau đâu. Trần Tuyết Hồng ngã ngồi trên mép giường. Có đôi lúc, bà ta thật không dám tin người này lại là chồng mình. Ai có thể tưởng tượng nổi, ông ta vì miếng ăn, tiền bạc và một lời hứa hẹn, liền tự tay ném cháu trai ruột của mình vào sâu trong núi chứ. Hà Đại Phát nghĩ tới cha mẹ ông ta bất công thiên vị. Trong mắt hiện lên tàn nhẫn, muốn trách thì phải trách nó mình không tốt, một hai phải sinh cùng ngày với thằng nhãi kia. Nếu thằng nhãi kia không thức thời, dám đi thi đại học, thì đừng có trách tôi quá tàn nhẫn, cản trở nó bò lên trên. Gọi điện thoại cho người đàn bà kia đi, để bà ta giải quyết chuyện thi đại học của thằng nhãi kia, với cả cũng nhắc chuyện của Cao Tuấn để bà ta xử lý đi. Bà ta cũng nên thực hiện lời hứa hẹn năm xưa rồi. Trần Tuyết không nghĩ đến chuyện của con trai, đốt cuộc không chần chiều nữa, thật cẩn thận lấy một cái hộp gỗ ở dưới giường ra, lấy tờ giấy bên trong đưa cho Hạ Đại Phát. Hạ Đại Phát không nói năng gì, cầm tờ giấy kia cất vào trong túi, khoác áo bông lớn, đi lên trấn trên. Trước tiên, Hạ Đại Phát gọi điện thoại cho Hạ Cao Tuấn, nói hắn không cần phải sốt trục chuyện thăng chức. Nếu một thời gian nữa, tình hình vẫn chưa biến chuyển, thì lấy khối ngọc khi trước ông ta đã đưa cho hắn có lẽ sẽ có chỗ dùng. Tuy rằng Hạ Cao Tuấn không hiểu rõ ý tứ trong lời nói của cha hắn, nhưng hắn vẫn cố ý vô tình làm trò trước mặt người khác, buổi tối đến ca trực thì lôi vòng ngọc ra thưởng thức một phen, hoặc là lúc nghỉ ngơi thì mang nó đi nhà bố vợ lượn một vòng. Hiện tại hắn bừng tỉnh nhớ tới, lúc trước khi hắn nói chuyện yêu đương với Trịnh Duyệt Hoa, lúc đầu bố vợ không đồng ý, sau lại không biết vì nguyên nhân gì mà ông ta lại chấp nhận. Đoạn thời gian đó Hắn thường mang vòng ngọc đi đến Trịnh Gia. Lúc ấy Trịnh Xuân Minh còn hỏi hắn ngọc bội này xuất xứ như nào, hắn trả lời là mang theo từ nhỏ đến lớn. Hắn vuốt ve ngọc bội trong tay, càng nhìn càng thấy ngọc bội giống chữ gì đó. Đột nhiên hắn đổ mồ hôi lạnh, mắt trợn to. Hắn đã nhìn ra ngọc bội giống chữ gì rồi, là chữ chua. Vì sao lại làm ngọc bội thành hình chữ chua, chẳng lẽ là dòng họ nhà ai? Mặc dù là họ. Cũng không thể nói lên cái gì. Như vậy, vì sao Trịnh Xuân Minh nhìn thấy ngọc bội này lại đồng ý gả con gái cho hắn? Khối ngọc bội này có bí mật gì đây? Hắn nheo nheo mắt, xem ra cha hắn hẳn là biết một chút tình huống, lại không chịu nói cho hắn. Hạ Đại Phát cầm dãy số điện thoại kia, bấm gọi. Rèn rèn vài tiếng xong, điện thoại đã kết nối được. Ông ta hít sâu một hơi, xin chào đồng chí, tôi tìm Lý Nguyệt Dung. Xin hãy chuyển tiếp điện thoại cho bà ấy. Bên kia trần chừ một lúc mới nói, không có người này. Ông có gọi nhầm số không? Hà Đại phát ngẩn người, trong lòng có loại dự cảm không tốt, có phải đây là số xxx không, phiền đồng chí xác nhận giúp tôi một chút. Ông ta đọc xong dãy số, đối phương nói đúng là dãy số này, nhưng lại không phải người mà ông ta tìm. Ông ta chưa chết tâm, lại đọc lại số điện thoại lần nữa cho đối phương xác nhận. Đối phương lại không còn kiên nhẫn, trực tiếp nhắc điện thoại luôn. Hà Đại Phát cầm ống nghe điện thoại đến phát ngốc, bóp tờ giấy trong tay, đi hỏi nhân viên công tác. Nhân viên công tác nhìn nhìn tờ giấy, số điện thoại này là của tỉnh N, ông tìm ai ở bên ấy? Hà Đại Phát không thể tin nổi, mắt trừng lớn. Sao có thể như vậy? Tỉnh N cách tỉnh Dê bọn họ tận mấy ngàn dặm, trong khi người đàn bà kia rõ ràng là ở tỉnh Dê mà. Bỗng nhiên hạ đại phát phát hiện ra một chuyện, ông ta đã bị lừa. Ông ta hại chết cháu trai ruột của mình, đổi lấy một tháng ăn thịt, được một số tiền, đến cuối cùng hạ gia bọn họ còn nuôi dưỡng con trai nhà người khác tận 20 năm, vậy mà hóa ra đây lại là một âm mưu. Người đàn bà kia từ đầu đến cuối đều lừa gạt ông ta. Ông ta nghĩ đến ngọc bội kia. Chỉ cần còn ngọc bội, ông ta liền không lo lắng hạ cao tuấn không được thăng chức. Ánh mắt ông ta nảy sinh ác độc. Nếu tạm thời không tìm thấy người đàn bà kia, thì đừng cách ông ta lấy thằng ranh kia ra làm nòng đạn. Hạ gia bọn họ không nên nuôi dưỡng con trai nhà người khác nhiều năm như vậy. Hạ bác ngôn không biết bác cả nhà mình đang âm mưu vạch trần thân thế của anh. Hai vợ chồng anh đang đi cùng Trịnh Hải Dương xem hàng, mua đồ ở trung tâm Bách Hóa trên huyện thành. Hạ bác ngôn nhớ đến ánh mắt ghét bỏ của vợ mình mỗi lần nhìn thấy cái quần tộc kia, liền nói nhỏ giọng bên tai cố tiện, tiện tiện. Lấy chỗ vải kia làm thành hai cái quần cộc cho anh đi, miễn cho em mỗi ngày nhìn nó lại ghét bỏ. Cố tiện miếm môi, liếc anh một cái, ở huyện thành có bán quần nội y của phụ nữ, không biết có bán cả nội y của đàn ông không? Nói xong, cô tự bật cười. Trịnh Hải Dương nhìn hai vợ chồng nói nói cười cười trước mặt mình, thật sâu cảm thấy đi cùng với hai người này thật chướng mắt, dứt khoát tách khỏi hai người này, dù sao đồ đạc họ mua không giống nhau. Anh ta muốn mua sữa mạch nha gửi về cho con trai. Mấy người ước định sẽ hội hợp với nhau ở ô tô lúc mấy giờ, dù sao ô tô về thị trấn mỗi ngày chỉ có một chuyến mà thôi. Hạ bác ngôn không biết quần nội y và quần cộc khác nhau như nào. Anh chỉ cảm thấy, vợ mình mặc nội y vào khá là xinh đẹp, mỗi lần đều làm anh không nỡ cởi. Cố tiện thật đúng là tìm được quần lót kiểu nam ở trong một góc của quầy bán nội y nữ. Cô lập tức mua bốn chiếc cho hạ bác ngôn. Hạ bác ngôn giữ chặt cô, mắt đen nhíu chặt, em mua nhiều thế làm gì? Mua hai cái thay nhau tắm rửa là được rồi. Cố tiện không để ý đến anh. Quần lót mặc ở bên trong, phải thay giặt thường xuyên, mua nhiều hơn hai chiếc thì thoải mái hơn hẳn, bác ngôn biết cái gì chứ? Cố tiện không chỉ mua quần lót cho hạ bác ngôn, mà còn mua quần áo dài cho anh. Người này ngày xưa đi làm ở cung tiêu xã bao lâu mà không biết mua quần áo cho mình, quần áo trên người đầy mụn vá, đều không thể mặc ra ngoài nữa. Hạ bác ngôn không tự tuyệt, cảm thấy quần áo vợ mua cho mình thật là đẹp, làm anh rất vui mừng. Kem dưỡng da trong nhà dùng sắp hết rồi, nên cố tiện mua thêm hai hộp kem dưỡng da. Cây thuốc lá của ông nội cũng sắp hết, ông từng nói thuốc lá trong huyện hút rất tốt, nên cố tiện lại mua thêm cây thuốc cho ông. Những thứ khác không có gì hay ho lắm, rốt cuộc lần trước tới huyện thành đã mua rất nhiều vải, còn chưa kịp làm xong quần áo kia kìa. Hà đại phát nửa dựa vào trên giường, ánh mắt lóe sáng, nghĩ xem nên làm như thế nào để vạch trần thân thể của thằng danh hạ Bát ngôn kia, mà không liên lụy đến cả nhà. Trần Tuyết Hồng vào buồn trong, thấy thần sắc ông ta liền biết ông ta lại đang muốn tính kế người khác, trong lòng hơi e ngại, nhất định phải vạch trần thân thế của hạ bác ngôn ư. Ánh mắt hạ đại phát trở nên tàn nhẫn, chắc chắn là phải vạch trần thân thế của nó. Mỗi lần nhìn thấy hạ bác ngôn, ông ta đều sẽ nghĩ đến cháu trai ruột bị ông ta ném vào trong núi sâu. Nếu không giải quyết được hạ bác ngôn, đời này ông ta đừng nghĩ sẽ được an bình. Hơn nữa, người đàn bà kia dám lừa ông ta. Không tìm thấy người để phát tiếc, ông ta chỉ có thể tính hết lên đầu hạ bác ngôn. Trần Tuyết Hồng trong lòng hốt hoảng. Bà ta cảm thấy chuyện có vẻ không thuận lợi như thế, nhưng mà, con trai Đỗng Vấn Bình đã bị ông ném. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân ồn ào. Hạ Đại phát nhanh tay che miệng Trần Tuyết Hồng. Trần Tuyết Hồng bị dọa đến toát mồ hôi lạnh. Hai người cứng đờ tại chỗ, không dám cử động dù là nhỏ nhất. Ông nội ơi, chúng cháu tới tặng đồ cho ông bà. Tiếng nói của Hạ Bác Nguyên truyền từ sân đến. Hai vợ chồng thả lỏng thở ra một hơi thật mạnh, liếc nhìn nhau. Hạ Đại Phát nhẹ giọng mở miệng, họ tới rồi. Trần Tuyết Hồng hơi nâng trầm. Hà Đại Phát nhanh chóng xuống giường đi giày vào. Trần Tuyết Hồng không hiểu gì cả. Ông định đi đâu? Muốn hủy hoại Hạ Bác Ngôn thì để cha mẹ làm tương đối thích hợp. Hà Đại Phát mặc xong xuôi quần áo, sửa sang lại chiếc áo khoác bông trên người, nói xong mặt vô biểu tình bước nhanh đi ra ngoài. Trần Tuyết Hồng rùng mình, ông ta lại muốn làm cái gì? Bà ta vội và chạy đi theo. Hai người đứng ở ngoài cửa, nghe thấy tiếng vui đùa ẩm ý truyền ra, sắc mặt không ngừng thay đổi. Hà Đại phát chỉ ngón tay về phòng của ông bà nội hạ, bà thấy chưa, trong lòng cha mẹ từ trước đến giờ chỉ có mấy đứa con nhà thằng hai, ngay cả con dâu cũng chỉ thích động vấn bình. Trần Tuyết Hồng trong lòng càng nôn nóng. Tối nay cha bọn trẻ rốt cuộc muốn làm cái gì? Hà Đại Phát không quan tâm Trần Tuyết Hồng suy nghĩ gì, nhất chân hướng về phòng ông bà nội hạ. Trần Tuyết Hồng đi theo sát chân ông ta. Người trong phòng nhìn thấy hai vợ chồng họ tới, tiếng cười đùa đột nhiên im bặc. Ông nội hạ cầm cây thuốc lá mà cố tiện mua cho ông, anh chị tới đây có việc gì? Hà Đại Phát đương nhiên biết những người này không chào đón ông ta. Ông ta cười ha hả, quét mắt nhìn một lượt toàn bộ người trong phòng. Chẳng phải là bác Ngôn đi lên huyện kiểm tra sức khỏe hay sao? Con đến xem tình hình thế nào? Bác Ngôn, sao rồi, có tin tưởng sẽ đổ đại học hay không? Đổng vấn bình ở bên cạnh nở nụ cười đắc ý. Hạ bác Nguyên mặt mũi cũng lộ rõ sự vui mừng, nếu anh cậu thi đổ đại học thì địa vị của cả nhà họ trong thôn sẽ cao hơn một bậc. Cố tiện kéo kéo tay hạ bác Ngôn. Cô cảm giác tối nay bác cả hạ có gì đó không thích hợp. Biển luôn lặng trước cơn bão táp Trong lòng cô cả kinh, chẳng lẽ chuyện hạ bác ngôn thi đại học đã kích thích ông ta phát điên rồi. Cô không thể lý giải nổi, hạ bác ngôn thi đại học thì đã làm sao? Cho dù ông ta không thích nhà em trai mình thì cũng không cần thiết phải ngăn trở hạ bác ngôn tiến bước như vậy chứ. Hạ bác ngôn khẽ lắc đầu với cô, giọng nói lạnh nhạt vang lên, thư thông báo trúng tuyển còn chưa gửi xuống, nào dám nói chắc chắn 100% thi đổ đại học. Hạ Đại Phát đương nhiên biết hạ bác ngôn không nói thật. Ông ta gật gật đầu, đứa bé bác ngôn này thật không sai, tương lai thi đổ đại học còn không phải là sinh viên đầu tiên của thôn chúng ta sao? Ông nội hạ cảm thấy hôm nay con trai cả nói thật đúng, nói trúng tâm khảm của ông, bảo kinh phong sương trên mặt cười nếp nhăn đều giảng ra, đúng thế, bác ngôn còn không phải là sinh viên đầu tiên của thôn chúng ta à. Hạ Đại Phát lại đột nhiên chuyển câu chuyện, cha, mẹ, hôm nay con đi lại trong thôn. Nghe được một ít lời đồn đại không tốt. Khi nói chuyện, ánh mắt ông ta cố ý vô tình nhìn về phía Đổng Vấn Bình và Hạ Bác Ngôn. Đỗng Vấn Bình sờ sờ mặt, cái tật xấu gì đây, đang nói lại nhìn bà làm cái gì? Bà chẳng làm chuyện gì thiếu đạo đức cả, chẳng lẽ còn sợ người ta nói ra nói vào? Hạ Đại Pháp nói xong, tạm dừng một chút, lại nói tiếp, đương nhiên, việc này không đáng tin cậy, chúng con đều biết rõ. Ánh mắt ông ta lại dừng trên người Đổng Vấn Bình và Hạ Bác Ngôn. Đổng Vấn Bình bị Hạ Đại Phát nhìn đến phát hỏa, không thèm để ý gì, nói thẳng: "Anh cả, anh nhìn cái gì?" "Có chuyện mau nói, có trắm mau đánh, đừng có đánh trắm nửa cái giữ lại nửa cái nghẹn chết anh đấy." Hạ Đại Phát không tức giận, vì ông ta biết, đợi chút nữa thôi, người tức giận sẽ không phải là ông ta. Ông ta ý vị thâm trường mà nhìn Đổng Vấn Bình, người ta nói: Bác ngôn lớn lên không giống người nhà chúng ta, phải chăng là ông từ bên ngoài về? Ngoài ra còn có lời đồn kỳ quái hơn nữa. Ông ta kéo ống tay Trần Tuyết Hồng, ý bảo bà ta nói tiếp đi. Ông ta là phận anh chồng, khó mà nói em dâu có điều không phải. Hai người sống với nhau nhiều năm như vậy, Trần Tuyết Hồng lập tức đoán ra lời mà Hạ Đại Phát chưa nói xong, cha mẹ, chuyện này không phải là chúng con nói, mà là người trong thôn đồn khắp nơi. Họ nói bác ngôn có khi là do vấn bình sinh với người đàn ông khác trong lúc em hai đi tham gia quân ngủ. Sắc mặt ông bà nội hạ trở nên âm trầm. Đơ cơ mời nhà chị. Trần Tuyết Hồng chỉ là cái loại tiện nhân không có lỗ đuối sinh con. Dám oan uổng bà đây. Bà đây không tha cho chị đâu. Còn cả anh nữa, hạ đại phát, tôi khinh, đầu óc toàn cặn bã, chuyên môn nghĩ chuyện xấu xa, lúc nào cũng chỉ nghĩ cách bẫy rập hại bà đây. Hạ Đại Phát sắc mặt vô cùng khó coi, không có lửa làm sao có khói, nếu cô không làm chuyện gì trái lương tâm thì mắng mỏ làm cái gì? Ông nội Hạ giận tái mặt, che lại ngực, ngón tay run rẩy chỉ Hạ Đại Phát. tao thấy mày mới không phải là con trai tao. Sao tao lại sinh ra loại xuất sinh như mày? Hạ bác ngôn thấy tình thế không đúng, vội vàng tới giúp ông nội Hạ hỏa, mắt lạnh bắn về phía Hạ Đại Phát. bác cả, nếu bác không muốn anh họ xuất ngủ thì bác cứ việc làm đi. Hạ Đại Phát không sợ hãi. Hạ bác ngôn vốn không phải là đứa trẻ nhà hạ gia bọn họ. Bác ngôn không giống ai trong nhà ta, người nhà mẹ đẻ của em dâu cũng không có bộ dạng này. Cha mẹ, chẳng lẽ từ trước tới giờ cha mẹ chưa từng hoài nghi thân phận của nó ư? Động Vấn Bình hét lên một tiếng. Tiếp tục nhẫn nhịn nữa thì bà không còn là người. Bà đánh thẳng tới người Hạ Đại Phát, tay chân cùng quơ cào đánh mặt ông ta, đá chân ông ta bà đánh chết mày cái loại cách nát này, ai cho mày nói bậy, bà sẽ miệng mày ra, xem sau này mày còn dám nói bậy nữa không? Hạ Đại Phát tức giận không thôi, kêu gào Trần Tuyết Hồng đang sững sốt, nhanh kéo con mụ điên này ra, ai da? Ông ta đang bị con mụ điên động vấn bình cào cấu thành thương tích đây này. Trần Tuyết Hồng vội vàng đi lên, nhưng nhìn tư thế dương nhan múa vuốt của động vấn bình, bà ta tự nhận bản thân không đối phó được với động vấn bình. Nên cứ trù trừ không dám tiến lên tiếp. Ông nội hạ còn đang tức giận, vút ngực mãi chưa thuận khí, không có hơi sức mà quản bọn họ. Bà nội hạ cũng hoàn toàn không muốn để ý đứa con trai này, để ông ta bị động vấn bình dạy cho một bài học, cũng tốt. Cố tiện càng ước gì hạ đại phát gặp họa, sao có thể lên can ngăn động vấn bình. Hạ bác nguyên thì vui sướng khi người gặp họa, họ hét thật to, đáng đánh. Trước kia bác cả còn đỡ, từ sau khi anh trai với chị dâu kết hôn, ông ta hoàn toàn thay đổi, cứ như biến thành người khác vậy. Ông ta cho là bọn họ không còn cha thì dễ dàng bị ông ta bắt nạt hả? Hạ đại phát nghe tiếng cháu trai quát tháo, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi ông ta không đánh trả, chẳng qua là vì nể mặt động vấn bình là phụ nữ. Họ thật cho rằng ông ta là tượng đất hay sao? Cố tiện ở bên cạnh thấy sắc mặt ông ta không đúng, hai bước vọt tới. Ông định làm gì? Hờ cu giờ vừa ứng phó tay đắm chân đá của Đỗng Vấn Bình, vừa gào thét với cố tiện, cố tiện, hạ bác ngôn căn bản không phải là người hạ gia. Nó chỉ là một đứa con hoang, mà mày cũng đồng ý gã cho nó à? Cố tiện cười lạnh. Cả cái nhà bác cả này đầu óc đều có bệnh hết. Thấy không ngăn cản được hạ bác ngôn vào đại học, lại ủng mưu bố trí hạ bác ngôn không phải là người hạ gia. Thật không biết hạ bát ngôn đã đắc tội như thế nào với họ, mà đời trước họ hại chết anh, đời này lại tới hại anh. Đổng Vấn Bình thấy ông ta còn chưa chịu nằm miệng, nổi cơn cấu xé ngoài miệng ông ta. Trần Tuyết Hồng thấy trong mắt Đổng Vấn Bình đỏ rực, trái tim rung lên bình bịch. Chẳng lẽ Đổng Vô lại định giết đại phát sao? Bà ta cũng bất chấp văn nhã hay không văn nhã, vội vàng tiến lên ông eo Đổng Vấn Bình. Đổng Vấn Bình thấy mình bị Trần Tuyết Hồng ôm eo. Âm trầm nhìn trầm chầm, chầm Hạ Đại Phát. Hạ Đại Phát căng thẳng, Đổng Vân Bình định làm gì đây? Đổng Vân Bình cười lạnh, đột nhiên đẩy ông ta sang cạnh cửa. Hạ Đại Phát không kịp phòng bị, lảo đảo một cái ngã thật mạnh, mũi đập mạnh vào cửa. Ông ta đau tới mức hét ầm lên. Hạ Đại Phát ôm cầm kêu gào, cố tiện thấy thế liền chạy tới gỡ Đổng Vân Bình ra khỏi trần tuyết hồng. Nghĩ đến những chuyện Hạ Cao Tuấn làm đời trước, Ánh mắt cô lạnh lẽo, trong nháy mắt, cô nhẹ nhàng dùng lực đẩy Trần Tuyết Hồng về phía Hạ Đại Phát. Trần Tuyết Hồng ta, một tiếng, ngã gục lên người Hạ Đại Phát. Hạ Đại Phát vốn đang ngã dập mặt ở cạnh cửa, Trần Tuyết Hồng ngã tới đây, ông ta lại đập mặt vào cửa lần nữa. Lần này tuy không bị đập cầm mạnh như trước, nhưng cũng không khá hơn là bao, miệng mũi chảy máu, rớt hai cái răng cửa. Hạ Đại Phát quả thực không thể tin được sự tình sẽ phát triển tới thế này. Ông ta đã tính kế thật hay, kể cả cha mẹ ông ta không tin thân phận của hạ bác ngôn có vấn đề, chỉ cần ông ta lan truyền việc này ra, trong thôn nổi lên lời đồn, thì ông ta cũng không tin, thêm một thời gian nữa. Bọn họ còn tiếp tục không tin. Chỉ cần xác định hạ bác ngôn thật sự là con hoang, thì nó còn muốn an an ổn ổn vào đại học ấy hả? Nhưng, ngàn tính vạn tính, ông ta không tính đến chuyện động vấn bình lại lớn gan như vậy. Dám đánh ông ta thành ra thế này. Hiện giờ, mặt ông ta sưng vù, không nhìn ra hình dạng gì, sau này làm sao mà đi ra ngoài gặp người khác đây. Ông bà nội hạ cũng không nghĩ tới chuyện sẽ biến thành thế này, nhưng việc này không oán trách được đổng vấn bình, cho dù có là thần tiên, bị oan uổng cũng sẽ nổi điên. Ông nội hạ một chút không đau lòng con trai cả, hư lành, nếu biết mày có tính tình như thế này thì lúc trước sinh mày nên bóp chết luôn mới phải. Nói bác ngôn không phải là người hạ gia, tao thấy mày mới không phải là người hạ gia. Hạ Đại Phát không nghĩ tới, tới giờ phút này rồi mà cha mình vẫn không có một chút thương yêu gì mình. Mặt ông ta đã xưng thành thế này mà ông ấy cũng không quan tâm. Ông ấy là cha ruột thật sao? Ông nội hạ mặt đầy nếp nhăn, lộ ra thần sắc hoài niệm, biết vì sao tao lại thích bác ngôn như vậy không? Hạ bác ngôn lạnh nhạt nhìn ông nội mình. Chẳng lẽ ông ấy thương yêu anh là có nguyên nhân khác? Đương nhiên, Hà Đại Phát không biết, đây vẫn luôn là thắc mắc bấy lâu của ông ta. Rõ ràng Hà bác ngôn lớn lên không giống ai trong nhà cả, nhưng ông nội Hà lại thích Hà bác ngôn nhất. Ông nội Hà hừ lạnh một tiếng, bởi vì thằng bé giống bà nội mày, cũng chính là mẹ tao. Ở dưới ánh mắt kinh sợ của con trai cả, ông nói tiếp, không chỉ ngoại hình giống, mà tính tình cũng giống. Bà nội mày đã sớm qua đời, đứa bé bác ngôn này là bà nội mày đưa tới với tao, để bồi tao. Ông vẫn luôn tin tưởng vững chắc điểm này, nếu không thì vì sao hạ bát ngôn lại giống y hệt mẹ ông đến vậy. Khóe miệng hạ bát ngôn khẽ nhúc nhích, anh thật không biết tướng mạo của mình lại giống bà cố như thế. Trần Tuyết Hồng há hốc miệng. Hạ đại phát đầu ốc ngốc luôn, lỗ tai ong ong, đôi mắt trận to, thẳng tắp té xỉu xuống mặt đất. Ông bà nội hạ kinh ngạc. Trần Tuyết Hồng thì ngốc người luôn, không kịp hoàng hôn. Cố tiện trận tròn mắt. Người này bị điên rồi hả? Chuyện bác ngôn là ruột thịt nhà họ hà lại khiến cho ông ta không thể tiếp thu nổi. Trước kia, Đổng Vấn Bình cũng từng thắc mắc vì sao con trai mình lớn lên lại không giống bất kỳ ai trong nhà, nhưng đây chính là đứa con bò từ trong bụng mình ra, bà biết sẽ không sai, cho nên mới bỏ qua nghi ngờ. Không nghĩ tới, con trai mình lại giống bà cố. Hạ bác Nguyên vô một tiếng, mặt đầy ý cười, bác dâu cả à, không phải là bác cả tắt thở rồi chứ. Ông bà nội hạ cả kinh, thằng cả sẽ không phải bị dọa mà đứt luôn thế chứ. Trần Tuyết Hồng vội ngồi sổng xuống, sờ chỗ mũi hạ đại phát, xong lắc đầu. Vẫn còn thở. Ông bà nội hạ thở vào nhẹ nhõm. Hạ bác Nguyên tiếp tục nói bậy, cháu nhớ người ta từng nói, lúc té xỉu thì nên véo dưới mũi là có thể véo cho tỉnh lại. Bác dâu cả thử xem sao. Cũng không biết có phải là thật không nữa. Trần Tuyết Hồng nông nóng, lúng cuống tay chân, đầu óc giờ phút này càng hỗn loạn. Hạ bác Nguyên bảo bà ta làm cái gì thì bà ta làm cái đó, từ từ nâng tay lên để tới dưới mũi chồng mình. Bên tai lại truyền đến tiếng của hạ bác Nguyên, bác dâu cả, nhất định phải phéo thật mạnh, nếu không là không tỉnh lại được đâu. Trần Tuyết Hồng hơi chần chừ nhưng cũng không thể để hạ đại phát bị ngất xỉu ở đây, nên bà ta cắn răng dùng sức thật mạnh mà véo mũi hạ đại phát. Có thể là do dùng hết sức lực, hạ đại phát thế mà lại ú ớ tỉnh lại. Trần Tuyết Hồng kinh hỉ, thật sự có tác dụng này. Hà Bác Nguyên thế mà có những lúc hữu dụng ghê. Nhưng ngay sau đó, Trần Tuyết Hồng không còn vui mừng nổi nữa. Hạ đại phát tỉnh lại còn không bằng vĩnh viễn không tỉnh. Trần Tuyết Hồng phát hiện, ánh mắt hạ đại phát dại ra, toàn thân run run, chân cẳng càng không thể cử động, có xu thế bán thân bất toại. Đây, đây là có chuyện gì? Cố tiện trong lòng thầm mắng, xứng đáng, ngoài miệng lại nói, sao bác cả lại giống như bị trúng gió thế này? Trần Tuyết Hồng ngồi phịch xuống đất. Chồng mình bị trúng gió. Mình phải làm sao bây giờ? Đỗng Vấn Bình rất muốn cười to vài tiếng, nhưng nhìn sắc mặt cha mẹ chồng, thôi. Vẫn nên nghĩ cho tâm tình họ đi, dù gì đây cũng là con trai của ông bà bị trúng gió, chắc chắn trong lòng họ không dễ chịu gì. Ông nội hạ thật đúng là không thấy thương tâm gì, không phải là do ông lạnh bạc gì, mà vì ông cảm thấy trúng gió cũng tốt, như vậy hạ đại phát sẽ không gây ra nghiệp chướng gì nữa. Bà nội hạ thì thở dài một hơi. Rốt cuộc vẫn là cục thịt trước từ trên người xuống, bà phân phó trần tuyết hồng, đại phát thành ra thế này. Vẫn nên gọi bác sĩ tới xem đi. Sau đó, bà lại nói với hai anh em hạ bác ngôn, hạ bác nguyên, hai đứa khiên bác cả lên giường đi. Cố tiện tắm rửa xong nửa nằm trên giường, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu. Cô nghĩ mãi không ra vì sao chuyện hạ bác ngôn là con cái nhà hạ gia lại khiến bác cả hạ kích động như vậy. Chẳng lẽ trong này có âm mưu gì? Hạ bác ngôn tắm rửa xong đi vào, thấy cố tiện còn trầm tư suy nghĩ, nhàn nhạt hỏi. Em nghĩ gì đấy? Cố tiện liền nói ý nghĩ trong lòng ra cho anh nghe. Anh nhẹ nhàng hừ một tiếng, chắc chắn là không có chuyện gì tốt rồi. Bao nhiêu năm nay, bác cả luôn không thích anh, chắc là vì trong lòng tin tưởng anh không phải là đứa trẻ hạ gia. Hôm nay nghe thấy ông nội nói nên bị kích động té xỉu. Tình cảm của hạ bác ngôn với nhà bác cả đã rớt xuống đáy vực. Đám người nhà này, anh không muốn để ý tới. Cố tiện gật đầu. Chúng ta mặc kệ họ có âm mưu quỷ kế gì, cứ tự mình sống tốt là được rồi. Bây giờ bác cả thành ra thế này cũng không gây ra được chuyện gì. Có chú Trần ở trong quân đội, Hạ Cao Tuấn càng không mong gượng dậy nổi. Hạ Mỹ Ngọc với Hạ Cao Dương căn bản chẳng có gì đáng phải lo ngại. Bác dâu cả tuy ích kỷ, thích tính kế người khác, nhưng lại chẳng có can đảm làm ra chuyện gì. Hạ bác ngôn nhẹ nhàng ừ một tiếng, không nói đến bọn họ nữa. Ngủ đi. Việc này qua đi mấy ngày, trong huyện lại phát thêm một đợt giấy thông báo kiểm tra sức khỏe. Dương Kiến Thiết và Đinh Đồng cùng nhận được giấy báo. Đinh Đồng cầm giấy thông báo, vừa khóc vừa cười. Dương Kiến Thiết càng kích động hơn, đã là người đàn ông 30 tuổi rồi mà còn nhảy lên hoang hô như đứa trẻ. Trịnh Hải Dương vỗ vỗ vai anh ta, tốt quá rồi, lần này cuối cùng cũng có thể trở về rồi. Hốc mắt Dương Kiến Thiết ẩm ướt. Còn chưa hoàn toàn yên tâm đâu. Phải qua cả kỳ kiểm tra sức khỏe với thẩm tra chính trị, qua được mới có thể thở vào nhẹ nhõm được. Cha mẹ anh ta đều là công nhân, việc thẩm tra chính trị hẳn là không có vấn đề gì. Bốn thanh niên trí thức đi thi, chỉ mình Trương Minh Khải không nhận được giấy thông báo kiểm tra sức khỏe. Hắn lặng lặng đứng sau bọn họ, nhìn họ kích động, hưng phấn, mặt mũi hắn trở nên âm trầm đi về nhà, nhìn cô vợ thôn quê vân vân dạ dạ đi cung cút sau lưng. Hắn càng chán ghét mà về phòng. Trong phòng treo một chiếc cặp sách, giống như đang châm chọc hắn vô năng. Hắn giật cặp sách xuống, lấy hết sách vở bên trong ra, định xé tan tành. Bất chợt hắn dừng tay lại, năm này không thi đổ thì còn sang năm, năm sau không thi đổ nữa thì lại đi năm tiếp theo. Hắn nhất định phải thi được đại học để về thành phố. Cố tiện nghe nói Đinh Đồng lấy được thư thông báo kiểm tra sức khỏe thì vui mừng thay cô ấy. Đời trước, cô gái này đã thi đổ đại học rồi, không có lý nào đời này lại không thi đổ. Còn vì sao Trương Minh Khải đời trước thi đổ đại học, đời này lại trượt, dùng nghi ngờ nhưng cô cảm thấy như vậy khá tốt. Hắn không thi đổ đại học thì sẽ không thể vứt bỏ vợ con nữa nhỉ? Chuyện này chỉ xẹt nhẹ nhàng trong đầu cố tiện, rồi bị cô vứt ra sau. Năm nay, trong nhà làm ăn buôn bán kiếm được tiền. Nên Đỗng Vấn Bình và Cố Tiện chuẩn bị cơm tất niên vô cùng phong phú. Bác cả bị trúng gió, họ liền gọi ông bà nội qua nhà ăn Tết. Cố Tiện còn định gọi bà ngoại tới cùng nhau ăn Tết, nhưng bà ngoại cố lại kiên trì ăn Tết nhất định phải ăn ở nhà mình. Cho dù Cố Tiện khuyên bà thế nào, bà đều không đồng ý, Cố Tiện không có biện pháp, chỉ có thể ăn xong sớm cơm tất niên rồi lôi hạ bác ngôn đi sang nhà bà ngoại. Mới ngồi một lát, hai vợ chồng đã bị bà ngoại cố đuổi đi. Con gái đã gả chồng rồi, Tết nhất lại ở nhà mẹ để thì ra cái giống gì? Ăn xong lễ Tết năm mới vui vẻ náo nhiệt, mỗi ngày ông bà nội hạ lại sang nhà một lần hỏi hang tình hình nhận giấy thông báo trúng tuyển của Hà Bác Ngôn. Đừng nói cha mẹ chồng sốt ruột, ngay cả Đỗng Vấn Bình cũng vô cùng nông nóng. Một ngày chưa nhận được giấy thông báo trúng tuyển của con trai thì bà lại thêm một ngày ngủ không yên giấc. Cả nhà ai nấy đều gấp gáp mong chờ. Chỉ có cố tiện và hạ bác ngôn bình chân như vậy. Bọn Trịnh Hải Dương cũng đã nhận được giấy báo trúng tuyển đâu, gấp cái gì? Ngày mùng năm tháng Giêng, Trịnh Hải Dương nhận được giấy thông báo trúng tuyển của trường đại học trên tỉnh Thành. Lúc này, ngay cả bà ngoại cố cũng ngồi không yên, liên tục hỏi sao rồi sao rồi. Nhìn thấy cháu gái bình tĩnh, bà mới không truy vấn nữa. Kỳ thật trong lòng cố tiện cũng bồn chồn. Giấy thông báo trúng tuyển của Hạ Bác Ngôn mãi không thấy tới, chẳng lẽ có người đã động tay động chân? Cũng may, những lo lắng này đều là dư thừa. Ngày mùng 8 tháng Giêng, giấy thông báo trúng tuyển Đại học Công nghệ xây dựng của tỉnh Thành đã gửi tới. Người trong thôn nghe nói Hạ Bác Ngôn thi đỗ đại học, một loạt người như ông vỡ tổ ủi tới chúc mừng Đỗng Vấn Bình. Đỗng Vấn Bình tự tin vên mặt, mấy cái người hay khinh thường bà không còn chồng, giờ phút này còn không phải nịnh nọc lấy lòng bà đấy à. Ai bảo bà sinh được cậu con trai là sinh viên, sau này được nhà nước bao cân chứng? Không chừng sau này nhà họ gặp chuyện gì còn phải nhờ vả con trai bà cũng nên. Cố tiện dự đoán khi hạ bác ngôn nhận được giấy thông báo trúng tuyển thì người trong thôn chắc chắn sẽ tới cửa, nên đã chuẩn bị sẵn hạt dưa, kẹo đậu phộng, vừa vặn hôm nay mang ra chiêu đãi bọn họ. Ở nhà nghe được cháu trai đã nhận được giấy thông báo trúng tuyển, ông nội hạ tươi cười đầy mặt, tinh thần quắc thước đi tới nhà hạ bác ngôn. Trần Tuyết Hồng ở nhà chính nghe được động tĩnh, ánh mắt ảm đạm dần. Hai lão già này làm việc không thèm che giấu chút nào. Hạ Đại Phát còn nằm trên giường kìa, mà không thấy họ hỏi thăm một câu, nay hạ bác ngôn chẳng qua là thi đổ đại học mà đáng giá để họ cao hứng như thế ư. Xoay người nhìn ông chồng nằm trên giường, mặt đầy nước miếng, bà ta ghét bỏ cầm khăn lau khô cho hắn, ưu sầu nghĩ, chuyện sao lại thành thế này? Nếu biết sẽ phát sinh chuyện như vậy... Lúc trước bà ta nên ngăn cản Hạ Đại Pháp làm chuyện hại người chỉ vì một miếng ăn kia. Kể cả gặm vỏ cây, ăn cỏ, thì đã làm sao? Người khác có thể sống sót được, vì sao họ lại không thể? Trước kia, bà ta thường nghe những người già nói, phúc khí đời này của một con người là do tu luyện của đời trước, có định lượng. Tuổi trẻ hưởng xong hết phúc đức rồi, thì đến già sẽ phải chịu tội. Mấy năm kia đúng thật là thời điểm gian nan nhất. Nhiều người già trong thôn bị đói chết. Bà ta biết, Hạ Đại Phát sợ hãi. Hắn không chỉ sợ bản thân chết đói, mà còn sợ Hạ Cao Tuấn mới vừa hai tuổi cũng bị đói chết. Vì sự sống sót của một nhà ba người mình, kể cả phải làm ra chuyện hại chết cháu trai mới sinh nhà mình thì hắn cũng làm. Trần Tuyết Hồng đang chìm đắm vào trong hồi ức, còn ở phía Đỗng Vấn Bình, bà vừa mới tiễn người trong thôn tới nhà xem náo nhiệt, cũng đang nhắc lại chuyện Hạ Bác Ngôn lúc mới sinh. Khi đó, ông bà nội Hạ đều ở bộ đội, còn chưa lui về nhà, cũng không biết tình huống khi ra đời của Hạ bác ngôn, nên đang hứng thú bừng bừng ngồi nghe bà nói. Vốn dĩ phải mấy ngày sau mới tới ngày sinh, nhưng lúc ấy lại nghe tin cha con bị thương, mẹ bị kích động thành ra khó sinh. Lúc ấy, nhà chúng ta với nhà bác cả con còn chưa phân gia, bác cả con không giống như bây giờ. Nói tới đây, bà tạm dừng xem xét nét mặt của cha mẹ chồng. Thấy họ không có phản ứng. Bà tiếp tục nói, bác dâu cả con đưa mẹ tới bệnh viện trên trấn. Lúc ấy trong phòng sinh còn có một người phụ nữ cũng sinh con. Người phụ nữ kia khá là xinh đẹp. Nhưng mà vận khí của cô ấy không tốt, nghe bác cả con nói, con trai cô ấy vừa mới ôm ra ngoài không bao lâu đã không còn hô hấp nữa, sản phụ còn hôn mê đã xuất viện luôn rồi. Trước khi đi, họ còn nhờ bác cả con mang đứa trẻ ném xuống núi, miễn cho sản phụ nhìn thấy lại khó chịu để hậu ta, gia đình kia còn cho bác cả con không ít đồ. Đổng Vấn Bình biểu môi, khi ấy, mỗi người đều đói bụng, chỉ có một nhà ba người bác cả con, mỗi ngày trốn trong phòng lén lúc ăn no lửng bụng. Cố Tiện liền hỏi, bác cả không chia cho mẹ một chút gì à? Đổng Vấn Bình liếc cô một cái, thật ra ông ta có chia cho một ít, nhưng mẹ không nhận. Mẹ cảm giác nếu ăn mấy đồ kia thì sẽ có chuyện không tốt. Hà Bác Ngôn híp mắt lại, Kể cả là giúp người ta ném đứa trẻ đi thì cũng không cần thiết phải đưa cho bác cả nhiều đồ như thế, trừ phi còn có chuyện khác. Trong đầu cố tiện chật lóe, dường như hiện lên cái gì, dây lát lại biến mất. Cô nhíu mày, mẹ, mẹ có thể kể tình huống lúc ấy rõ hơn được không? Khi đó, Đỗng Vấn Bình mới vừa sinh con, cả người suy yếu, luôn ngủ chập chần nên không biết quá rõ ràng, lúc ấy trời gần tối, đứa bé kia với bác ngôn gần như là đồng thời sinh ra. Mẹ sinh xong bác ngôn thì ngủ luôn, còn bác dâu cả chăm sóc bác ngôn suốt, cho nên tình huống cụ thể thế nào thì mẹ thật sự không biết. Ông nội hạ lại lấy ra tẩu thuốc mà hút. Bà nội hạ ngồi một chỗ híp mắt, trên mặt không có biểu tình, không biết bà ấy đang suy nghĩ gì. Hạ bác nguyên và hạ tư toàn lại nghe thấy mùi ngon, thuốc dục động vấn bình mau chóng nhớ lại. Hạ bác ngôn nhíu mày, con cứ có cảm giác chuyện không đơn giản như vậy, chắc chắn là bác cả đã làm gì đó rồi. Nếu không vì sao họ lại một hai phải nhờ bác cả ném giúp đứa bé? Lời nói lạnh nhạt của anh lại làm cố tiện như nhà tranh bốc lửa, vội vàng hỏi, chẳng lẽ đứa bé kia còn chưa chết đã bị bác cả ném đi? Hoặc là nói, có người muốn hại đứa bé đó, nên dùng lợi dụ hoặc bác cả giúp bọn họ ném đứa bé vào trong núi. Nếu không thì sao lại cho nhiều đồ vật như thế? Ngược lại, càng giống như họ thu mua người hơn. Đỗng vấn bình ta một tiếng. Tuy bà không thích anh chồng, nhưng hắn thật sự có thể xấu xa độc ác như thế sao? Hạ bác ngôn động quan điểm với cố tiện, mẹ, những năm trước sống gian nan như nào thì mẹ rõ ràng hơn con nhiều. Khi ấy chính là nạn đói chết người. Bác cả vì một miếng ăn mà hại chết một đứa trẻ vô tội, quả thực là có khả năng. Trước kia, anh vẫn luôn không tìm ra được lý do bác cả không thích anh. Hiện tại, anh mơ hồ cảm giác như mình đã phát hiện ra chân tướng. Bởi vì hại chết một đứa bé sinh cùng ngày cùng phòng với anh mà hắn bị chột dạ không yên, mỗi lần nhìn thấy anh là lại nghĩ đến đứa bé kia, cho nên không thích anh. Hạ bác Nguyên và hạ tư toàn há hốc miệng, đến mức có thể nhét vừa một quả trứng gà, trong đầu không ngừng suy nghĩ, bác cả họ thật sự độc ác như thế ư. Ông nội hạ gõ gõ tẩu thuốc, không có chứng cứ thì không được suy đoán lung tung. Hạ bác ngôn miếm môi không lên tiếng, lại tin tưởng vững chắc vào suy nghĩ của mình. Tuy vậy. Bác cả đã bị trúng gió, bản thân bất toại, mặt mũi siêng ngốc, có khác gì phế nhân đâu, cũng coi như hắn đã nhận được báo ứng. Ông bà nội hạ nặng nề tâm sự trở về nhà. Ông nội hạ bình tĩnh gọi Trần Tuyết Hồng ra, lạnh giọng quát hỏi, có phải lúc bác ngôn ra đời, đại phát ném đứa trẻ thay người ta, thì đứa bé ấy vẫn còn sống, đúng không? Trái tim Trần Tuyết Hồng run rẩy, ánh mắt lấp lòe. Ông bà nội hạ chỉ cảm thấy lòng tràn đầy thất vọng ông nội hạ ngồi lên ghế, ánh mắt thường ngày hiền từ giờ đã chuyển thành sắc bén, nói rõ ràng đi. Trừng Tuyết Hồng mấp máy môi, ông nội hạ lại mở miệng, nửa đời sau của đại phác đã bị hủy hoại, chỉ không còn chỗ dựa vào. Nếu tiếp tục không thẳng thắng thì đừng trách tôi không khách khí. Trừng Tuyết Hồng run rẩy, đổ mồ hôi lạnh toàn thân, nắm tay thật chặt, chập vật mà kể chuyện phát sinh năm đó. Sau khi kể xong, bà nội hạ giáng một cái tác lên mặt Trừng Tuyết Hồng. Trần Tuyết Hồng bị đánh lão đảo người, mặt tái nhợt, rủ đầu xuống không dám có bất kỳ động tác gì. Hốc mắt bà nội hạ ẩm ướt, hóa ra không phải các người hại đứa trẻ nhà người ta mà là định hại chính cháu ruột của mình, quả thực không bằng xuất sinh. Ông trời ơi, sao tôi lại sinh ra một đứa xuất sinh không bằng cả heo chó như này? Ông nội hạ trích một hơi thuốc thật sâu. Trần Tuyết Hồng vội vàng biện giải, bác ngôn lớn lên giống bà cố đã mất. Vậy chắc chắn là đứa trẻ nhà họ hạ rồi, đứa trẻ bị hại chết kia không phải. Người phụ nữ kia nói với bà ta, đứa trẻ đó là do chồng bà ta tư sinh, bà ta không muốn đặt ở trước mặt cho chứng mắt, nên chỉ có thể đưa đứa bé đó đi chỗ khác. Chỉ cần đứa bé còn sống, không để cho nó lắc lư ở thị trấn nữa, thì cô ta sẽ thực hiện những gì đã hứa hẹn. Bọn họ tin là thật. Người phụ nữ kia lại nói, đứa con của Động Vấn Bình sinh ra đã suy yếu chỉ sợ không nuôi sống nổi. Để suy nghĩ cho đỗng vấn bình, không bằng vứt đứa nhỏ đó đi, lại đưa cho đỗng vấn bình một đứa khỏe mạnh hơn, miễn cho đỗng vấn bình thương tâm. Mà đứa bé khỏe mạnh hơn kia chính là đứa con tư sinh của chồng cô ta. Bọn họ còn cái gì không rõ nữa đây? Người phụ nữ kia ngay từ đầu đã đánh chủ ý đưa đứa trẻ cho đỗng vấn bình, để đỗng vấn bình nuôi nấng như con trai ruột thịt. Ban đầu, hà đại phát không đồng ý. Sau đó người đàn bà đó đã dùng lương thực và tiền để dụ hoặc. Hạ Đại Phát bị mê hoặc, cuối cùng cũng đồng ý, hiện giờ nhớ lại, lúc ấy hạ bác ngôn và đứa trẻ kia cùng sinh ra, tình hình trong phòng sinh như thế nào ai cũng không biết. Hẳn là khi đó, mấy đứa bé đã bị người đàn bà kia nhờ người tráo đổi, nếu không thì không thể giải thích được vì sao hạ bác ngôn ông cháu trai đi ném rồi mà cuối cùng lại không phải. Từ đầu đến cuối, người đàn bà kia đều nói dối, lợi dụng bọn họ mà bọn họ ngờ nghệch bị cô ta lừa dối nhiều năm như vậy. Thông qua lời kể của Trần Tuyết Hồng, ông nội hạ đã suy đoán được đại khái sự tình. Có người muốn hại đứa bé kia, lại cố ý giả mù sa mưa, nói lời lời thật thật giả giả, dẫn dụ hai vợ chồng thằng cả cho rằng họ đã hại chết đứa cháu ruột thịt của mình, thậm chí ngăn cản hạ bác ngôn vương lên, như vậy sự kiện kia sẽ biến chuyển khó mà phân biệt, để cho người khác khó mà tra được chân tướng. Thật đúng là một âm mưu hoàn hảo. Động mồm động mép một chút, trả ít tiền và đồ ăn là có thể xoay vòng con trai ông 20 năm nay. Ông nội hạ híp mắt, có phải tôi nên cảm tạ bác ngôn trưởng thành giống hết ông bà cố nó không nhỉ, nếu không có khi các người lại vì thấy bị người ta lừa mà muốn giết người diệt khẩu, hại bác ngôn tiếp không? Trần Tuyết Hồng lại rung rẩy, quả thực hạ đại phát đã nghĩ như vậy. Ông nội hạ chợt cười điên cuồng, tốt tốt tốt, thật sự là quá tốt. Hạ Vĩnh Bình này đời này đường đường chính chính làm quân nhân, vậy mà lại sinh ra thằng con tàn nhẫn độc ác như thế, quả thực là quá tốt. Trần Tuyết Hồng giống như chim cút đứng ở đó không dám hé răng. Bà nội Hạ bỗng bở miệng, đời này đại phát cứ nằm như thế đi, đừng trị liệu gì nữa. Trần Tuyết Hồng ngẩn phát đầu nhìn bà nội Hạ, không dám tin tưởng. Bà nội Hạ vẫy vẫy tay, nói vô cùng lãnh khóc, nếu trị liệu cho nó tốt lên, như vậy, khi nào nó khỏe. Tôi sẽ đưa nó vào nhà lao. Lựa chọn thế nào thì chị tự cân nhắc đi. Ông nội hại nhìn vợ mình mà dò hỏi. Bà nội hạ chôn nỗi thất vọng thương tâm vào sâu trong lòng, giải thích cho chồng, dù gì cũng là con trai chúng ta. Nó hại người, tôi không đành lòng tự kết thúc sinh mệnh của nó. Cứ để nó siêng ngốc như vậy mà trôi qua nửa đời sau đi, với người kiêu ngạo như nó thì đấy là trừng phạt cực lớn rồi. Ông nội hạ gắt gao nhìn chậm chầm bà nội hạ. Trần Tuyết Hồng thấy tình thế không tốt liền cầu xin, cha, cha nghĩ lại cho Mỹ Ngọc và Cao Dương đi mà, mấy đứa nó không thể có một người cha ngồi tụ được, càng không thể có người cha giết người. Ông nội hạ nhắm mắt lại một lúc rồi lại mở, cả nhà chị Cúc xa khỏi tôi nhanh đi. Có đứa con trai như vậy, ông không có mặt mũi nào gặp người khác. Trần Tuyết Hồng như kiệt sức, toàn thân nhũng ra, ngồi bệt xuống đất. Trong lòng chỉ còn âm thanh kêu gào, xong rồi, tất cả xong rồi. Ông nội Hạ nói là mặc kệ cả nhà con trai cả liền thật sự mặc kệ. Kể cả Hạ Mỹ Ngọc không thể đóng nổi học phí mà bỏ học, Hạ Cao Tuấn bị người mang đi điều tra vì cái ngọc bội, ông đều không hỏi đến một câu, mà chỉ nói với bà nội Hạ, giết người thì đền mạng, báo ứng tới thôi. Hạ Cao Tuấn bị nhốt lại để điều tra, chuyện này Hạ bác ngôn đương nhiên là biết, nhưng anh không quan tâm nhiều làm gì vì anh cần phải thu dọn hành lý đi báo danh. Hai người sẽ cư trú lâu dài ở tỉnh thành, nên không chỉ mang quần áo mà phải đóng gói cả chăn bông đem theo. Thậm chí, Đỗng Vấn Bình còn chuẩn bị nồi niêu, bát đũa, chậu rửa cho họ mang đi. Tới tỉnh thành, cái gì cũng phải mua, vậy phải xài bao nhiêu tiền cho đủ. Huống gì muốn mua nồi niêu, bát đũa, không có phiếu công nghiệp thì không thể mua được. Cố tiện tuy cảm thấy rất chi là cạn lời, Nhưng suy xét đến tình huống thực tế, cô vẫn cắn trăng mang toàn bộ những đồ đạc mẹ chồng đóng gói mang theo. Đinh Đồng đóng gói xong xuôi hành lý liền tìm tới cố tiện. Bọn họ đều lên tỉnh thành nên ước hẹn khi nào đi sẽ đi cùng nhau. Đinh Đồng là người tỉnh thành, thi đổ một trường đại học gần nhà. Cố tiện lên đó phải tiền nhà thuê, khi ấy sẽ phải nhờ Đinh Đồng hỗ trợ. Từ trước Đinh Đồng đã là một cô gái nhiệt tình, huống chi. Cô ấy thực thích cách làm người của Cố Tiện, nên vô cùng nguyện ý giúp đỡ cô. Vợ của Trịnh Hải Dương văn hóa không cao, cũng không tham gia thi đại học. Nghe nói Hạ Bác Ngôn dẫn vợ theo đi học, anh cũng muốn về thành phố đưa vợ con lên tỉnh thành theo, như vậy một nhà ba người họ mới ở bên nhau lâu dài được. Vừa vặn muốn lên tỉnh thành thì phải đổi ô tô ở trong thành phố, nên lúc ấy bảo vợ con trực tiếp tới bến xe hội hợp là được. Anh còn ước định với Hạ Bác Ngôn, lên tỉnh thành Mọi người cùng nhau thuê ở một chỗ, có thể chiếu ứng lẫn nhau. Cố tiện và hạ bác ngôn cười đồng ý. Có người quen thuộc ở gần đương nhiên là tốt rồi. Con trai thi đỗ đại học làm cho động vấn bình rất vui vẻ. Chờ đến lúc họ thật sự phải đi, bà chảy nước mắt trồng rồng, khóc đến rối tinh rối mù. Bà ngoại cố ở bên cạnh cũng không ngừng lau nước mắt. Cố tiện thấy họ khóc, không biết vì sao cảm thấy hốc mắt mình ẩm ướt theo. Hạ Tư Toàn ở bên cạnh biểu môi, mẹ, con muốn đi cùng anh chị lên tỉnh thành. Đỗng Vấn Bình sửng sốt, bất chấp khóc, lập tức giận mắng, mày đi làm gì? Hạ Tư Toàn cố chấp, chị dâu làm gì thì con làm nấy, con có thể tự nuôi sống bản thân, sẽ không liên lụy tới anh chị. Mấy ngày nay cô đã suy nghĩ rất nhiều. Cô tuổi không lớn, lại không thích học tập, ở trong thôn chỉ có thể mỗi ngày làm việc ngoài ruộng. Sau này lớn tuổi hơn lại tìm cái nhà chồng gã đi. Đây không phải là cuộc sống cô mong muốn. Cô muốn rời khỏi thôn Đại Sơn, đi đây đó bên ngoài nhìn xem thế giới rốt cuộc là như thế nào. Đổng Vấn Bình kiên quyết không đồng ý, con trai con dâu đi tỉnh thành còn không biết thế nào, con gái lại đi theo không phải là thêm phiền sao. Hạ tư toàn nước mắt giàn dụa. Cô thật sự muốn đi theo anh chị tới tỉnh thành. Chẳng sợ phải chịu khổ, bị liên lụy, cô đều không sợ. Căn bản cô không muốn ở trong thôn kéo dài vận mệnh cố hữu của một thôn cô nữa. Cố tiện nhấp môi, mẹ, để con bé đi cùng chúng con đi. Đứa trẻ tư toàn này vẫn luôn có tâm hồn muốn bay xa, nếu không thì đời trước cũng sẽ không kéo dài tới 30 tuổi vẫn chưa kết hôn. Hạ tư toàn vui vẻ, nhìn mẹ xin ý kiến. Đỗng Vấn Bình liếc nhìn con dâu, lại thấy bộ dáng của con gái, thở dài, cao mày gian nan gật gật đầu. Hạ tư toàn lập tức cao hứng nhảy cẩn lên. Đỗng vấn bình tức giận, muốn đi tỉnh thành còn không nhanh thu dọn quần áo đi. Hạ bác ngôn ở bên cạnh lại nhăn mày, để con bé đi theo làm gì? Cố tiện khẽ mỉm cười. Cô có suy tính của riêng mình. Hạ tư toàn đông nhặt tay nhặt một đống đồ đạc, cái gì cũng muốn mang theo. Đỗng vấn bình túng tay cô lại, mày muốn đi xa mà thu dọn đồ đạc thôi cũng không xong. Tới tỉnh thành có khi còn gây thêm phiền toái cho anh chị mày, thật nghĩ là bên ngoài cái gì cũng tốt nên cứ thích chạy ra ngoài làm cái gì. Mẹ nói này, ổ vàng ổ bạc không bằng ổ chó nhà mình, ở nhà ít nhất còn có cơm ăn áo mặc, chứ đi ra ngoài, trong túi không có tiền thì mày chờ mà uống gió Tây Bắc thôi con ạ, hạ tư toàn lường mẹ mình, đi theo mẹ mới có khả năng uống gió Tây Bắc thì có. Con đi theo chị dâu, vĩnh viễn không sợ đói bụng. Mẹ cứ yên tâm đi. Đến lúc đó con từ tỉnh thành trở về, mẹ đừng có làm như không nhận ra con gái mình là được. Cô đã hạ quyết tâm đi ra ngoài lăn lộn thành đạt, không thì sẽ không về nhà khiến cho mẹ cô phải khinh thường. Động vấn bình liết cô một cái, có cái gì mà không nhận ra mày hả? Mày bò từ trong bụng mẹ ra, có hóa thành cái dạng gì mẹ đều biết đấy là mày. Mẹ, mẹ đừng chỉ nói tư toàn, con cũng muốn đi theo chị dâu lên tỉnh thành đây. Hạ bác Nguyên còn chưa dứt lời đã bị Đỗng Vấn Bình cốc đầu một cái đau điến, muốn mở miệng kêu la mà lại cố gắng nhìn lại, trợn tròn mắt mà nhìn Đổng Vấn Bình. Đỗng Vấn Bình chống nạnh, mấy đứa chúng mày đều muốn chạy ra ngoài thì cái nhà này phải làm sao bây giờ hả? Mẹ hỏi mấy đứa mày, cái nhà này phải làm sao hả? Nhà chuẩn bị xây xong, còn phải chuyển nhà, rồi vụ làm ăn buôn bán đậu hủ, mấy cái này bỏ hết hay sao? chị do mày đã bày sẵn đường đi nước bước cho mày rồi, mày còn không biết đủ à. Hạ Bác Nguyên cảm thấy mình thật quan ức, cậu chỉ đùa một tí thôi cũng không được hay sao tuy rằng thật sự trong lòng cậu rất muốn đi tỉnh thành, nhưng mà cậu vẫn không đi còn gì. Đổng Vấn Bình không quan tâm cậu nghĩ cái gì cả. Bán đậu hủ là có thể kiếm được tiền, chỉ cần nắm chắc việc này trong tay thì chuyện kết hôn tới này của Hạ Bác Nguyên sẽ không thành vấn đề. Bà kiên quyết không cho phép hạ bác nguyên suy nghĩ vớ vẩn lung tung, chạy lông bông ra ngoài. Mấy cái đứa này thật sự nghĩ là ở bên ngoài toàn vàng bạc chắc. Dựa theo ý của ông nội hạ, cháu trai thi đỗ đại học thì nên làm mấy bàn rượu, mời mọi người tới chúc mừng. Hạ bác ngôn lại kiên quyết không đồng ý, lúc kết hôn đã tổ chức tiệc rượu rồi, sao giờ có thể làm nửa chứ? Tất nhiên, hạ bác ngôn không đồng ý, thì cũng không đi thông báo cho họ hàng thân thích. Chị gái Đỗng Quyên của Đỗng Vấn Bình biết tin hạ bác ngôn thi đổ đại học, liền dẫn theo con gái vương phương viện tới chúc mừng. Cố tiện cười tiếp đón họ, đưa kẹo mừng cho hai mẹ con. Đỗng Quyên oán cách Đỗng Vấn Bình, chuyện bác ngôn thi đổ đại học mà cô không thèm nói gì với chị. Nếu không phải người khác nói tới tai thì đến giờ chị vẫn không biết gì hết. Cũng may là tới kịp Đỗng Vấn Bình chụp một cái thật mạnh lên đùi, là lỗi của em, em bận quá nên quên mất. Mỗi ngày cứ vội vội vàng xây nhà, không xây nhà thì lại vội vàng làm đậu hủ, ngày nào cũng bận chân không chạm đất. Em cũng đã bảo phải thông báo với chị, mà tối đến mệt quá, lăn ra giường một cái là quên hết cả. Thân sắc đỏng quyên lạnh lạnh xem đỏng vấn bình nói bừa, nhưng mà, tuy tức giận vì cô em gái không thèm báo cho mình chuyện hạ bát ngôn thi đổ đại học, thì bà vẫn thật sự vui mừng thay cho nhà họ. Tốt quá, cả nhà em gái mình thật sự càng ngày càng đi lên. Ông nội bọn nhỏ ra tiền cho nhà cô xây nhà mà đại phòng không làm ầm lên à? Đỗng Quyên tiến tới bên tai Đổng Vấn Bình hỏi nhỏ. Tuy bà chưa từng giao tiếp với nhà bác cả hạ, nhưng vẫn có chút hiểu biết với cách làm người của họ. Đỗng Vấn Bình tràn đầy khinh thường, hai vợ chồng kia toàn là kẻ xấu xa. Ông anh cả trúng gió, nằm liệt trên giường. Ông bà nội bọn kẻ căn bản mặc kệ, không thèm quan tâm. Không có ông bà chi tiền cho đi học nữa. Nên hạ Mỹ Ngọc phải thôi học, giờ ngày nào cũng làm ầm ý với mẹ con bé. Đỗng Quyên giữ chặt cánh tay em gái mình, mặc kệ bố mẹ chồng cô đối xử thế nào với đại phòng thì cô cũng không nên trộn lẫn vào chuyện này. Cuộc sống ngày càng tốt hơn rồi, đừng dây vào rồi rút bực vào thân. Đỗng Vấn Bình vô cùng đồng tình với chị cả, chỉ cần Trần Tuyết Hồng không tới gây sự với em thì em ăn no rửng mỡ mới dây vào nhà đấy. Đỗng Quyên vỗ vỗ vai Đổng Vấn Bình. Nghĩ thế là đúng rồi. Chân trước Đỗng Quyên vừa tới, chân sau Cố Mỹ Hà và Trương Quốc Dũng đánh xe bỏ tới. Năm trước, Trương Quốc Dũng đi theo Cố Tiện kiếm được không ít tiền, ở nhà đã tìm người tới nung gạch, tính toán xây nhà. Đây đều là nhờ phúc của Cố Tiện. Tuy rằng là cháu gái mình, nhưng trong lòng Trương Quốc Dũng vẫn tràn đầy cảm kích. Nếu không có vụ mua bán cá năm ngoái thì có khi 10 năm tới họ xây được nhà đã là không tội rồi. Biết tinh hạ bác ngôn thi đổ đại học, hai vợ chồng liền mang cá khô tới đưa cho cố tiện. Trương quốc dũng chê chỗ cá khô trong nhà hơi ít, liền đi mua lại mười mấy con cá trong thôn, cộng với chỗ cá của nhà mình là được 26 con, như thế gọi là tạm ổn. Khóe môi cố tiện giật giật, dựng cá à, năm trước dượng đưa cá khô cho nhà cháu, còn chưa ăn hết đâu, sao đã lại đưa tới rồi. Tuy rằng Đỗng Vấn Bình thích chiếm lợi. Nhưng bà không muốn chiếm của họ hàng thân thích nhà mình, đúng thế, vì cả nó à, cá khô trong nhà vẫn còn nhiều lắm. Cố Mỹ hà su su chỗ cá khô này đưa cho bác ngôn với tiện tiện mang lên tỉnh thành mà ăn. Không có thịt thì mang cá ra nấu ăn cho đỡ thèm, dù sao cũng hơn là ăn mỗi rau dưa. Nhà tôi cái gì cũng không có, chỉ có cá là nhiều, ăn xong thì tôi lại gửi qua cho bọn nhỏ. Động Vấn Bình nghe xong thì suy ngẫm cảm thấy cũng có lý. Mặc kệ khách sáo với chẳng không khách sáo, chỉ cần tốt cho con trai con dâu mình là được, nhân tình sau này bà sẽ trả lại là được. Vì thế, bà cười nói với cố tiện, tiện tiện, đây là tấm lòng của dì cả con, các con cứ mang hết chỗ cá khô này đi đi, không mua được thịt ăn thì ăn cá cho đỡ thèm. Mặc dù có mang cá đi thì cũng không cần mang nhiều như vậy, có nên mang chừng hai mươi con cá đi không nhỉ? Cố tiện quay đầu hỏi hạ bác ngôn, bác ngôn, hay là mình mang một ít đi? Cố Mỹ Hà không kiên nhẫn, mang đi hết đi, có hơn 20 con cá, mỗi ngày đều ăn thì chẳng mấy mà hết đâu. Mỗi ngày ăn thịt khô cá sao mà ăn nổi? Cố Tiện rất chi là cạn lời. Vóc người hạ bát ngôn thon dài, đứng bên cạnh xe bò, kể cả mặc áo bông quần bông cũng không thấy có tí quê mùa nào. Anh Vương đôi tay thon dài dỡ đám cá khô trên xe bò xuống, đỉnh mày khẽ nhúc nhích, giọng nói lạnh lẽo lại mang ý cười, chúng mình mang cả đi. Cố tiện phát sâu Hơn hai mươi con cá khô, lại thêm mấy cái chăn bông to đùng, rồi cả đám nồi niêu son chảo mẹ chồng gói ghém cho nữa, dây dư dây cả một đống thứ, có thể mang được đi sao? Mày hạ bác ngôn lại chưa cả nhăn, không sao đâu, mang lên xe là tốt rồi. Cố Mỹ Hà vừa lòng cười, thế là đúng rồi, chỗ cá này các cháu mang cả đi, thì mới có cái mà ăn. Không thì có khi chết đói. Mấy người đang nói chuyện thì Trịnh Hải Dương và Đinh Đồng cũng xách đồ từ khuôn nhà thanh niên trí thức tới đây. Dương kiến thiết cũng tới cùng. Anh ta thi vào một trường dạy nghề trong thành phố, hôm sau mới xuất phát, nên hôm nay tới xách hành lý giúp họ, tiễn họ đi một đoạn đường. Cố tiện nghĩ, mang thì mang đi vậy, dù sao sức cô khỏe, hơn 20 con cá nặng có gần trăm cân, với cô căn bản chẳng thành vấn đề, xếp gọn đồ vào vậy, lúc sau gánh nó đi thì tiện hơn. Hạ Bác Ngôn liền tìm hai cái bao tải to cất hết chỗ cá khô vào. Hai mươi con cá khô vừa đủ cho vào hai cái bao. Mẹ, mẹ tìm cái dây thừng tới để buộc vào đi. Con tìm cái đòn gánh. Nếu đã gánh đi thì mấy cái chăn bông cũng cho vào gánh. Quan tâm gì đến quê với giả không quê? Chỉ cần có thể tới tỉnh thành là tất cả đều tốt. Đinh Đồng lại cảm thấy mẹ của Hạ Bác Ngôn rất chi là chu đáo. Đến tỉnh thành đã phải tìm nhà thuê rồi chẳng lẽ chăn bông cũng phải đi mượn. Thà là mình vất vả một tí, đến lúc đó mình xài chăn bông nhà mình thì yên tâm hơn. Hành lý của đoàn người không ít. Hạ Bác nguyên chất đầy chiếc xe bò hay đưa đậu hũ mà vẫn không hết. Trương Quốc Dũng liền cười nói, xe bò của cháu không chất được hết thì vẫn còn xe của Dượng đây. Hôm nay Dượng rảnh rỗi, sẽ đưa mấy đứa lên trên trấn. Đinh Đồng vui sướng chất hành lý lên xe bò. Đồ đạc của cô không nhiều Năm ngoái đã gửi một số đồ tạm thời không dùng về nhà rồi. Trịnh Hải Dương lại có tương đối nhiều đồ, đã thấy còn tương đối biết cách sinh sống, ngay cả bát ăn cơm, nồi niêu dẻ rửa đều mang đi cả. Ông bà nội hạ vẫn luôn ở bên cạnh rầu rỉ không nói chuyện, hốc mắt hồng hồng chứng tỏ hai ông bà không nở. Mắt thấy cháu trai chuẩn bị lên xe bò rồi, ông bà mới tới bên cạnh hạ bác ngôn, mỗi người nắm một bên tay hạ bác ngôn mà dặn dò. Tới trường rồi thì quan hệ tốt với bạn bè một chút, nên ăn thì cứ ăn, đừng có mà nhịn ăn nhịn mặt. Ở chỗ ông bà có phiếu gạo phiếu thịt, đều cho cháu mang theo, không có thì cứ điện báo cho ông nội, ông sẽ gửi qua cho. Hạ bát ngôn cúi đầu, không ngừng gật đầu. Đỗng Vấn Bình nghe cha chồng nói, không ngăn được nước mắt, cầm khăn lau nước mắt liên tục. Bà ngoại cố mắt ướt, nắm tay cố tiện mà dặn, tới đấy rồi thì mau chóng mà sinh đứa con. Chuyện kiếm tiền không vội, con cái quan trọng hơn Các con cứ dàn xếp cho tốt, đến lúc ở cử, bà ngoại sẽ đến đó chăm sóc con Cố tiện không có gì ngượng ngùng Chắc chắn là cô muốn sinh con rồi Hạ tư toàn đứng ở đó mà ngơ ngát, sao không có ai dặn dò gì cô cả Liết nhìn mẹ mình, thấy mắt bà ấy chỉ dán chặt vào anh trai, chẳng buồn quan tâm gì cô cả Lại nhìn anh hai, anh hai đang đuổi xe bò Cũng không thèm để ý cô. Còn ông bà nội ấy à, căn bản cô chẳng trông cậy gì vào họ nhớ được tới cô. Trong nháy mắt, Hạ Tư Toàn cảm thấy lạnh trong lòng, thầm nghĩ, hay mình không phải là con ruột. Chờ ra đến thôn, Hạ bác ngôn kêu họ đừng tiễn nữa, trở về nhà đi thôi. Lúc này, Đổng Vấn Bình mới nhớ tới con gái mình. Hạ Tư Toàn vui vẻ, cười xe mặt, rốt cuộc mẹ mình cũng nhớ tới mình rồi đổng vấn bình căn bản không biết tâm tư của cô con gái, sụ mặt dạy bảo, tới tỉnh thành rồi thì đừng có kêu khổ, tay chân nhanh nhẹn chút, có mắt nhìn lên, đừng có gây thêm phiền toái cho chị dâu con, biết chưa? Tư cười trên hạ tư toàn lập tức cứng đờ. Hừ, hiện tại cô dám khẳng định mình là con nhặt được. đổng quyên thấy họ phải đi, vội móc ra 20 đồng bạc đưa cho cố tiện, vợ bác ngôn à, vì cả chưa kịp mua gì cho các cháu, chỗ tiền này các cháu mang theo. Trên đường mà mua đồ ăn. Cố tiện nào dám nhận, cũng quyết từ chối. Sắc mặt Đỗng Quyên trầm xuống, cháu đừng khinh thường gì cả, mau nhận đi. Cố tiện nhìn về phía Đỗng Vấn Bình. Đỗng Vấn Bình cười nói, gì cả cho các con thì cứ cầm đi, sau này có tiền đồ thì nhớ mà hiếu thuận với gì cả nhiều hơn đấy. Mẹ chồng cũng đã nói vậy, cố tiện đành nhận chỗ tiền. Lúc này Đỗng Quyên mới tươi cười. Cố Mỹ Hà cũng móc ra một quyển tiền nhét vào trong tay cố tiện. Cố tiện nhíu mày, dì cả, dì làm gì vậy? Cố Mỹ Hà trừng mắt, đã nhận tiền của dì cả bác ngôn rồi, mà đến dì cả này thì không nhận nữa hả? Cố tiện dở khóc dở cười, hai chuyện này có giống nhau đâu? Cố Mỹ Hà thở dài, tiện tiện, cháu cứ nhận chỗ tiền này đi. Năm nay dì cả kiếm được tiền, không cần lo lắng. Với cả, các cháu lên tỉnh thành. Phải tiêu tiền nhiều nơi, cứ cầm đi cho yên tâm. Ngày hôm qua, bà còn tới nhà cô em gái mình, mẹ cố tiện, cho rằng hạ bác ngôn thi đổ đại học thì em gái sẽ vui vẻ vì có cậu con rể là sinh viên. Nào ngờ, người ta lại thật bình tĩnh, nói cố tiện không thèm nhận người mẹ này, hai người sau này không cần lui tới. Cố tiện có tốt hay xấu đều không có quan hệ gì đến cố Mỹ Quyên. Thật là làm bà tức chết mà. Được thôi. Không lui tới thì không lui tới. Có cái người mẹ lạnh bạc như kia, không cần cũng thế. Bà không tin, tiện tiện không có mẹ ruột thì không sống nổi. Vì thế, cố Mỹ Hà lập tức quay đầu về nhà. Đương nhiên, bà sẽ không nói lại mấy lời này cho cố tiện, miễn cho cố tiện nghe xong lại khó chịu. Xe bò càng đi càng xa, mãi cho đến khi không nhìn thấy bóng dáng người nhà đưa tiện ở đầu thôn nữa thì mấy người cố tiện mới yên lặng quay đầu. Hạ tư toàn khó có dịp im hơi lặng tiếng. Trong lòng cô có luyến tiếc không nở rời xa gia đình, cũng có sự chờ mong tương lai vô định. Cố tiện nhìn ra cảm xúc của hạ tư toàn suy sụp, vỗ vỗ bả vai cô, đừng lo lắng, có chị với anh trai em ở bên mà. Hạ tư toàn nhìn người chị dâu đang vô cùng bình tĩnh, không biết vì sao, nỗi buồn chia xa trong lòng đã tan đi rất nhiều. Tới trấn trên, hạ bác ngôn dở hành lý trên xe bò xuống. Đồ đặc hơi nhiều, nồi niêu son chảo đều đưa hạ tư toàn cầm, còn chăn bông, cá khô, hành lý to thì anh và cố tiện mang vác. Trịnh Hải Dương ngay cả cầm đồ của mình còn chưa xong, hy vọng gì anh ấy hỗ trợ. Đinh Đồng dù không quá nhiều đồ, nhưng cô ấy là một cô gái trẻ tuổi, có thể ông được hết đống hành lý của mình đã là không tồi. Tuy thế, đồ đặc mặc dù nhiều, nhưng cố tiện và hạ bác ngôn vẫn có thể xách hết, không cần người khác phải hỗ trợ. Dỡ xong hành lý, Hạ Hà Bác Nguyên còn phải đi đưa đậu hũ. Cố Tiện bảo họ đi trước, không cần tiễn nữa. Lúc gần đi, Trương Quốc Dũng dặn dò Cố Tiện, nếu muốn ăn cá khô thì nhớ gọi điện về nhà nhé. Cố Tiện gật gật đầu, đưa họ rời đi. Dương Kiến Thiết cũng nói mấy câu với Trịnh Hải Dương, rồi ngồi xe bò trở về. Ô tô phải nửa giờ nữa mới đến, mọi người đều đứng chờ. Cố Tiện liền tranh thủ hỏi thăm Đinh Đồng tình hình thuê nhà. Phòng ở lớn nhỏ đều được cả, trước tiên sẽ thuê mấy căn phòng, ở không quen thì lại tiền phòng khác. Cứ đến tỉnh thành thu xếp xong xuôi rồi tính tiếp. Trịnh Hải Dương cũng thò mặt qua nghe ngóng. Hạ bác ngôn dựa lưng vào cây cột bên đường, tay đút túi quần sưởi ấm, mắt đen mờ mịt nhu sắc, ngữ khí nhàn nhạt, tới tỉnh thành thì tìm nhà nghỉ ở tạm đã, rồi tiền phòng thuê sau. Đinh Đồng chôn hai tay trong túi áo. Không ngừng dậm chân, sao xe vẫn chưa tới nghỉ. Chỗ này đúng đầu gió, lạnh quá đi. Cố tiện cũng cảm thấy rất lạnh, không ngừng xoa tay. Hạ bác ngôn thấy vậy thì ngồi dậy, không lưng lấy một đôi găng tay từ trong túi ra đưa cho cố tiện. Cố tiện cười nhận găng tay, hạ bác ngôn lại trồng khăn quàng cổ lên cho cô. Đinh đồng trận trắng mắt, có chồng thì hay lắm hả? Hừ, chờ cô trở về tỉnh thành cũng phải kiếm người yêu mới được. Cô dời bước đến bên cạnh hạ tư toàn, quàng cánh tay hạ tư toàn, nhỏ giọng thì thầm, anh trai em đối xử với vợ tốt thật đấy. Hạ tư toàn liếc nhìn anh chị, quay đầu lại cũng hạ thấp giọng, đó là đương nhiên. Đinh đồng thấy cô chỉ nói thế xong liền thôi, cũng biết ở trước mặt em gái nhà người ta thì khó mà buông chuyện linh tinh gì về anh chị mình. Mắt khẽ liếc thấy áo khoác trên người hạ tư toàn kẻ ô vuông, cô trận trừng, tư toàn, bộ quần áo này của em đẹp quá. Ai làm cho em vậy? Hạ tư toàn liền đắc ý cười rộ lên, Chị dâu em làm cho đấy, đẹp không? Đinh đồng gật đầu thật mạnh, đẹp, quá là đẹp luôn. Hạ tư toàn thích nhất là buôn chuyện về ăn mặc, Khăn lụa trên cổ em cũng là chị dâu mua cho em đấy. Đinh đồng mãn nhãn hâm mộ, Chị dâu em cũng đối xử tốt với em thật luôn. Cô cũng có chị dâu, Không biết chị ấy có tốt như cố tiện không nữa. Hạ tư toàn vân vê sữa khăn lụa, Chị dâu đương nhiên là rất tốt với em rồi. Đang trò chuyện, ô tô tới. Mọi người cuốn quyết đưa hành lý lên xe chở hành lý chuyên dụng. Cố tiện và hạ bác ngôn có nhiều đồ đạc nhất, nhưng lại dọn xong đầu tiên. Sau đó, hai người lại tới giúp Trịnh Hải Dương và Đinh Đồng đưa đồ lên xe. Ngồi yên vị trên ô tô, Đinh Đồng tự cảm thấy mình thật sự may mắn. Tuy đường về tỉnh thành không quá xa, nhưng cô chỉ là một cô gái trẻ. Màn vác hành lý lên xuống xe không tiện chút nào. Đi theo mọi người, không chỉ có người trò chuyện cùng, mà còn hỗ trợ nhau thu xếp hành lý. Tới tỉnh thành, em mời mọi người về nhà em làm khách. Đinh Đồng nhiệt tình nói. Mấy năm nay xuống nông thôn vô cùng vất vả. Cũng may, người dân thôn Đại Sơn thuần phát, lại nhiệt tình, đối xử hiện lành tử tế với nhóm thanh niên trí thức bọn họ. Khi họ gặp khó khăn, thôn dân đều trợ giúp. Nên cuộc sống của họ mới không đến mức khó sống. Hạ bác ngôn ngồi bên cố tiện, hai tay nắm chặt sưởi ấm lẫn nhau. Cố tiện mỉm cười mở miệng, được luôn, chờ anh chị thu dọn xong xuôi thì chắc chắn sẽ tới nhà em làm khách. Hạ tư toàn từ trước đến nay chưa rời khỏi thị trấn, ngồi trên ô tô nhìn đông ngó tay, ô tô lớn đi nhanh hơn xe bò thật ấy. Bên cạnh truyền đến tiếng phi cười. Hạ tư toàn tức giận trừng mắt nhìn qua. Thấy là một chàng trai trẻ chừng hai mươi tuổi, thì hung giữ mắng, cười cái gì mà cười. Chưa thấy người nào chưa từng đi ô tô à? Chứ thích chuyện bé xé ra to là sao? Chàng trai kia có làn da ngâm đen, bộ dạng khá là có tinh thần, nhưng mũi thì bị đông lạnh đến đỏ bừng. Anh chàng tốt tính mà nói, xin lỗi xin lỗi. Tôi không cố ý, người ta đã xin lỗi, hạ tư toàn cũng không cắn chặt không bỏ, hừ một tiếng rồi quay đầu. Xe đến huyện thành, họ lại phải đổi xe đi. Đoàn người khuân vác hành lý xuống xe. Hạ Bác Ngôn, Cố Tiện và Trịnh Hải Dương mỗi người đều cầm đòn gánh. Đồ đạc quá nhiều, phải dùng đòn gánh mà gánh xuống. Nơi đổ xe cách bến xe huyện thành một đoạn đường không xa, mấy người liền gồng gánh hành lý, bao lớn bao nhỉ đến trạm vận chuyển hành khách. Người qua đường thấy đoàn người gồng gánh nhiều đồ đạc, nhưng không trách. Trên huyện Mỗi ngày đều có rất nhiều người gồng gánh lắc lư, họ nhìn thấy nhiều rồi, nên không kỳ quái. Cố tiện khiên đòn gánh, còn có tâm tình treo gẹo, nếu sớm biết đi nhẹ nhàng như này thì nên mang hết măng trong nhà đi. Đến tỉnh thành cái gì cũng phải mua, tốn kém thật. Hạ bác ngôn quay sang nhìn cô, em muốn ăn măng thì gửi địa chỉ nhà ở tỉnh thành cho mẹ, để mẹ gửi cho chúng ta. Cố tiện lắc đầu, thôi đừng, gây phiền cho mẹ lắm. Nhưng mà, nghĩ nghĩ ăn măng hầm xương, măng hầm gà đều rất ngon, làm cô hơi chần chừ. Hạ bát ngôn phán xanh rờn, không phiền gì cả. Mẹ anh chỉ ước gì gửi được thật nhiều thật nhiều đồ cho tụi anh, để mấy đứa con được ăn nhiều đồ hơn chút. Đinh Đồng thấy hai vợ chồng còn nhàn rỗi mà buông chuyện phiếm, cười khổ, cố tiện, chị không thấy mệt à? Mang đồ nặng như thế mà không thấy chị thở dốc. Hạ bát ngôn liếc Đinh Đồng. Cố Tiện không nhanh không chậm đi tới, không mệt, có mấy cái chăng với quần áo thôi, nhẹ lắm. Chỗ cá khô nặng nhất thì Hạ Bác Ngôn gánh rồi, anh mới mệt. Cũng may, đường không xa, đi một lát là đến. Hạ Tư Toàn không cảm thấy kỳ lạ chỗ nào. Chị dâu cô vốn dĩ sức lực lớn, vác một giỏ bạch quả từ trên núi xuống còn chẳng kêu mệt kìa. Đương nhiên, cô sẽ không nói với ai hết, nhà mình biết là được rồi. Đoàn người ngồi lên xe đi đến thành phố. Hạ tư toàn nhìn xuyên qua cửa sổ, ngắm nghía khung cảnh bên ngoài, nhìn đông một cái, nhìn tay một cái, lại quay đầu, vẽ mặt đầy tò mò mà hỏi cố tiện, chị dâu, nhà trong thành phố cao quá đi. Mọi người ở đây ăn mặc đẹp thật ấy, mặt mũi cũng đẹp. Thành phố đã đẹp như này rồi, không biết tỉnh thành sẽ như thế nào nữa. Đời trước cố tiện đã từng đi tỉnh thành. Khi đó, tỉnh thành nơi nơi là các tòa cao ốc. Hiện tại tỉnh thành trông như thế nào thì cô thật sự không biết. Đinh Đồng chính là người ở tỉnh, là người có quyền lên tiếng nhất, nên cố tiện chỉ chỉ Đinh Đồng, mỉm cười, hỏi Đinh Đồng đi, Đinh Đồng biết rõ nhất. Bảo Đinh Đồng nói tỉnh thành trông ra làm sao thì nhất thời thật không nói nên lời, chờ tới nơi là em biết ngay mà. Hạ tư toàn mở to hai mắt, tràn ngập chờ mong. Hạ bác ngôn thuộc về phái hiện thực, đáp đá vào mặt hồ, tỉnh thành có tốt thì cũng là thuộc về người khác. Có quan hệ gì đến em? Ngay lập tức, trong lòng hạ tư toàn dân lên những cảm xúc phức tạp. Cô là một đứa con gái nông thôn, tỉnh thành tuy tốt nhưng lại không có một chỗ nào thuộc về cô. Ở tỉnh thành, cô chỉ là một cây lục bình, rồi tới đâu thì tới đó. Nghĩ như vậy, cô liền không còn mong chờ gì nữa. Cố tiện đẩy đẩy tay hạ bác ngôn, trừng anh một cái, tương lai chúng ta sẽ có phòng ở thuộc về chính mình, tư toàn, em không cần phải nghĩ nhiều. Dựa vào chính đôi tay mình, ở đâu cũng không sợ đói bụng, không sợ không sống nổi. Hạ tư toàn cũng lường ông anh trai, đúng là chỉ có chị dâu hiểu biết. Chỉ cần chúng ta chịu khó chăm chỉ làm việc thì sẽ không lo đói bụng. Kể cả bây giờ tạm thời không có phòng ở, không có nhà thuộc về chính mình, nhưng tương lai em nhất định sẽ tạo nên một căn nhà cho bản thân. Khi nói những lời này, trong mắt cô toát ra ánh sáng rạng rỡ, làm người khác phải nhìn lại. Nói rất đúng. Một tiếng nói quen thuộc vang lên, đánh gãy Hạ Tư Toàn đang hứng trí bừng bừng. Hạ Tư Toàn nhìn qua, đôi mắt mở to, chỉ vào người kia, lớn tiếng, sao lại là anh? Chàng thanh niên trẻ nhất miệng cười, chúng ta đúng là có duyên ghê, thật trùng hợp, tôi cũng đi đến tỉnh thành. Nói xong, anh liền ngồi xuống cạnh trịnh Hải Dương. Hạ Tư Toàn phòng má, ai thèm có duyên phận gì với anh? Người chả quen biết gì mà còn dám đáp lời. Chả hiểu kiểu gì. Hạ bác ngôn lạnh lùng nhìn chàng thanh niên trẻ. Đối diện với đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của hạ bác ngôn, cậu trai ngẩn người, nhanh chóng dơ tay, thật sự là tôi đi tỉnh thành đấy. Chúng ta đã ngồi chung xe từ huyện đến giờ, đi cùng nhau, chiếu cố nhau, chẳng phải càng tốt hơn ư. Hạ tư toàn gạt phăng, ai muốn chiếu cố anh ở đây? Cố tiện đánh giá chàng trai, cậu tên gì? Tới tỉnh thành làm gì? Chàng trai cười ha hả, tôi tên Ngưu Bằng. Vừa mới thốt ra, bên cạnh liền vang lên vài tiếng cười, đặc biệt Hạ Tư Toàn cười lớn nhất, còn cười lăn cười bò, lần đầu tôi mới nghe thấy có người tên là chuồng bò, buồn cười quá. Ngưu Bằng không tức giận, có thể thấy là thường xuyên gặp phải tình huống này. Anh sờ sờ quả đầu đinh, ba tôi đặt tên cho tôi đấy, khi ấy tôi còn nhỏ, không có quyền phản đối, nên phải nhận cái tên này cả đời. Nhưng mà chữ bằng trong tên tôi là đại bàng dương cánh, không phải là bằng trong gỗ mộc. Hạ tư toàn căn bản không bớt cười cợt, được được được, đại bàng phi cánh vào trùng bò, ha ha. Cố tiện thấy ngưu bằng xấu hổ thì quát lớn, tư toàn. Hạ tư toàn lập tức che miệng lại, chỉ là đôi mắt vẫn cười rực rỡ lấp lánh. Ngưu bằng lại vuốt vuốt đầu, biểu tình hơi khờ, thật ra cũng không sao, nghe thấy tên tôi thì 10 người phải có 9 người cười. Hạ Tư Toàn buông tay xuống, tò mò hỏi, còn một người kia sao lại không cười? Ngưu Bằng cười ha hả, người còn lại không phải là trẻ con thì cũng là kẻ điếc, ha ha. Hạ Tư Toàn xem thường, định lên tiếng thì thấy anh trai mình trừng mắt, vội vàng quay đầu, không dám nói linh tinh nữa. Huyện Thành cách nội thành rất gần, đi đường thẳng hơn một giờ đã tới. Tới trạm vận chuyển hành khách, đoàn người vội vàng gỡ hành lý xuống. Trình Hải Dương nhìn nó khắp nơi, cố tiền hỏi, Trịnh Hải Dương, anh hẹn vợ anh ở chỗ nào? Trịnh Hải Dương vừa định trả lời liền nghe được một giọng nói phụ nữ ôn nhu truyền đến, Hải Dương. Trịnh Hải Dương quay phát lại, thấy vợ đang ôm con đứng ở nơi đó, bên cạnh còn có cha mẹ già của anh. Hốc mắt anh nóng lên, bước chân vội vàng đi đến bên họ. Cha, mẹ. Anh chào cha mẹ trước, rồi mới vui mừng nhìn vợ con mình, mạnh cầm, con trai chúng ta đã lớn như này rồi. Vừa nói anh vừa ôm đứa trẻ trong lòng vợ tới. Đứa bé giãy giụa không cho ôm, ầm ào đòi mẹ. Mẹ đứa trẻ chịu thua, đành ôm bé về, còn sợ Trịnh Hải Dương nghĩ nhiều nên giải thích đứa trẻ mới nhìn thấy ba nó lần đầu, còn xa lạ, chờ quen thuộc hơn rồi thì sẽ thích ba thôi. Cha mẹ Trịnh Hải Dương ở bên cũng tiếp lời, đứa trẻ còn nhỏ, không nhận biết được ai với ai. Trịnh Hải Dương không có tức giận hay nghĩ nhiều gì, sau này chúng ta ở bên nhau Thằng bé sẽ thích anh ông thôi. Mẹ Trịnh Hải Dương đã lâu không gặp con trai, hốc mắt đỏ ửng, sao mới đến mà đã đi gấp như thế? Không ở nhà một ngày được sao con? Còn chưa gặp nhau đủ mà con trai đã lại đi rồi. Trong lòng Trịnh Hải Dương rất không dễ chịu, nhưng vẫn khuyên cha mẹ, mẹ, nghỉ hè chúng con sẽ trở về. Nếu không thì chờ chúng con đến tỉnh Thành Thu Xếp ổn thỏa, cha mẹ nhớ Hy Dương thì tới đó đi. Cha mẹ Trịnh Hải Dương gật đầu, bạn con vẫn đang đợi kìa, chúng ta đi qua đấy đi. Trịnh Hải Dương gật đầu, đỡ cha mẹ đi qua, giới thiệu với bọn Hà Bác Ngôn. Cố tiện thích trẻ nhỏ, mà con trai của Trịnh Hải Dương lại khỏe mạnh, khấu khỉnh, rất chi là đáng yêu, liền vương tay muốn ông bé. Có thể là cố tiện tươi cười tương đối hòa nhã thân thiết, nên cậu nhỏ Trịnh Hy Dương vừa mới không chịu cho ba ông, này đã vương tay ra đòi gì xinh đẹp bế. Cố tiện vui vẻ khen ngợi đứa bé này tính tình thật đáng yêu. Cha mẹ Trịnh Hải Dương cũng cười mở mặt, như vậy chứng tỏ hai gì cháu có duyên với nhau. Hạ Bác Ngôn thấy vợ mình thích trẻ con như vậy, đôi mắt đen loé lên tia sáng kỳ dị, nhìn xuống bụng cô. Hàng Huyên một lúc, sau đó họ bắt tay vào việc, không chậm trễ. Muốn đến tỉnh thành thì cần phải mua vé tàu xe đường dài. Đoàn người gánh gồng sách vác hành lý đi tới chỗ bán vé. Không biết từ khi nào. Ngưu bằng sách theo túi lại đi phía sau họ. Hạ tư toàn sách nội niu son chảo, quay đầu le lưỡi làm mặt quỷ với anh. Ngưu bằng vô tội chấp chớp mắt, hạ tư toàn hừ một tiếng, quay đầu không thèm để ý anh nữa, nhanh chân đuổi theo cố tiện. Cố tiện khiên đòn gánh nhìn về phía sau một cái, chúng ta với cậu kia không quen thuộc, không cần phải nhiều lời. Hạ tư toàn hoảng hốt, anh ta không phải là kẻ xấu đấy chứ. Người xấu không bao giờ dán biển lên mặt cả. Đi ra bên ngoài, em lại là một cô gái cẩn thận không bao giờ thừa. Đương nhiên, có chị với anh em ở đây thì không phải lo, với cả chúng ta nhiều người, không việc gì phải sợ cậu ta. Chị đây là đang dạy cho em biết, tới tỉnh thành rồi, đừng có thấy ai thì đều đâm đầu vào kết giao. Bên ngoài loại người nào cũng có, chúng ta không hiểu rõ người ta như thế nào, nên cẩn thận chút thì hơn. Hạ Tư toàn kinh hoảng gật đầu. Hóa ra bên ngoài không chỉ có nhà đẹp Quần áo đẹp, người đẹp, mà cũng có cả kẻ xấu, lúc nào cũng phải chú ý không để bị người ta lừa. Cô cảm thấy lòng chật nặng triểu. Ngưu bằng đi ở phía sau thấy hai người chị dâu em chồng thầm thì to nhỏ gì với nhau không biết, sau đó cô gái nhỏ kia còn quay đầu nhìn anh đầy cảnh giác. Ánh mắt kia cứ như đang nhìn kẻ xấu vậy. Anh ngẩn đầu nhìn bầu trời. Ông trời ơi, anh là một người đàn ông tốt có được không? Chỉ mới nói chuyện mấy câu với người ta thôi mà sao đã biến thành kẻ xấu rồi. Kể cả ngưu bằng không phải là kẻ xấu, thì dưới tình huống hai bên chưa quen thuộc lẫn nhau, cố tiện cũng không để cho hạ tư toàn trò chuyện với anh. Chỗ bán vé đông nhìn nghịch người với người. Cố tiện nhíu mày, sao nhiều người thế nhỉ? ngưu bằng không biết từ đâu chui lại đây, khoát túi ra sau lưng, không mua được vé đúng không? Mới qua năm, ngoài học sinh thi đổ đại học phải đến trường báo danh thì còn cả các thanh niên trí thức đi khắp nơi dân hương, người đông là đúng rồi. Cố tiện quay đầu lại nhìn Ngưu Bằng, híp mắt, cậu cũng không mua được vé sao? Ngưu Bằng nhướng mày, tôi không lo. Hạ Bác Ngôn bình tĩnh mà trực tiếp chỉ ra, cậu có biện pháp. Ngưu Bằng khẽ cười, có chứ, xếp hàng mua là được thôi. Có những lúc, kể cả xếp hàng mua phiếu cũng chưa chắc đã mua được. Chuyến xe đến tỉnh thành chỉ có bốn chuyến, buổi sáng hai chuyến. Buổi chiều hai chuyến. Hạ Tư Toàn nhảy dựng lên, anh thiếu đánh phải không? Còn dám trêu chọc bọn tôi. Đương nhiên là bọn tôi biết phải xếp hàng mua vé rồi, cần gì anh phải nhắc. Nhìn anh có vẻ chẳng lo lắng gì cả, có phải là anh có cách mua vé khác không? Ngưu Bằng bật cười, cô gái này lá gan không nhỏ, còn muốn đánh anh à? Nhưng mà anh vẫn gật gật đầu. Hạ Tư Toàn vui vẻ quay sang cười với Cố Tiện. Ngưu Bằng lại nói: nhưng mà vì sao tôi phải kiếm vé giúp mấy người? tôi chính là người xấu xa đấy. Hạ Tư toàn trợn tròn mắt, cố tiện hơi xấu hổ. nhưng mà nếu người này có thể kiếm vé thì cô cũng không cần phải cắn chặt sĩ diện không buông. vừa định hé răng, Hạ Bát Ngôn đã nhàn nhạt lên tiếng, cậu kiếm mấy cái vé giúp bọn tôi, những cái khác không thành vấn đề. anh cho rằng cái người này đang định kiếm thêm khoản thu nhập, mà họ lại đang cần đi nhanh. Đúng thật là trùng hợp ý tưởng. Ngưu bằng cảm giác không thú vị gì cả. Nhưng mà, mấy người này đều đến từ thôn Đại Sơn, ai bảo anh vừa nghe đến thôn Đại Sơn là đã cảm thấy thân thiết chứ? Được rồi, mọi người đi theo tôi. Nói xong, anh đi vượt lên phía trước. Cha mẹ Trịnh Hải Dương không lo lắng họ gặp phải kẻ gì xấu, họ vốn chính là người nội thành, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt họ như thế nào? Vì thế... Hai ông bà nhất chân đi theo sau Ngưu Bằng. Mấy người cố tiện nhìn nhau, rồi khiến đòn gánh, sách hành lý đi theo sát cha mẹ Trịnh Hải Dương. Ngưu Bằng đưa họ đi rẽ ngang rẽ dọc mấy lần, tới một chỗ nhìn như là văn phòng thì dừng lại. Cố tiện ngẩng đầu nhìn bản hành nghề treo ở phía trên. Mổ mổ thị trưởng đồ vận chuyển hành khách trạm phòng hồ sơ, cô nhíu mày, mua vé ở chỗ này á? Đùa nhau à? Ai ngờ, Ngưu Bằng thật sự ló đầu vào phòng, hô to. Lão quách có đấy không? Bên trong vang lên tiếng động lớn, hình như là tiếng người ngã xuống đất, còn có giọng nói vội vàng truyền ra, sao lại là giọng thằng ranh kia? Nhất định là tôi nghe lầm, chắc chắn là nghe lầm rồi. ngưu bằng lại hô to một tiếng, lão quách, ông mà không ra là cháu đá cửa đấy. Cửa phòng, phanh, một tiếng, một ông già gầy gầy lại cực kỳ tinh thần đi ra, cười tủm tiễn với ngưu bằng, sao thằng nhóc cháu lại ở đây? Nói xong. Lại chỉ chỉ đám người cố tiện ở phía sau, mấy người kia tới đây làm gì? Ngưu bằng không trả lời, trực tiếp đẩy ông vào phòng, ông kiếm giúp cháu mấy cái vé đi tỉnh đi. Lão Quách nhẹ nhàng thở ra một hơi, cũng may không phải là việc gì khó khăn, cần mấy cái. Là mua cho họ à? Họ là ai? Ngưu bằng đặt mông xuống bàn làm việc trong phòng, gì gì gót chân, không quen biết. Lão Quách thổi râu trừng mắt, không quen biết mắt mới gì mày đi mua vé cho họ. Ngư Bằng vẽ mặt vô lại, họ đều là người ở thôn Đại Sơn, gặp được thì đương nhiên cháu hỗ trợ thôi. Lão Quách không nói gì, ông biết, thằng nhóc này có cảm tình đặc biệt với thôn Đại Sơn, đành thở dài, được rồi, bảo họ đưa chứng minh tới đây, rồi cử người đi lấy vé với ta. Hạ Bác Ngôn và Trịnh Hải Dương đi theo Lão Quách. Ngư Bằng nói với theo, phải là vé xe chuyến tiếp theo đấy nhé, ông đừng nhầm đấy. Lão Quách bước nhanh chân hơn, biết rồi có chuyện mua vé xe này, đoàn người không còn bài xích ngưu bằng như trước nữa. Hạ bát ngôn cầm vé xong, nói lời cảm ơn, cảm ơn cậu, cậu có yêu cầu gì thì cứ nói. Ngưu bằng cách ngang lời, người anh em à, có yêu cầu gì đâu. ở nhà giữa thân thích, ra ngoài giữa bạn bè. chúng ta coi như là đang kết bạn đi, sau này ở tỉnh thành có khi gặp lại nhau ấy chứ. Ngưu bằng là một người tính tình nồng nhiệt như lửa. Hạ Bác Ngôn lại là người lạnh nhạt như nước. Trải qua chuyện mua vé lần này, hai người một nóng một lạnh lại trở nên cực kỳ thân thiết. Thông qua mấy câu chuyện phím, Hạ Bác Ngôn biết Ngưu Bằng là người ở tỉnh thành, mẹ lại là người thôn Đại Sơn. Lần này anh tới thôn Đại Sơn là để thăm ông bà ngoại. Ngưu Bằng cũng biết được thêm, Hạ Bác Ngôn thi đổ đại học ở tỉnh thành, đoàn người đang lên đó báo danh nhập học. Tuy Hạ Bác Ngôn không hay nói chuyện, không nói lời hoa mỹ, Nhưng nếu đã dẫn vợ theo tới tỉnh thành thì anh sẽ không để cho cô phải xuất đầu mọi chuyện Đúng là anh nhỏ hơn cô 3 tuổi, nhưng cũng muốn làm một người đàn ông bảo vệ được vợ con Đã đi ra khỏi cửa nhà, anh muốn thử giao tiếp với người khác Anh lại là một người hiếu học, phàm là chuyện gì anh muốn làm thì sẽ không có chuyện không làm thành Ví dụ như ngưu Bằng, chỉ mới một chút thời gian thôi mà đã cùng người ta xưng anh em, đào hết gốc các nhà người ta ra Còn anh chỉ mới lộ ra chuyện đến tỉnh thành nhập học, những chuyện khác đều chưa nói. Tôi quen thuộc tỉnh thành lắm, có tôi ở đây, đảm bảo mọi người sẽ thuê được phòng. Ngưu Bằng móc ra một cây thuốc lá đưa cho Trịnh Hải Dương và Hạ Bác Ngôn, thấy họ lắc đầu, lại đưa cho cha của Trịnh Hải Dương. Cha Trịnh Hải Dương cười tủm tỉm tiếp nhận, sau đó hướng phía Ngưu Bằng ý bảo hạ xuống. Ngưu Bằng hiểu ý, cầm điếu thuốc châm lửa cho điếu của cha Trịnh Hải Dương. Cha trịnh hải dương trích một hơi, giờ ngón tay cái lên, thuốc tốt. Ngưu bằng cười một cái, hạ bác ngôn lại nói, chúng tôi có hai nhà, nên muốn thuê hai căn hộ. Ngưu bằng kẹp thuốc lá trên ngón tay, mắt hiếp lại thở ra một làn khói, không thành vấn đề. Mọi người muốn nhà tầng hay là nhà có sân? Cố tiện vội nói, đương nhiên là nhà có sân sẽ tốt hơn. Không thành vấn đề. Hạ tư toàn không thích mùi thuốc lá. Rất muốn trận trắng mắt với Ngưu bằng, nhưng nghĩ tới, người này không chỉ giúp họ mua được vé, mà còn sắp giúp thuê nhà, xem ra là người tốt. Cô miếm môi, thôi được rồi, nếu là người tốt thì cô sẽ không làm khó người ta nữa. Người ta hút thuốc thì cô tránh xa ra một chút là được rồi. Ngưu bằng nhìn thấy phản ứng của hạ tư toàn, buồn cười mà hỏi, không thích mùi thuốc lá hả? Hạ tư toàn lắc đầu, đương nhiên là không thích. Ngưu bằng gật đầu, được rồi.